t ừ đỗ hành miêu t ả viện nghiên cứu thứ tám tình huống cho ra kết luận tường bạch miên vô ý thức hỏi ngược lại thương kiến diệu lắc đầu ta vừa rồi đếm ven đường có mấy chiếc xe kết quả là số lẻ tường bạch miên gắt một cái ta liền không nên cùng ngươi nghiêm túc như vậy thảo luận vấn đề long duyệt hồng từ rời đi sân thượng liền lại không có nói chuyện qua lúc này hắn nhìn qua bên ngoài bị h ắ c cám bao phủ thành thị phế tích ngự khí hơi có vẻ phiêu hốt nói ra tổ trưởng tường a hiện tại có chút hiểu ngươi tại n có g ơ i tại phải điều giới diệt cái tra thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân, vì cái gì thích từ thành thị trong phê tích t sao sử. đào phê hủy nhân, khứ lịch nguyên quá gì cũ móc vì ư bạch miên yên tĩnh n g h e xong vui mừng cười nói minh bạch l i ề n tốt long duyệt hồng vốn định lại nói chút gì nhưng cũng không biết làm như thế nào biểu đạt chỉ có thể tiếp tục nóng g nhìn ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm tĩnh mịch thành thị ngược lại nói ra tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì ai biết được tường bạch miên vẫn như cũ nhìn chăm chú lên dịp cùng xe bọc thép chỉ hy vọng tất cả biến hóa đều không cần tác động đến tới chỉ hy vọng kiểu sơ bị tịnh pháp một đường đuổi ra cái thành phố phế tích này hoặc là song phương đánh đến riêng phần mình cực hạn đều bản thân bị trọng thương tóm lại để chúng ta cứ như vậy bình an thủ đến hướng đông lái xe rời đi tổ trưởng ngươi nói như vậy giống như không quá may mắn thương kiến diệu thuận miệng trả lời một câu tường bạch miên không cao hứng lại rất bất đắc dĩ nói ra chúng ta đều không may nhiều lần như vậy vật cực tất phản nên khổ tận cam lai nghe tới không may hai chữ này long duyệt hồng không hiểu chột dạ n g sờ sờ miệng của mình không biết có phải hay không là tưởng bạch miên lời nói này thật sự hữu hiệu về sau trong vòng mấy canh giờ toàn bộ thành thị phế tích bên trong mặc dù thỉnh thoảng còn có tiếng nổ tiếng súng giống lên một tiếng vang lên nhưng đều không có hướng đường hầm phương hướng lan tràn đợi đến nửa đêm nơi này hoàn toàn trở nên yên lặng thời gian từng giây từng phút trôi qua chân trời dần dần sáng lên từng tòa lâu vũ lại từ trong bóng tối tránh thoát hiện ra dáng người của mình nhưng ở tưởng bạch miên thương kiến rượu đá m người trong mắt bọn chúng càng thêm giống như là mộ b ĩ a hoặc thâm đen hoặc sám trắng hoặc màu vàng đất phai màu mộ b ĩ a đi thôi nhanh chóng dùng qua bữa sáng tưởng bạch miên ra lệnh lần này nàng để bạch thần cùng long duyệt hồng ngồi tại xe bọc thép bên trong thay phiên điều khiển mình thì cùng thương kiến rượu phụ trách gì nắng sớm chiếu dọi bên trong bọn hắn không có xuôi theo đường hầm đường cũ trở về bởi vì con đường kia quá khúc c h ế t quá nguy hiểm không có quen thuộc tình huống kiểu sơ chỉ đường cỗ xe rất dễ dàng liền rơi vào đầm lầy bên trong mà lại tường bạch miên hoài nghi bên kia có chút đoạn đường căn bản là không có cách tiếp nhận xe bọc thép trọng lượng bọn hắn căn cứ an như hương thuyết pháp cùng di tích đám thợ săn dấu vết lưu lại hướng bác quấn non nửa vòng từ tương đối tốt một chút con đường rời đi cái thành phố phế tích này trên đường bọn hắn chưa quên thu nạp chút đồng hồ màn hình tinh thể lỏng kính mát cùng các loại hữu dụng kim loại thậm chí còn cho xe bọc thép tìm tới hai thùng thích hợp dầu mở ra mở ra t ư ở n g bạch miên híp mắt hạ con mắt đối phụ xe vị trí thương kiến diệu nói phía trước có một cái đội xe tới mấy chục trên trăm người nàng vừa dứt lời đã là tỉnh n ộ mộ lại một trăm người tả hữu đây là vương bắc thành cái kia hành động đại đội a kia là bàn cổ sinh vật phái tới điều tra bên này dị thường đội ngũ quả nhiên bọn hắn rất nhanh liền trông thấy xe bọc thép các thứ trông thấy đại đội hai mươi ba đội trưởng vương bắc thành vương b á c thành đối lại một lần gặp gỡ tưởng bạch miên bọn người đồng dạng cảm giác kinh ngạc hắn chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu màu xám đen mũ n ổ i nhìn dịp đằng sau chiếc kia không thuộc về công ty xe bọc thép đối tượng bạch miên nói các ngươi không phải đi kỳ phong trấn sao tại sao lại đến bên này còn làm chiếc xe bọc thép trọng yếu hơn chính là tựa hồ so với bọn hắn sớm hơn tiến vào phát hiện mới thành thị phế tích ha ha ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n tưởng bạch miên gượng cười hai tiếng nàng chợt nghiêm túc lại đem nhóm người mình nhận kiểu sơ mị hoặc từ tiểu đạo tiến vào thành thị phế tích sự t ì n h đại khái nói một lần cái này bao quát trung tâm điều khiển mạng lưới thông minh thành phố thần bí phòng thí nghiệm cao đẳng vô tâm giả mậu n g h i ể m mã tiểu sung đỗ hành c ả dỗ lằn sau cùng nổ lớn các tình báo tương quan trong này tượng bạch miên chỉ giấu diếm đỗ hành cung cấp giác tỉnh giả c h i thức cùng thương kiến diệu năng lực phát huy tác dụng địa phương xảo diệu đem bọn hắn thoát khỏi kiểu sơ mị hoặc nguyên nhân cùng cao đẳng vô tâm giả nam hải tiểu sung liên hệ lại với nhau cái này từ cái nào đó góc độ đến nói nhưng thật ra là lời nói thật vương b á c thành nghe nghe biểu lộ liền ngưng trọng xuống dưới cuối cùng thành khẩn nói thật sự là quá cảm tạ nếu không có những tin tình báo này chúng ta tùy tiện đi vào không biết muốn chết bao nhiêu người mà lại nơi đó cao đẳng vô tâm giả cùng biến dị sinh vật khẳng định không chỉ các ngươi gặp phải những cái kia chỉ dựa vào chúng ta hành động đại đội dù cho sớm có nhất định hiểu rõ cũng vẫn là rất nguy hiểm ta sẽ lập tức đem tình báo đánh điện báo trở về thỉnh cầu tiếp viện tiếp xuống chúng ta tạm thời hẳn là cũng sẽ chỉ tại biên giới thành thị thành lập một cái cứ điểm tường bạch miên khoát tay háo ngươi muốn làm thế nào cùng chúng ta không có quan hệ vương bác thành lại nhìn trước kia xe bọc thép t r à sát tay do dự cười nói có thể hay không chi viện hạ huynh đệ đại đội đối bọn hắn đến nói nhiều một cô xe bọc thép nhiều một khẩu súng máy hạng nặng liền nhiều một phần khả quan sức chiến đấu tường bạch miên cười cười không có vấn đề nhưng chúng ta có rất nhiều đồ vật tại xe bọc thép bên trong dựa vào dịp khẳng định là mang không đi các ngươi phải phụ trách giúp chúng ta trở về công ty ta đều có liệt danh sách còn có chiếc kia xe bọc thép kia khẩu súng máy hạng nặng cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta có thể coi là công hiến đối bọn hắn đến nói trên đất s á m đi đường vẫn là dịp thuận tiện vương bắc thành đau răng h í t vào một hơi được cáo biệt vương bắc thành đại đội long duyệt hồng cùng bạch thần lại trở lại trong xe dịp tường bạch miên vừa lái xe bên cạnh như có điều suy nghĩ nói ra đã gặp gỡ vương bắc thành bọn hắn vậy đã nói rõ trên con đường này hẳn là không cái gì nguy hiểm sẽ không lại đụng phải kiểu sơ thương kiến diệu có thể đem ngươi thẳng hề suy luận hiệu quả giải trừ thương kiến diệu đang đem chơi một bộ màu đen kính dâm khi thì đưa nó đ e o lên khi thì lại lấy xuống nghe tới tổ trưởng phân phó hắn cười nói một câu nội bộ công ty có rất nhiều tự do yêu đương đến vợ chồng tường bạch miên sửng sốt một chút vô vô dịp loa đúng a ta làm sao lại cho rằng phân phối mới là chân ái thương kiến diệu chợt quay đầu đối bạch thần nói nhân loại cũng là có thể tín nhiệm cùng ỵ lại trải qua mấy ngày nay có phải là cảm thấy chúng ta cũng có thể bảo vệ tốt phía sau lưng của ngươi bạch thần giật mình ánh mắt khó mà kìm lại xuất hiện một chút lấp lóe lúc này tưởng bạch miên ngắt lời nói lời này làm sao như thế q u e n h a y ngươi đạo văn lời ta từng nói cái này gọi trích dẫn thương kiến diệu nghiêm trang đáp lại nói bạch thần nghe bọn hắn cãi lộn khoe miệng không tự giác vệnh thương kiến diệu lại nhìn phía có chút ngộng bức long duyệt hồng cười cười nói sinh vật khí quan cấy ghép thần kinh trùng kiến thuật nhân tạo tử cung long duyệt hồng bộ mặt cơ bắp rung động mấy cái nhìn xuống hành hung thương kiến diệu xúc động dù sao đánh không lại hắn nhớ lại lúc trước phát hiện mình lại bất chi bất giác liền nhận thằng hề suy luận ảnh hưởng lập tức có chút sợ hãi bật thốt lên hỏi ngươi bình thường có hay không dùng thằng hề suy luận lừa dối ta thương kiến diệu cũng không quay đầu lại trực tiếp nói ra ngươi không xứng long duyệt hồng không biết nên may mắn hay là nên bi a i tường bạch miên rốt cục nhìn không được đối thương kiến diệu nói ngươi ngủ trước một hồi chờ chút liền đến phiên ngươi lái xe hô cuối cùng thoát khỏi bên này phá sự tiếp xuống không thể lại trì hoãn mục tiêu kỳ phong trấn thương kiến diệu nghe vậy méo méo h u y ệ t thái dương mang tốt kính dâm dựa vào thành ghế nhắm mắt lại quần tinh đại sảnh c h ố sâu ngân xác cầu thang đỉnh sám trắng trước cửa đa phương thương kiến r ư ợ u nhìn phía trên ba cái kia lỗ khảm một tay cắm túi một tay ruôi ra đ ẻ vào trên cửa lỗ khảm bên trong bạch quang tùy theo dâng lên tụ hợp thành ba đám hư hảo ngôi sao trong đó đại biểu thằng hề suy luận bạch quang muốn so mặt khác hai đoàn sáng tỏ không ít một giây sau cho thấy kẻ sĩ diện văn tự bạch quang cấp tốc sáng lên rất nhanh liền cùng thằng hề suy luận cung cấp ngắn ngủi ngưng kết về sau kia nặng nề cửa đá rung động nhẹ nhẹ chậm chạp lui về sau theo khe cửa càng lúc càng lớn thương kiến diệu thấy rõ ràng bên trong c h ẳ n g cảnh kia là một mảnh nhìn không thấy bờ hư h à o biển cả ánh sáng nhạt tại mặt nước nhẹ nhàng hoạt động lên khởi nguyên c h i hải tường bạch miên đem dịp mở ra đầm lầy chỗ sâu về sau đánh thức thương kiến diệu đến lượt ngươi tiếp xuống liền để chúng ta thuận buồm xuôi gió đi thương kiến diệu mở to mắt gỡ xuống kính dâm dứt khoát vây quanh ghế lái bên cạnh cùng tổ trưởng trao đổi vị trí đợi đến ngồi xuống hắn mới nhìn rõ phía trước là mênh mông vô bờ s á m đen hoang dã không trúng đám mây thưa thớt xanh thảm tươi đẹp thời tiết thật tốt thương kiến diệu nhẹ gật đầu đầu tiên là đeo lên kính dâm sau đó từ ba lô hành quân bên trong x u ấ t ra cái kia ảm lì nhỏ thấy tưởng bạch miên nhìn lại hắn hoạt động khởi thân thể cười nói ra lái xe sao có thể không có âm nhạc bạch thần long duyệt hồng lần lượt trông lại lúc thương kiến diệu làm vàng cái kia ảm lì một trận khàn cả giọng hò hét tùy theo chuyên g a vùng lên hơi các nô lệ ở thế gian vùng lên hơi ai cực khổ bần hàn sụp sôi trí khí trong tiếng ca thương kiến diệu phất xuất phát lời còn chưa dứt hắn một cước chân ga để dịp ở trên vùng hoang dã lao v ự t lên lái về phía phương xa bộ thứ nhất xong chú một dẫn từ quốc tế ca có thể tham khảo đường triều giàn nhạc cái kia phiên bản chương tám mươi chín bộ thứ nhất tiểu kết kiêm xin phép nghỉ bộ thứ nhất tiểu kết kiêm xin phép nghỉ lại đến vạn chúng mong đợi mỗi quyển tổng kết bộ phận đại khái chỉ có chính ta như thế chờ mong đi kỳ thật đi thời gian này rất l u n g túng lại nhiều viết mấy t r ư ờ n g đến ngày ba mươi mốt tháng mười hai liền tốt như thế liền có thể đem lên khung cảm nghị s á t nhập tới tránh khỏi phiền phước đương nhiên cái này cũng có chỗ tốt đến ngày mùng ngày một tháng một liền muốn lên khung ngày ba mươi mốt tháng mười hai hoàn tất bộ thứ nhất ta còn dám xin nghỉ phép a cho nên nói vạn sự vạn vật đều là có lợi có hại nói về bộ thứ nhất bản thân bởi vì quỷ bí bản thân viết rất nặng nề trường dạ lại kéo dài cái này nhặt dạo không chỉ có sẽ có vẻ lặp lại mà lại không có giảm sóc cùng điều tiết cùng chỗ trống mặt khác phía trước ta mấy quyển tiểu thuyết trừ tiểu mạnh cái khác tại tính cách cùng nội tại bên trên đều có khá lớn tương tự tính chỉ là ở một phương diện khác cùng bộ phận chi tiết có khác biệt địa phương cho nên ta muốn khiêu chiến một cái cùng trước đó hoàn toàn không giống nhân vật chính đột phá mình giới hạn căn cứ vào hai điểm này ta trước đó cũng đã nói dự định viết một cái bệnh tâm thần thức nhân vật chính một phương diện cái này đối ta là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới một phương diện khác cũng có thể cho tương đối ưu ám đ ố i cảnh mang đến sung sướng hòa tan dưới mặt nước mạch nước ngầm bị thương ta không phải người bị bệnh tâm thần cười ta không có cách nào chân chính mô phỏng bệnh tâm thần mạch suy nghĩ đây là ngăn tại ta chân chính sáng tác trước lớn nhất c h ứ ớ n g ngại trải qua nhiều lần suy nghĩ ta nghĩ đến một cái biện pháp đó chính là từ bỏ tuyệt đại bộ phận tâm lý hoạt động dùng hành động cùng ngôn ngữ đến tạo nên nhân vật áp dụng biện pháp này về sau ta ngạc nhiên phát hiện cái này cùng d i vãng sáng tác có khác biệt rất lớn ta không còn là dự đoán thiết lập đây là cái gì tính cách người hắn yêu thích là cái gì hắn nhỏ khuyết điểm là cái gì hắn nhân vật hồ quang ở nơi nào mà là cho ra bối cảnh của hắn hắn quá khứ kinh lịch sau đó tại hắn gặp gỡ không đồng sự tình thời điểm từ bối cảnh kinh lịch nhân vật trạng thái xuất phát đẩy ra khác biệt phản ứng như thế viết viết ta mới phát hiện thương kiến diệu nguyên lai là một người như vậy đây đối với đọc tiểu thuyết bằng hưu đến nói khả năng không có ý nghĩa gì bởi vì mặc kệ dùng phương pháp gì xét đến cùng đều là tại tạo nên nhân vật không tồn tại phân chia cao thấp nhưng đối người sáng tác đến nói loại thuyền này mới cảm thụ đặc biệt mỹ d i ệ u đây không phải tại khen chính ta viết tốt điểm này cũng không tồn tại lần đầu đ ế m thử một cái thủ pháp khẳng định là có đủ loại vấn đề nhưng một chút xíu khai thác ra đến thăm dò ra rất có cảm giác thành y ế u loại này cách viết cũng không phải không có nhược điểm cùng tệ nạn c h ỉ ít ta hiện tại liền phát hiện mấy cái một là không có tâm lý hoạt động liền thiếu đi kiến tạo đại nhập cảm mạnh mẽ nhất vũ khí đây đối với một bản tiểu thuyết mạng đến nói tương đương phiền phước mà không có đại nhập cảm rất nhiều kịch bản liền không có cách nào trải rộng ra sức kéo hai là nhân vật sơ bộ tạo nên sẽ kéo đến rất dài ta đại khái tại thủy vi c h ấ n lần kia thương kiến rượu một chút xíu cho tiểu nữ hài đem thịt bò tách ra thời điểm ta mới phát giác được nhân vật này hai chân chân chính đứng ở trên mặt đất ba là cũng không cách nào dựa vào tâm lý hoạt động đến nhanh chóng cho một cái mới xuất trường nhân vật dán nhãn ra thêm ấn tượng tạo nên hình tượng kết hợp với ta tại bộ thứ nhất tìm đường chết áp dụng cùng loại du ký cùng phim hành trình cách viết toàn bộ chuyện xưa đẩy tới bởi vậy khó mà kéo căng lên quá lớn sức kéo không thể rất nhanh đem một vài vai phụ lập nên đến mức rõ ràng phát sinh rất nhiều chập t r ù n g kịch bản lại có vẻ chậm chạp phim hành trình rau một là thể loại phim mà các nhân vật chính rời nhà du lịch trên đường đặc trưng bởi cách mô tả cuộc sống hàng ngày bằng cách hoán đổi góc nhìn của các nhân vật cái này cách viết cũng có mình c h ỗ t ố t khi thiếu khuyết tâm lý hoạt động về sau tạo nên nhân vật liền càng nhiều ỷ lại hỗ động mà một khi hỗ động biến nhiều thường xuyên nhân vật xuất hiện liền một cách tự nhiên tươi sáng cùng đầy đạn mà tại bộ thứ nhất bên trong chủ yếu chính là cựu điều tiểu tổ thành viên điểm này ta là có thể hơi khoe khoang một chút bất quá nha trước mắt kịch bản còn quá ít nhân vật hồ quang khẳng định là còn không có cách nào mang ra chỉ hy vọng về sau có thể làm tốt nói xong nhân vật lại nói bộ thứ nhất chỉnh thể kết cấu bởi vì ta nghĩ trước tiên đem như thế một cái hoàn cảnh lớn bày biện ra đến đem thế giới cũ bóng ngược thế giới mới ưu ám cùng bọn hắn kết hợp lại hoang đường trước làm ra một cái lớn bộ dáng đem không khí cùng nhạc dạo trải tốt cho nên áp dụng cùng loại du ký cùng phim hành trình cách viết không có đi thiết chí bộc phát cao trào nội dung mà là lấy kinh lịch làm chủ mặt khác còn làm nhạc thăng cấp cảm giác cũng kịch sức cái lực khúc ca khúc cái vũ thành toàn nhất bản Đúng, nhất danh sưng là khúc dạo đầu, lời nói đầu là, tại tử vong ngáy mát, sẽ vang lên vô danh ca khúc trang nghiêm cái thứ nhất tạo thứ rất thiếu khuyết thứ tại tử mắt, thứ tâm dạo kéo sao hai hữu khí. phụ. là là bộ bộ bộ sẽ yếu, đầu, đầu dù lời vô nhân sinh bất quá là chi này ca một loạt khúc dạo đầu mà thôi rất nhiều bằng hữu nhìn thấy cái này thời điểm còn tưởng rằng sẽ chết người kỳ thật không phải do ta viết là văn minh nhân sinh tại phần cuối hai chương bên trong một ca khúc là thời đại trước tử vong lúc trước một loạt khúc dạo đầu một trong là đối quá khứ văn minh hoài niệm cùng ai điếu một ca khúc thì là thế giới mới khúc dạo đầu là đối nó t ử đáy lòng chờ mong văn minh trong đêm trường còn thật nhiều tàn lửa có lẽ có một ngày nào đó một đoá tàn lửa lại sẽ liệu nguyên chiếu sáng thế giới cái này liền cùng liệt d khúc dạo đầu lép rẽ lùm ế t ngụ ý tương đối gần sát người cùng văn minh cuối cùng cũng có một lần chết nhưng chúng ta sẽ để cho khúc dạo đầu tận khả năng dài tận khả năng mà bao la tận khả năng sán lạn ế u như có thể để các ngươi đang đọc bộ thứ nhất quá trình bên trong đang nghe hồi ức quá khứ tiếng c a lúc có sinh ra đối thế giới cũ cảm hoài trong đầu có hiện lên văn minh hai chữ vậy ta cảm thấy ta nghĩ biểu đạt liền đã ra đầy đủ nói xong những này nói lại bộ thứ nhất tồn tại vấn đề một là nửa phần sau đọc đến quá mệt mỏi đây không phải văn tự vấn đề mà là tiết tấu vấn đề có thể là ta chơi game quen thuộc luôn luôn làm một đống chi nhánh lại đi làm chủ tuyến cho nên ta ban sơ như thế thiết trí thời điểm hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề nhưng chân chính bắt đầu viết về sau mới phát hiện một khi cho ra đi kỳ phong c h ấ n đưa chìm nhiệm vụ vậy liền sẽ để cho độc giả sinh ra chờ mong nếu như luôn luôn t r ệ n h hướng đem nhiệm vụ kéo quá lâu độc giả liền sẽ bực bội liền sẽ cảm thấy kịch bản quá kéo đọc lấy đến mệt mỏi mình chơi game cùng cho người khác thiết kế trò chơi thật là không giống cười hai là tại thành thị di tích khối kia ta hy vọng thông qua đối với chúng ta nhìn lắm thành quen trắng cảnh sự vật miêu tả đến tô đậm đất chết bầu không khí đến làm nền đối thế giới cũ hoài niệm cùng ai điếu cho nên rất nhiều nơi viết phi thường mảnh bản thân cái này không có vấn đề gì nhưng ta coi nhẹ một điểm lúc ấy cựu điều tiểu tổ cũng không tự do nhận kiều sơ không chế rất nhiều bằng hưu sẽ vội vàng lấy hy vọng mau chóng thoát khỏi điểm này cái này liền cùng đọc tường tận miêu tả c â n bình thản tâm tính mâu thuẫn đây đúng là ta không có thiết kế tốt xử lý phải có vấn đề bộ thứ nhất chủ yếu là phát họa hình dáng đồng thời nếm thử một chút mới cách viết nên nói không sai biệt lắm chỉ những thứ này q u y c ủ cũ tiếp xuống sẽ xin phép nghỉ nghỉ ngơi chỉnh lý đại cương bất quá bởi vì bộ hai sẽ rất ngắn chỉ có chừng hai mươi trường là tương đối trọng yếu chuyển hướng cho nên chỉ xin một ngày rưỡi nghỉ ngày mốt giữa trưa cũng chính là ngày ba mươi mốt m ư ơ i hai giờ t r ư a nửa liền khôi phục đổi mới mọi người cũng không cần lo lắng độ dài quá ngắn trong dự tính thứ ba thứ tư, thứ năm cùng bộ thứ bảy đều là trường t i ê n b ư ớ c hai trăm chương tả hữu cái chủng loại kia bộ hai tên là chưa hoàn thành kỳ thật còn có không ít lời muốn nói nhưng liền để cho lên khung cảm nghĩ đi bằng không nào có nhiều lời như vậy tóm lại cảm ơn mọi người chương một về nhà chương thứ nhất về nhà làm gì có những vị cứu thế không chúa trời cũng chẳng thánh nhân người sản xuất phải trả đồ c ấ p giật để tinh thần ta thoát khỏi trốn lao lung trong tiếng ca khẳng khàn xe dịp đi xuyên qua giữa rừng núi mở tương đương c ù n g d ã cuối cùng muốn về công ty long duyệt hồng nhìn qua nhìn không thấy cuối con đường khó mà kìm lại cảm khái một câu mặc dù đất xám trên có trời xanh mây trắng mặt trời cây cối có đủ loại cảnh sắc cùng dị thường khoáng đạt hoàn cảnh nhưng đi ra ngoài lâu hắn vẫn có chút tưởng niệm nội bộ công ty ổn định an tĩnh sinh hoạt mà đối đất xám trên có kiến thức người mà nói bàn cổ sinh vật cái danh xương này cũng không lạ l ắ m nhưng cơ hồ không có ai biết này nhà công ty tổng bộ đến tột cùng ở vào nơi nào cái này liền cho bản cổ sinh vật xoa một tầng sắc thái thần bí rất nhiều di tích thợ săn chỉ biết cựu điều tiểu tổ trước mắt chỗ phiến khu vực này có mấy cái lợi hại cường đạo đoàn c h i ê m cứ căn bản không dám tới gần ngồi ghê cạnh tài xế vị trí tưởng bạch miên nghe tới long duyệt hồng cảm khái sờ sơ ốc hai hơi nghiêng đầu cười nói ta còn tưởng rằng ngươi căn bản cũng không muốn về công ty kỳ phong c h ấ n những cô nương kia thật là nhiệt tình a nghe được câu này long duyệt hồng lập tức thẹn đến đ ỏ mặt không có sự tình tổ trưởng ngươi cũng đừng nói mò a kỳ phong trấn ở vào hát triều hoang dã sơn lâm khu vực vị trí vắng vẻ khó mà tìm kiếm cựu điều tiểu tổ thậm chí không có cách nào đem xe dịp tiến vào đi bọn hắn lúc ấy đi theo dưới núi thủ vệ đi không sai biệt lắm một k h ắ c đồng hồ đường nhỏ trước mắt mới rộng mở trong sáng trông thấy một mảng lớn đồng ruộng trên địa lý ưu thế để kỳ phong trấn thu hoạch được a n toàn bên trên bảo hộ nhưng cùng lúc cũng mang đến nước tài nguyên không đủ đây cũng không phải nói trên núi không có nước mà là những cái kia nước xem ra rất bẩn phảng phất tan rất nhiều bùn đất đi vào coi như dùng để đổ vào cũng làm cho kỳ phong c h ấ n dân c h ấ n không quá yên tâm sợ hãi coi ô nhiễm không sạch sẽ phụ thuộc bàn cổ sinh vật trước bọn hắn hoặc là siêu tập nước mưa hoặc là vây quanh núi một bên khác gánh nước gánh nước phi thường gian khổ gặp được mùa không tốt đường núi khó đi bọn hắn chỉ có thể kiên trì uống lắng đ ọ n g người ư ớ c bẩn, n đồng đều tuổi thọ kém xa thủy vi trấn cho nên nhìn thấy cựu điều tiểu tổ đưa tới mới chịp lọc nước sửa xong đơn sơ nhà máy nước kỳ phong c h ấ n chúng dân trong c h ấ n đều xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng cảm kích vì thế bọn hắn xuất ra chân tàng đồ ăn khoản đ á i quý khách mà lúc đó rất nhiều kỳ phong c h ấ n nữ tính đều vây đến thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng bên người cực kỳ nhiệt tình liền như là vòng quanh tường bạch miên bạch thần xoay quanh những cái kia nam tử đồng dạng tường bạch miên nghe vậy cười cười nói hoặc ta chỉ là thính lực không được nhưng không có nghĩa là con mắt ta không tốt mấy ngày nay n g ư ơ i đi đến đâu đều có cô nương làm bạn ta nhìn ngươi thật cao hứng nhà không long duyệt hồng ho khan một tiếng không biết nên làm sao đáp lại lúc ấy hắn xác thực thật cao hứng dù sao từ nhỏ đến lớn đây là hắn lần thứ nhất như thế thụ khác phái hoan n g h ê n tường bạch miên một chút cũng không có lĩnh nộ g long duyệt hồng ho khan chân thực dụng ý danh mánh hỏi làm sao không cùng ai phát sinh một đoạn siêu việt hữu nghị quan hệ không nên à. đặt vào âm nhạc lái xe thương kiến rượu chen miệng nói hắn bị d ọ a sợ long duyệt hồng vốn định phản bác nhưng lại bi ai phát hiện đây là sự thật những cô nương kia quá nhiệt tình ngược lại hù đến hắn để hắn sự tình gì cũng không dám làm đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn nghe tổ trưởng nói những cô nương kia chân thực mục đích gả vào như thế ngoại đào nguyên bản cổ sinh vật nếu như không được cái kia cũng tranh thủ có thể mang thai vì tiểu chấn tăng thêm ưu tú hậu đại mặt khác long duyệt hồng cũng phải thừa nhận hắn bị hù dọa một phần nhỏ nguyên nhân là những cô nương kia xem ra đều vô cùng bẩn dù sao tại chim lọc nước đưa tới trước kỳ phong trấn rất thiếu sạch sẽ nước dọa sợ vẫn được tường bạch miên sách một tiếng ngược lại hỏi thương kiến rượu vậy còn ngươi vì cái gì những cô nương kia về sau đều không quấn lấy ngươi rồi ngươi đối với các nàng dùng năng lực thương kiến rượu thân thể nương theo lấy âm nhạc tiết tấu hơi rung nhẹ không có ta chỉ là nghiêm túc cùng các nàng thảo luận trước mặt nhân loại tình cảnh thảo luận ô nhiễm bệnh nạn đói biến dị cùng vô tâm giả thảo luận chúng ta mỗi người đều hẳn là gánh vác vận mệnh các nàng rất cảm động rất thụ dẫn dắt n h a u n h a u biểu thị muốn trở về hảo hảo suy nghĩ một chút ừ m cái này cần thời gian nhất định tiêu hóa hy vọng các nàng có thể mau chóng nghĩ rõ ràng tường bạch miên nghe được mím chặt miệng sợ hãi mình cười ra tiếng ta vẫn là xem thường ngươi nàng cuối cùng một mặt nghiêm túc khen bạch thân ngồi ở hàng sau nghe ba người bọn hắn nói chuyện t i ế m đồng thời không có gia nhập nhưng biểu lộ lộ ra rất là nhu h ò a nghe được cũng rất chuyên chú ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tiếu dung dím lại mở mấy phút tưởng bạch miên vô v ô tay vịn d ư n g nói ngừng tiếp xuống đ ổ i ta lái bằng không đến cổng thông qua kiểm tra lúc vẫn là phải đổi thương kiến diệu lưu luyến không rời dừng xe xong ngồi xuống phụ xe vị trí tưởng bạch miên lập tức đóng k ỹ ảm ly cười một tiếng về nhà sau đó nàng g i ấ m mạnh chân ga thẳng đến bàn cổ sinh vật dưới mặt đất đại lâu cửa vào mà đi trong quá trình này long duyệt hồng trong đầu không thể kìm lại hiện lên trước đó kinh lịch từng bức họa đại chiến hát triệu thiết xả cùng quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thủy vi chấn bọn nhỏ đọc to s ư ở n g sắt thép phế tích gặp gỡ tịnh pháp hát thử chấn bị tàn sát không còn tiểu sơ cường lực m ị hoặc cao đẳng vô tâm giả cùng biến dị sinh vật đèn sáng về sau giống như là người bình thường vô tâm giả nhóm q u a n quẩn tại tĩnh mịch trong thành thị réo rắt thảm thiết tiếng ca nhiệt tình kỳ phong trấn hoang dã cầu sinh huấn luyện ngắn ngủi một tháng thời gian hắn có loại lại sống mười mấy năm cảm giác rất nhanh cựu điều tiểu tổ bốn người trông thấy bản cổ sinh vật dưới mặt đất đại lâu cửa vào lúc này long duyệt hồng một trái tim rốt cục trở xuống tại chỗ chỉ cảm thấy vô cùng an tâm vô cùng yên ổn cái này liền giống một mảnh lá rụng rốt cục trôi giạt đến dễ c â y chỗ ra ngoài lâu liền muốn trở về trở về ở lâu lại muốn đi ra ngoài người à thật sự là mâu thuẫn sinh vật tường bạch miên vừa lái xe vừa cảm thán một câu cỗ xe tiếp tục tiến lên tới gần đại môn thông qua một hệ liệt kiểm tra về sau t i ự u điều tiểu tổ bốn vị thành viên trở lại lầu 647 số 14 gian phòng đem từ bên ngoài mang về đồ vật đều giao cho ta tường bạch miên nhìn quanh một vòng nói những này đều phải thông qua công ty thẩm tra mới có thể quyết định kết cục nàng cười cười bổ sung hai câu yên tâm cuối cùng muốn lên giao cho công ty khẳng định đều có điểm cống hiến phụ cấp sẽ không bạc đãi các ngươi mà rất nhiều vật nhỏ nha công ty hơn phân nửa trứng mắt sẽ trả về cho các ngươi ha ha vương bắc thành bọn hắn hành động đại đội không biết trở lại chưa chúng ta thế nhưng là có một xe bọc thép đồ vật tại bọn hắn nơi đó nghe tới vương bắc thành ba chữ bạch thần như có điều suy nghĩ mở miệng cũng không biết bọn hắn có tìm được hay không cái thành phố kia phế tích các loại dị thường hữu dụng manh mối tường bạch miên lừ một tiếng quay lại gặp gỡ ta sẽ hỏi hỏi một chút hy vọng giữ bí mật đẳng cấp không phải rất cao ai ta cảm thấy bọn hắn tìm tới đầu mối khả năng cũng không lớn gian kia phòng thí nghiệm đều bị nổ nát bên trong cái kia phát ra gầm rú sinh vật có lẽ ngay cả hải cốt đều không có còn lại nàng đang khi nói chuyện thương kiến rượu đã là đem tùy thân mang theo ra ngoài thu hoạch từng cái xuất ra để lên bàn bọn chúng có một bộ màu đen kính dâm một khối mặt đồng hồ hiện màu đen đồng hồ cơ giới thủy vi chấn đổi lấy khảm nạm màu vàng cánh hoa trong suốt pha lê cầu đến từ xưởng sắt thép bệnh viện phế tích t r ă n giấy g h ắ t thử chấn tiểu nữ hài ghi âm út bắt nguồn từ ngô thủ thạch ô bắc bảy súng ngắn cùng mười hai viên tiền su xương vỏ ngoài bọc thép cường đạo thợ săn huy chương những thu hoạch khác ở trên xe dịp tường bạch miên nhìn lướt qua chỉ vào tờ giấy k i a nói đây là cái gì sườn sắt thép phê tích cửa bệnh viện xem bệnh chỗ nhặt được giấy thương kiến diệu hồi đáp trước đó làm sao không nói tường bạch miên vô ý thức hỏi một câu thương kiến diệu lẽ thẳng khí hùng quên cũng thế lúc ấy gặp tỉnh pháp tường bạch miên thu hồi ánh mắt vừa vặn giao cho phía trên để bọn hắn nghiên cứu một chút có tồn tại hay không tin tức hữu dụng chuẩn bị cho tốt chuyện này tường bạch miên chào hỏi mọi người ngồi xuống mỉm cười nói ra ta biết các ngươi đều rất mệt mỏi nhưng vẫn là đối với toàn bộ huấn luyện g i ã ngoại lại là một lần đánh giá lại nói nàng nhìn bạch thần một chút ngươi có cái gì muốn nói bạch thần suy nghĩ một chút nói nên nói trước đó mấy lần đánh giá lại đều nói xong lần này chủ yếu từ chỉnh thể tới nói tường bạch miên đưa ra thảo luận phương hướng bạch t h â n trầm mặc mấy giây nói ngoài ý muốn nhiều lắm một lần huấn luyện g i ã ngoại cùng phía trước ta ba năm tao ngộ nguy hiểm một dạng nhiều nàng vừa dứt lời thương kiến diệu nghiêm trang gật đầu nói chủ yếu là số mệnh không tốt nghe đến đó long duyệt hồng biểu lộ lập tức sụt xuống đừng nói tường bạch miên đánh gãy thương kiến diệu trần thuật cười nối long duyệt hồng nói ta vậy mới không tin mệnh áp vận khí ai những vật này không có chút nào khoa học long d u ệ t hồng im ắng thở hát ra đang luôn tùy tiện nói chút gì lại trông thấy tổ trưởng cười tủm tỉm nhìn về phía mình bất quá nha tên của ngươi xác thực không tốt lắm nếu không trở về đổi một cái long ái hồng thế nào cha ngươi mẹ ngươi khẳng định rất hài lòng long duyệt hồng biểu l ộ ngây ngốc đáp lại nói tổ trưởng ngươi không phải không tin những này sao trên đất s á m có lúc thả tin rằng là có còn hơn là không tường bạch miên nói nói nợ nụ cười ha ha nói đùa ân ta sẽ lần này nhiệm vụ trong báo cáo cho ngươi đánh dấu hợp cách đồng thời viết lên không thích đứng cựu điều tiểu tổ sinh hoạt đề nghị làm ra thay đổi cứ như vậy ngươi coi như điều động đến khác cương vị cũng sẽ không có chỗ bẩn tồn tại long duyệt hồng nghe được một trận cảm động tạ ơn tạ ơn tường bạch miên mỉm cười lắc đầu nói không cần sớm như vậy nói tạ ơn ta chỉ có quyền đề nghị cuối cùng có thể hay không đem ngươi điều đi phải xem phía trên ý nghĩ trừ phi ta viết ta và ngươi thủy hòa bất dung viết ngươi hoàn toàn không hợp cách tư tưởng có vấn đề kia mới có thể cam đoan đem ngươi điều đi nhưng bởi như vậy hồ sơ của ngươi liền có chỗ bẩn ta minh bạch cảm ơn ngươi tổ trưởng long duyệt hồng thành khẩn đáp lại t ư ờ n g bạch miên ngược lại cười nói kỳ thật đi ta còn có chút không nỡ bỏ ngươi vận khí xấu có lúc cũng không phải là chuyện xấu ngươi suy nghĩ một chút nếu như không phải tao ngộ nhiều như vậy ngoài ý muốn chúng ta làm sao lại tiến vào cái thành phố kia phế tích phát hiện thế giới cũ nhân loại tại là một chút rất nguy hiểm thí nghiệm đây chính là rất có giá trị thu hoạch long duyệt hồng vô lực giải thích tổ trưởng ta thật không có xui xẻo như vậy chương hai nhỏ khảo thí đối mặt long duyệt hồng giải thích tưởng bạch miên cười một tiếng biết biết đây không phải muốn cho ngươi dựng đứng chút lòng tin sao điều này nói rõ ngươi lần này huấn luyện giã ngoại bên trong phát huy tác dụng trọng yếu thấy tổ trưởng càng tô càng đen long duyệt hồng lười nhắc lại nhấn mạnh chỉ lẩm bẩm một câu ta á cái c còn Bạch cạnh dụng như vậy còn không bằng không muốn. Người nói cái gì? Tường、bạch、Miên bên cạnh hạ đầu, phản gì? hạ phất vậy đầu, đ n g c hy u ê n lắng nghe, được rồi, chúng nói tâm ta lời được rồi, vọng ề đều liền chính để tiếp tục đánh giá lại. Nàng lập tức chúng có càng cùng đánh nhìn quanh huấn thảo hôm không hy Nàng vòng. Lần này huấn luyện giã ngoại nộ lần kiện, luận tổng nay để, tiếp một tao một ta kết, Ta giá lại. giã mỗi lại lại. lập lặp làm v sự kỹ chính là các ngươi đứng tại chỉnh thể cao độ đánh giá sự kiện trước sau mỗi một lần lựa chọn nhìn phải chăng có cần kiểm điểm địa phương bạch thân yên tĩnh ngay xong nhớ lại nói ra ta cảm thấy không có vấn đề gì ngươi mỗi một lần quyết định đều là làm lúc tình huống dưới lựa chọn tốt nhất chỉ là gặp được quá nhiều ngoài ý m u ố n mới có thể lộ ra nguy hiểm trùng đ i ể m đúng vậy à, đúng vậy à, mặc kệ là gặp được đám kia mang theo xương vỏ ngoài trang bị cường đạo hay là máy móc tăng lữ tịnh pháp hát thử chấn đồ c h ấ n sự kiện ngươi đều hết sức để mọi người sống sót đem chúng ta mang rời khỏi nguy hiểm vòng xoáy Long、Duyệt、Hồng Phụ Hòa nói, thương kiến rượu nhẹ gật Duyệt rượu đầu, Phụ Hòa nếu không phải biết thương kiến r ư ợ u cứ như vậy long duyệt hồng khẳng định cho là hắn đang nhắm vào mình tường bạch miên thì nhìn hắn một cái nghiêm túc nói ra nếu như ngươi không thích dạng này cho đùa liền trực tiếp n ó i cho hắn nói hắn dạng này là không có bằng hữu kỳ thật kỳ thật đều quen thuộc long duyệt hồng vô ý thức đáp lại nói tường bạch miên buông tay xuống chế nhạo nói cái này khiến ta còn có thể nói cái gì đây nàng trình lý thái dương sợi tóc biểu lộ dần dần nghiêm túc mặc dù các ngươi đều đang khen ta để tâm ta hoa nộp h ó n g nhưng ta vẫn là phải nói nếu như ngay từ đầu liền làm tốt rất nhiều chuyện là có thể tránh khỏi các ngươi suy nghĩ một chút tịnh pháp có thể tại xưởng sắt thép phế tích đợi bao lâu t i ể u sơ lại có thể tại cầu gãy nơi đó chờ bao nhiêu thời gian chỉ cần dịch ra như vậy mấy giờ chúng ta cực lớn xác suất là sẽ không đụng phải bọn hắn nếu như chúng ta tại gặp gỡ đám kia cường đạo lúc trực tiếp nổ súng đem bọn hắn tiêu diệt để bọn hắn căn bản không có mặc xương vỏ ngoài trang bị cơ hội vậy chúng ta dịp liền sẽ không bị hao tổn mà dịp không bị hao tổn chúng ta liền sẽ không đường vòng đi thủy vi c h ấ n rất có thể tại tối hôm đó liền đến s ư ở n g sắt thép phế tích tại sáng ngày thứ hai rời đi lúc kia máy móc tăng lữ tịnh pháp hẳn là vẫn còn chưa qua đến tìm kiếm người hữu duyên đồng dạng ta về sau khẳng định cũng không gặp được nô thủ thạch bọn hắn chờ nắm giữ phát hiện mới thành thị phế tích tình báo nói không chừng đều qua sông có thể tuyển khác hoang dã kẻ lưu lạc khu dân h cư đánh điện báo tình báo sẽ không bị t i ể u sơ ngăn chặn thấy bạch thần long duyệt hồng bọn hắn đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tưởng bạch miên trầm giọng hỏi nếu như đổi lấy các ngươi tới làm quyết sách tại lại gặp được cùng loại đoàn đội thời điểm các ngươi chọn mọi người lẫn nhau uy hiếp không phát sinh xung đột thoát ly tiếp xúc hay là trực tiếp công kích tiêu trừ thai hoàng ẩm thương kiến diệu lúc này hồi đáp tổ trưởng ta cảm thấy ngươi đối ta cao thượng lý tưởng có cái gì hiểu lầm ta giống như là sẽ công kích người vô tội người sao tiếp xúc ngắn ngủi là khó mà phán đoán một nhóm người có tội hay không tường bạch miên bị nói đến m ộ t người sau đó bật cười nói người giống a lúc ấy ai nghĩ lấy đối phương ầm ĩ đến mình lỗ thai làm lý do nổ súng ta là phát giác được địch trí của bọn hắn thương kiến diệu đứng đắn hồi đáp mà lại ta cũng biết ngươi sẽ không đồng ý tốt ta tường bạch miên nghiêng đầu nhìn về phía long duyệt hồng cùng bạch thần các ngươi đâu sẽ làm cái dạng gì quyết định long duyệt hồng tê một tiếng ta cũng sẽ không trực tiếp hạ lệnh công kích như thế cùng những cái kia cường đạo khác nhau ở chỗ nào bạch t h ầ n suy tư nói người cùng g i ã thú là có khác biệt trừ phi ta lúc ấy không có đồ ăn sắp chết đi nhất định phải đoạt một thanh tường bạch miên biểu lộ nghiêm túc lại nhìn quanh một vòng khoe miệng dần dần nhét lên chúc mừng các ngươi thông qua lần thứ nhất tâm lý khảo thí thấy long duyệt hồng có chút ngây người tường bạch miên cười giải thích nói ta vẫn là hy vọng ta đoàn đội thành viên có cơ bản đạo đức cùng làm người chuẩn tắc mặc dù không thể dùng cái này để cân nhắc tuyệt cảnh hạ hành vi nhưng ít ra tại đại bộ phận thời điểm ta có thể yên lòng đem phía sau l ư n g d a o cho dạng này đồng bạn thương kiến r ư ợ u ừ một tiếng chân chính đồng bạn là có thể cùng một chỗ nhảy bờ biển hoàng kim lắc lư váy dơ múa tường bạch miên lời nhắc đáp lại g i a hòa này tiếp tục làm lên đánh giá lại trước đó một mực không có đi phân tích cái thành phố kia phế tích vấn đề hôm nay vừa vặn có rảnh có thể chuyên môn thảo luận một chút Các n g ư ơ i cảm thấy đạo sĩ c ả d ộ lặn câu kia có chấp thuế còn sót lại khí tức cùng cái thành phố kia phế tích đủ loại dị thường ở giữa tồn tại quan hệ thế nào khoảng thời gian này bạch thần ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ vấn đề này cái thứ nhất đưa ra chính mình suy đoán có phải hay không là cái thành phố kia trong phòng thí nghiệm đang tiến hành cái gì cấm kỵ liên quan đến thần linh lĩnh vực nghiên cứu làm tức giận đại biểu cả năm chấp thuế trang sinh thế là thần hạ xuống thần phạt nói không chừng cái này cũng xốc lên thế giới cũ hủy diệt mở màn mà chính là bởi vì thành phố này là hủy diệt nguyên điểm liên đối chung quanh thôn trang tiểu trấn đều không người may mắn còn sống sót cho nên phế tích mới bị triệt để l ã n g quên thẳng đến gần nhất bị phát hiện nàng đem đất s á m thượng lưu truyền rất rộng chấp thuế hủy diệt thế giới cũ mà nói cùng lần này phát hiện liên hệ lại với nhau có khả năng chỉ có thể nói có khả năng tường bạch miên không có trực tiếp phủ định thương kiến diệu tùy theo hỏi ngược lại vậy tại sao chấp thuế trang sinh không có đem trong phòng thí nghiệm phát ra gầm rú sinh vật xóa đi vì cái gì còn để thành thị phế tích bên trong có nhiều như vậy cao đẳng vô tâm giả cùng biến dị sinh vật cái này t h ầ n phạt cũng quá không triệt để đi hắn dừng một chút lại nói nếu thật là dạng này ta đều vì chấp thuế trang sinh cảm giác mất mặt bạch t h ầ n á khẩu không trả lời được khó mà trả lời nàng nếu có thể giải đáp những này điểm đáng ngờ liền sẽ không nói chỉ là suy đoán nếu như chấp thuế trang sinh biết có n g ư ờ i một người như vậy như thế thay thần mặt mui suy nghĩ thần khẳng định cũng sẽ cảm thấy mất mặt Tường thì ta thích to một Miên liền nhân đến nói, gan hơn Bạch câu cho cá mở điểm đùa, nói nói. suy đoán như à n g ì n quanh vòng, trôn n hơi một túi g ờ i tiếng nói nói. phải nghiệm kia nghiên sinh giới loại linh diệt rồi. thể, thí thúc trường tuyến Thế tạo thần, kết tạo thần hay không phòng chấp nhóm. nhân mình hủy như ép lấy là cấm đẩy nên đoán Có cứu cũ quả kỵ Suy đồ ý bị vậy dạng này trầm thấp quanh quần thanh âm nghe được long duyệt hồng thái dương hơi nhảy không hiểu sợ hãi tự nhiên sinh ra một loại khinh nhờn cảm giác nhân loại phòng thí nghiệm tạo nên chấp thuế mà chấp thuế nhóm lại trái lại phá hủy nhân loại vậy tại sao chấp thuế nhóm muốn còn sót lại trong phòng thí nghiệm cái kia phát ra gầm rú sinh vật bởi vì kia là các thần đệ đệ thương kiến diệu lần nữa đưa ra nghi vấn còn có các thần vì cái gì không hủy đi phòng thí nghiệm kia che giấu mình đản sinh bí mật tiểu sơ phía sau viện nghiên cứu thứ tám lại là ra ngoài ý tưởng gì phái người tìm tới cái thành phố phế tích này nổ r ứ t phòng thí nghiệm ta nói chỉ là suy đoán t ư ờ n g bạch miên trừng thương kiến r ư ợ u một chút mà lại chúng ta bây giờ không có cách nào xác định kiểu sơ nhiệm vụ chính là nổ rất phòng thí nghiệm kia vạn nhất hắn chỉ là tìm kiếm tư liệu đâu phải biết phát sinh bạo tạc nguyên nhân có rất nhiều tỉ như tự hủy trang bị nói đến đây t ư ờ n g bạch miên hỏa h o á n hung ác biểu lộ trước mắt có thể sơ bộ khẳng định một điểm là nếu như không có kiểu sơ một đoạn thời gian rất dài bên trong cái thành phố kia phế tích vẫn là khó mà bị phát hiện À... lúc nào có thể tìm tới viện nghiên cứu thứ tám liền tốt bọn hắn khẳng định nắm giữ không ít thế giới cũ bí mật lại thảo luận một trận tưởng bạch miên nhìn trên cổ tay đồng hồ không sai biệt lắm ta nói một chút về sau an bài các ngươi có hai ngày ngày nghỉ sau đó liền hết thẻ khôi phục bình thường bất quá nha mỗi ngày các loại huấn luyện sẽ giảm phân nửa buổi sáng thời gian phải lưu cho nghiên cứu tư liệu chỉnh lý manh mối vì chính thức bắt đầu điều tra làm chuẩn bị đợi đến sang năm đầu xuân chúng ta liền đạt được phát Tiến về dự định cái thứ nhất điều tra tra tượng Trước ta tổ một tại ty tưởng cái điều điểm hoặc là nói điều đối giã ngoại cầu sinh đi miễn phiền Nói phiền hai đến định còn lần đông huấn luyện, nhưng ngay tại công ty phụ cận, không về vực. dự đó, hoặc chỗ khu chức phụ cho phức. phức chữ, cầu mùa xa, là sẽ bạch Miên điểm lại có thần â m s i n nôi vẫn còn. thành chính khiếp cái kia điều Kỳ thật, cái thành phố kia phế tích chính là rất thích hợp điều tra điểm. Bạch h sợ rất tra t là điểm. bên cạnh gật đầu vừa nói một câu tưởng bạch miên lừ một tiếng cái này cần nhìn gần nhất mấy tháng công ty có hay không từ nơi đó tìm tới cái gì có giá trị manh mối ta cầm bi quan thái độ bởi vì trọng yếu nhất phòng thí nghiệm bị hoàn toàn nổ nát nâng lên chuyện này long duyệt hồng không biết là hiếu kỳ hay là lo lắng mà hỏi thăm tổ trưởng công ty tham gia về sau cái thành phố kia phế tích bên trong cao đẳng vô tâm giả sẽ như thế nào còn có thể thế nào hoặc là di chuyển hoặc là bị đánh g i ế t hoặc là trở thành đối tượng thí nghiệm tường bạch miên nghiêm túc nói trên đất s á m không tất yếu thương hại không có bất kỳ cái gì giá trị long duyệt hồng im lặng mấy giây đột nhiên lại nói ra nhưng bọn hắn khẳng định cũng sẽ cho công ty mang đến thương vong không nhỏ những cái kia đều là chúng ta đồng sự nói không chừng còn nhận biết t ư ờ n g bạch miên trầm mặc một trận không phải quá co vui vẻ cười nói đây chính là đất s á m đang khi nói chuyện nàng đứng lên vô vỗ thương kiến rượu bả vai cho nên chúng ta mới phải truy tìm thế giới mới cho nên cần chúng ta đi cứu vớt toàn nhân loại thương kiến rượu phi thường phối hợp nói tượng bạch miên thừa cơ kết thúc công việc chỉ vào phía ngoài nói nhanh cơm tối hôm nay ta mời khách chúc mừng chúng ta nhiệm vụ lần thứ nhất viên mãn hoàn thành long duyệt hồng thương kiến rượu bạch thần đồng thời đứng lên nói thật ta ta tưởng niệm công ty nhà ăn thật lâu long duyệt hồng từ đáy lòng than thở nói mặc dù hắn lần này nếm đến không ít động vật hoang dã thịt nhưng những cái kia thịt hoặc là rất khô hoặc là có không phải quá tốt hương vị tại khuyết thiếu gia đầy đủ gia vị chương ù n nấu nướng g t ủ pháp tình h dưới, hai cưỡng có thể dùng đến o tử, thể ệ năm i bao nhiêu.、Ta、cũng thế. c Tường lên khung cảm nghĩ lên khung cảm nghĩ lại đến một quyển sách lên khung thời điểm cũng là điểm xuất phát mỗi một cái tác giả nhất thấp thỏm thời điểm đối tiểu thuyết mạng đến nói trò chơi phim hoặc hình những này cải biến cố nhiên rất tốt nhưng càng nhiều thuộc về dạy hoa trên gấm chỉ có đặt mua số liệu ta cảm thấy mới là sống yên phận căn bản mà mỗi một quyển sách làm sáng tác người đều sẽ có rất lớn lo lắng ta nghĩ biểu đạt có phải hay không cùng độc giả chờ mong sai chỗ cho nên trừ phi là thật đã không thiếu tiền bằng không đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút lo nghĩ t r ư ờ n g dạ dư hỏa quyển sách này khả năng cùng tương đối thường gặp đất chết văn tận thế văn đều sẽ có nhất định khác biệt muốn biểu đạt trọng điểm cũng sẽ tồn tại nhất định khác biệt điều này sẽ đưa đến không có đánh quái thăng cấp kiến không không không thiết thế lực, làm phát triển phải nói cái tài, nhiều, đi dưới, thế chết thế ruộng những này thường gặp nguyên tố, không phải nói bọn chúng như gánh nó bên bằng cũng phát tố, tốt, ta thấy đất một thể rất rất thể thử thăm một chút chịu lực, làm là cảm có có có mà gặp đề dò quá đáng tiếc về phần cuối cùng có thể bày biện ra cái gì hiệu quả thế nào ta có mình quy hoạch nhưng không thể nói có niềm tin rất lớn chỉ hy vọng có thể từng chút từng chút hết sức viết xong đem muốn biểu đạt đều phát họa ra tới ta có thể xác định một điểm là tại sáng tác như thế một cái chuyện xưa quá trình bên trong tại thống khổ cùng d à y vò sau khi ta vẫn là sẽ rất vui sướng bởi vì sẽ có mới phong cảnh đi thể nghiệm sẽ có chiến thắng từng cái khó khăn sau cảm giác thành tựu mới đề tài có lúc cũng cần một chút ta trước kia không quá am hiểu hoặc là không quá thường dùng cách viết thay vào góc độ đều hoàn toàn không giống cái này liền không thể tránh khỏi thấp thỏm a bởi vì cái này cùng rất nhiều độc giả đọc quen thuộc cùng vô ý thức chờ mong không ăn khớp có thể sẽ có người nói kỳ thật không cần thiết hành hạ như thế mỗi cái tác giả tại mình am hiểu lĩnh vực thâm canh tế tắc không phải rất tốt sao b ẻ cua quá gấp sẽ hất ra bước chân quá lớn sẽ kéo tới háng nhất là ta hiện tại đang đứng ở cái gọi là thời đỉnh cao không vững vàng tiến một bước đề cao thành tích quả thực là đang lãng phí nhân khí nhưng bây giờ để yên chẳng lẽ còn đợi đến niên kỷ lại hơn mấy tuổi tinh thần bắt đầu trượt thời điểm lúc kia ta khả năng muốn dày vò đều không cách nào dày vò thừa dịp hiện tại còn có phần này tâm cùng phần này kình nhiều thử một lần cũng không phải chuyện xấu chỉ ít đến khoảng bốn mươi tuổi ta có thể so sánh đại bộ phận tác giả nhiều nắm giữ một chút sáng tác thủ pháp sáng tác lý luận c ù n g cố sự đề tài kho vũ khí bên trong c n g có thể có càng nhiều vũ khí dùng để sáng tác từ đó tại qua thời đỉnh cao về sau ăn nhiều mấy năm vốn ban đầu ha ha người không nghĩ xa tất có lo gần a liên quan tới trường dạ dư hỏa quyển sách này rất nhiều lời ta đều tại bộ thứ nhất tổng kết thảo luận qua nơi này cũng không còn lắm lời chỉ là hy vọng mọi người không nên ôm đối phía trước vài cuốn sách chờ mong đến đọc đây không phải nói không chờ mong chất lượng mà là nói không nên cầm t r ư ớ c đó phong cách đến chờ mong cảm giác giống nhau rất đơn giản một ví dụ chính là c u ố n sách này ta càng nhiều đem trọng tâm đặt ở thấy bên trên nhiều khi không có mạnh lo lắng cũng sẽ không chết nhiều người như vậy không có nhiều như vậy đau cười tốt d ạ n g sáng liền muốn lên cung hôm nay sẽ c ả n g bốn trường không giờ hai trường bình thường thời gian đổi mới các một trường còn xin mọi người nhiều hơn đặt mua nhiều hơn ném nguyện phiếu chương ba bức họa cựu đ i ề u tiểu tổ bên cạnh căn tin bên trong t ư ờ n g bạch miên bưng bàn ăn trở về đem thịt một phần phần để xuống cái này có đổ đầy mềm n u khoai tây cùng khối lớn thịt bò nồng đậm nước canh có kỳ hương sông và mũi da ngả vàng toàn bộ gà nướng có xem ra rất là thanh đạm bí đao canh sườn có tản mát tại hành tây ở giữa từng mảnh thịt dê quá quá phong phú long duyệt hồng hút miệng tràn ngập trong không khí mùi thơm từ đ ấ y lòng tán thán nói với hắn mà nói ăn tết cũng liền dạng này tường bạch miên liếc mắt nhìn hắn ngươi tại kỳ phong trấn không phải cũng ăn đến thật vui vẻ sao ta còn tưởng rằng dạng này thịt đồ ăn đã không có cách nào giống như trước kia như thế đả động ngươi làm sao lại như vậy long duyệt hồng bản năng phản bác hắn dừng một chút lộ ra hoài niệm biểu lộ bất quá kỳ phong trấn giam đông thịt muối thật đều rất không tệ bởi vì thành bàn cổ sinh vật phụ thuộc kỳ phong c h ấ n có thể đổi được phi thường có lời đầy đủ số lượng mũi ăn mà cái này liền có thể để cho bọn hắn tại đi săn quý thu hoạch quý đem dư thừa loại thịt bảo tồn lại lưu đến giã thu tung tích khó mà tìm kiếm mùa đông đối kháng đói ngươi không phải nói ngươi chán ăn sao long duyệt hồng bên cạnh thương kiến rượu bóc hắn ngọn n g u ồ n long duyệt hồng biểu tình ngưng trọng lúc ấy chẳng qua là lúc đó bọn hắn đang khi nói chuyện bạch thần bưng bàn ăn nâng bốn lớn phần cơm trở về nàng nhìn kia một phần phần thịt đồ ăn và số lượng đồng dạng nhiều món rau bật thốt lên tổ trưởng n à y sẽ sẽ không để cho ngươi tốn hao nhiều lắm phần này là đặc cung thịt đồ ăn chỉ cần một cái điểm công hiến tường bạch miên chỉ vào con kia gà nương nói cái khác cộng lại cũng liền một trăm năm mươi cái điểm công hiến cái gì gọi là cũng liền long duyệt hồng nghe vậy lên tiếng ta nếu là mỗi bữa đều như thế ăn mỗi tháng tiền lương chỉ đủ sáu ngày không vẫn chưa tới sáu ngày vừa rồi không có tính điểm tâm ngươi nếu là mỗi bữa đều có thể ăn nhiều như vậy ta có thể một mực mời ngươi thương kiến diệu phi thường đứng đắn đưa ra đề nghị vậy ta một ngày liền cho ăn bệ bụng long duyệt hồng nghĩ nghĩ cảm thấy cái này tiện nghi không thể chiếm tường bạch miên lập tức cười nói ta lại không thể mỗi bữa đều như thế mời khách ngẫu nhiên một lần không có gì ta đều cấp dê sáu cơ bản tiền lương các ngươi đều biết có bao nhiêu mỗi một cấp t r ư ớ n g năm trăm cái điểm cống hiến dê một là một nghìn tám trăm điểm dê hai là hai nghìn ba trăm d 6 chính là 4.300 điểm tính đến các loại phụ cấp tổ trưởng ngươi coi như không r a n g o ạ i cần cũng tối thiểu có 4.500 điểm long duyệt hồng nghiêm túc tính toán một chút nhưng nếu là mỗi bữa đều muốn ăn tốt đều nghĩ có đầy đủ thịt đồ ăn một tháng làm sao cũng phải tốn 2.000 cái điểm công hiến đây là chúng ta có bữa ăn bổ tỉnh hùng dưới bằng không chí ít ba điểm khấu trừ ra những này còn có nguồn năng lượng phối cấp nước máy phí đưa trang phí tổn cùng các loại cần thiết chi tiêu còn lại sẽ không quá nhiều nếu như lại nuôi mấy đứa bé vậy đơn giản long duyệt hồng càng nghĩ càng thấy phải sinh hoạt gian nan chủ yếu là hắn đã thích ứng mỗi ngày đều có thịt đồ ăn lại không có hải tử xa xỉ sinh hoạt lại nghĩ trở lại lúc trước tha thiết ước mơ một cái lao bà hai đứa bé mỗi thứ tư bỗng nhiên thịt trạng thái khó tránh khỏi cảm thấy tại mở nhân sinh chuyển xe ngừng ngừng tường bạch miên đánh gãy long duyệt hồng tính toán nói đầu ta đau mà lại ngươi làm sao không tính thê tử ngươi tiền lương gia đình là dựa vào hai người t r è o trống nói đến đây tưởng bạch miên cười cười ta mỗi tháng tiền lương kỳ thật đều có thể thừa không ít anh ta đã sớm kết hôn dọn ra ngoài ta một mực cùng cha mẹ ta ở chung bọn hắn tiền lương so ta nhưng cao không ít phụ cấp và phúc lợi cũng thế ta ban ngày dùng cơm bổ ban đêm ăn bọn hắn công ty sẽ còn phát đồng phục hoàn mỹ tưởng bạch miên lại nhìn quanh một vòng cười tủng tìm nói các ngươi lần này cũng có thể cầm tới không ít điểm c ô n g hiến bạch thân chuyển chính thức có thể hưởng thụ dê một nhân viên đãi ngộ thương kiến l í n rượu long duyệt hồng các ngươi thăng cấp dê hai mỗi tháng nhiều năm trăm cái điểm cống hiến mặt khác còn có ngoại cần phụ cấp lần này ra ngoài không sai biệt lắm một tháng mỗi người đều có thể cầm tám chín trăm l lớn nhất đầu hẳn là những cái kia thu hoạch quy ra xuống tới đền bù cái này cụ thể có bao nhiêu ta hiện tại cũng không biết nghe nghe long duyệt hồng bạch thân bọn hắn cũng nhịn không được mặc sức tưởng tượng lên cầm tới như thế một số lớn điểm cống hiến sau làm sao tiêu ta phải thỉnh cầu một bộ càng lớn gian phòng long duyệt hồng nhớ tới trong nhà chật trội hoàn cảnh cùng nhất định phải cùng đại nhân t r ê n tại ngủ chung đệ đệ muội muội lẩm bẩm nói một câu tại bàn cổ sinh vật nội bộ nhà ở bình thường là theo cấp bậc phân phối mà nếu như muốn vượt cấp thỉnh cầu càng lớn gian phòng là muốn thanh toán một bút phí d ụ n g mà lại mỗi tháng cũng còn có ngoài định mức thuê phí đương nhiên các công nhân viên cũng có mưu lợi biện pháp đó chính là không thông qua công ty tự m ì n h đổi t ỷ như khi một ít tuổi già nhân viên con g á i đều đã phân phối đến gian phòng không còn cùng bọn hắn nhét chung một chỗ về sau bọn hắn có thể sẽ thu lấy một bút phí tổn đem tự thân so ra tương đối rộng rãi gian phòng đổi cho trong nhà thực tế đã chen không hạ người những cái kia cứ như vậy là không có mỗi tháng thuê phí nhưng vấn đề ở chỗ đợi đến hai vị k i a tuổi già nhân viên qua đời công ty sẽ dựa theo đăng ký tư liệu thu về gian phòng trải qua lâu như vậy h u n g đúc long duyên hồng lẩm bẩm so thường ngày lớn tiếng không ít tưởng bạch miên mỉm cười gật đầu nói tốt trí hướng nàng lại nhìn về phía bạch thần ngươi hẳn là muốn đem tất cả điểm cống hiến đều tích lũy đợi đến nhân viên đẳng cấp đủ rồi làm ghen cải tạo nếu như nhân viên có thể thanh toán một số lớn điểm cống hiến hoặc là nguyện ý trở thành một ít nguy hiểm thí nghiệm người tình nguyện k i a thỉnh cầu ghen cải tạo cần thiết cấp bậc là có thể rớt xuống dê hai thậm chí cấp dê một cũng có thể thỉnh cầu thành công ừng bạch thần không tự giác lôi kéo chỗ cổ màu xám cũ khăn còn cổ tường bạch miên nhẹ nhàng đốt cằm nói ta nhắc nhở lần nữa ngươi một câu ghen cải tạo kỹ thuật còn xa chưa đủ thành thục có đủ loại nguy hiểm không phải bất đắc dĩ tốt nhất đừng nếm thử ừng ta cũng biết ngươi khẳng định là có mình nguyên nhân chỉ hy vọng ngươi làm tốt cân nhắc không đợi bạch thần trả lời tường bạch miên hít hít tràn ngập trong không khí mùi thơm mau ăn mau ăn đồ ăn đều nhanh lạnh đang khi nói chuyện nàng rỗi ra đũa lưu loát xe rách hạ con kia gà đường cánh ngạ vang dưới da là một tầng vào miệng tan đi dầu trơn lại phối hợp mấy loại gia vị hương vị để tưởng bạch miên cơ hồ rừng không được miệng thương kiến rượu long duyệt hồng cùng bạch thần cũng gia nhập hưởng dụng đồ ăn hàng ngũ mỗi người đều hết sức chuyên trú căn bản không dành nói chuyện phong quyển tàn vân ăn vào cuối cùng tưởng bạch miên nhấp một hớp canh rau hơi hít mắt thỏa mãn nói ra mỗi lần từ bên ngoài trở về như thế ăn một bữa thật có thể để nhân thể sẽ tới sinh hoạt mỹ hảo cho nên càng muốn cứu vớt toàn nhân loại thương kiến diệu cũng để chén xuống đũa lao đi khỏe miệng ngươi liền không thể đổi điểm khác lời kịch sao tường bạch miên trợn nhìn giá hỏa này một chút thương kiến diệu nhẹ gật đầu đột nhiên hỏi vậy ngươi cảm thấy tiểu sung đến tột cùng là ai nghe tới tiểu sung cái tên này còn tại hút xương gà bạch thần long duyệt hồng đồng thời yên tĩnh lại đối bọn hắn đến nói cái tên này đã thần bí lại đáng sợ phảng phất đại biểu cho một loại nào đó cấm kỵ trước đó nhiều ngày như vậy bên trong bọn hắn tận lực lãng quên tiểu s u n người này không có ở bất luận cái gì thảo luận bên trong đề cập tường bạch miên im lặng mấy giây nói ta hoài nghi hắn là vô tâm giả cao đẳng vô tâm giả bên trong cao đẳng vô tâm giả thậm chí có thể xưng là vô tâm giả tri vương có lẽ lúc ấy cũng là bởi vì hắn ở bên cạnh muốn nhìn chân thực bắn nhau cho nên ta mới vô ý thức xem nhẹ kiểu sơ khắc giác tỉnh giả năng lực cùng tương ứng phạm vi một cái khôi phục nhân loại trí tuệ cùng ký ức vô tâm giả long duyệt hồng sợ hãi cả kinh tự lẩm bẩm không vô tâm giả làm sao lại có nhân loại trí tuệ tường bạch miên biểu lộ trầm ngưng nói ra hắn không chỉ có nói không chừng còn có biến dị sinh vật cao đẳng vô tâm giả đáng sợ như vậy năng lực một cái siêu cấp nhân loại bạch thần ngữ khi không hiểu nặng nề thương kiến diệu nâng hạ thủ hắn là dùng thân thể cũng không còn cách nào trưởng thành đổi lại trí tuệ ngươi là muốn nói tiểu sung cũng là có nghiêm trọng thiếu hụt xa xa không tính là siêu cấp nhân loại tường bạch miên nghe hiểu thương kiến diệu lời ngầm thương kiến diệu do dự một chút nói hắn là bằng hữu ta cho nên không thể nói bằng hữu nói xấu tường bạch miên ý đồ giải đọc đối phương nhảy vọt suy nghĩ thương kiến diệu không làm trả lời ha ha long duyệt hồng cười hai tiếng đột nhiên tình n ộ chẳng lẽ ta không phải bằng hữu của ngươi ngươi vì cái gì thường xuyên nói xấu ta thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn ta chỉ là lặp lại ngươi đã nói ai ta làm qua ghen cải tiến mới một m b ả m ư ơ dáng dấp cũng bình thường ngừng long duyệt hồng đánh gãy thương kiến r ư ợ u học lại tường bạch miên thấy khó nén ý cười vừa đứng dậy vừa nói ra tốt các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi ai chỉ có ta còn phải tăng ca đem nhiệm vụ báo cáo viết xong đưa ra đi lên cần hỗ trợ sao bạch thần hỏi một câu tường bạch miên ha ha cười nói yên tâm ta sẽ không quên cái gì nên viết cái gì không nên viết tiểu tâm tư bị vạch trần bạch thần lập tức có chút xấu hổ có chút túi đầu xuống cáo biệt tưởng bạch miên cùng bạch thần thương kiến rượu long duyệt hồng tiến vào thang máy hướng tầng 495 t r ở về dưới thang máy giữa các hàng long duyệt hồng nhìn xem kim loại vách xe bên trên mình đột nhiên thở dài không biết lần này có thể thành công hay không rời tiểu tổ không đợi thương kiến rượu đáp lại hắn có chút mê mang tiếp tục nói ra kỳ thật ta hiện tại có chút lý giải cựu điều tiểu tổ công việc ý nghĩa một cái t h ê tử hai cái tiểu hài mỗi tuần ba bữa thịt nội bộ công ty sinh hoạt quả thật rất đẹp tốt ta vẫn như cũ rất hướng tới nhưng đợi đến tuổi già về sau có thể hay không cảm thấy sống uổng nhân sinh sống uổng phí một trận thương kiến diệu mắt thấy phía trước không có để ý hắn long duyệt hồng tùy theo trầm mặc mãi cho đến thang máy đến tầng 495, m ớ i cười nói ra phó thác cho trời đi thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn vậy ngươi về trước đi đem danh tự đổi đang khi nói chuyện bọn hắn tại chỗ ngã ba tách ra ai về nhà l ấ y cũng không lâu lắm thương kiến diệu đến khu b số 196 gian phòng hắn vừa xuất ra chìa khóa đã nhìn thấy cửa phòng phía dưới cùng có người dùng màu trắng phấn viết họa cái giản bút hải nhi đồ cái này tại bọn nhỏ vẽ xấu tập tục nồng đậm bản cổ sinh vật nội bộ cũng không phải là cái gì quá đáng giá chuyện kỳ quái nếu như không thích trực tiếp lao đi liền tốt nhưng thương kiến diệu biết dạng này một bức tranh dạng này vị trí đại biểu cho cái nào đó ý tứ ngày mai dạng sáng năm giờ ba mươi phút chỗ cũ sinh mệnh tế lễ giáo đoàn tụ hội thương kiến diệu giơ tay lên nhẹ nhàng lao đi khỏe miệng chương bốn quen thuộc sinh hoạt dùng đồng thau sắc chìa khóa mở cửa phòng về sau thương kiến diệu mượn nhờ trên trần nhà đèn đường q u a n mang trông thấy quen thuộc giường gỗ bồn u rửa tay bành trướng ốc vít sơn đỏ bản gỗ cùng nguyên bộ ghế bành cái này cùng hắn lúc rời đi giống nhau như lúc nhờ vào dưới mặt đất cao ốc tốt đẹp thông gió hệ thống cùng đặc biệt hoàn cảnh địa lý thương kiến diệu thậm chí không cảm thấy gian phòng có ngột ngạt cảm giác cũng không thấy được rõ ràng tích cho hắn chậm rãi đi vào trở tay đóng cửa phòng gỡ xuống bùn rửa tay bên cạnh treo cũ nát khăn lau vặn ra l o n g đầu đưa nó làm ướp sau đó thương kiến r ư ợ u khi thì xoay người khi thì ngồi xuống đem tất cả có thể sát địa phương đều sát một lần chờ hắn làm xong đây hết thảy thời gian vừa vặn bảy giờ tại bộ an toàn đã tắm rửa qua thay xong thường phục thương kiến r ư ợ u lập tức cầm lên chìa khóa đi ra ngoài hướng bùn lâu tầng trung tâm hoạt động đi đến dọc theo đường dùng qua cơm tối các công nhân viên lục tục ngao ngoe trở về trong đó không thiếu nhận biết thương kiến diệu bọn hắn lẫn nhau gật đầu xem như hàn huyên rất nhanh thương kiến diệu đến ở vào khu c trung tâm hoạt động trông thấy cổng hoặc ngồi s ổ m hoặc đứng lấy mấy cái trẻ tuổi nam tử đang tán gấu mà đâm đầu đi tới chính là thẩm độ vị này dẫn đạo thương kiến diệu gia nhập sinh mệnh tế lễ giáo đoàn nam tử trung niên mặt lộ kinh hỷ nói thiểu thương ngươi ra ngoại cần trở về rồi thương kiến diệu cười hồi đáp、ừ. nhặt đồ bỏ đi trở về thẩm độ có chút lý giải không được thương kiến diệu trả lời ngược lại giải thích nói ta là nghe láo chân nói trước đó vài ngày không thấy được ngươi còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì kết quả hắn nói cho ta ngươi gia nhập bộ an toàn ra ngoại cần đi thật tiếc nuôi a thương kiến diệu đáp lại nói thẩm độ hoàn toàn không cách nào đuổi theo ý nghĩ của hắn chỉ có thể từ lời nói tự nói cười nói tất cả mọi người rất nhớ ngươi gặp lại sau thương kiến diệu lộ ra làm khó biểu lộ đáng tiếc không cho các ngươi mang lễ vật gì nếu không ta làm biểu diễn không không cần thẩm độ phát hiện mình hoàn toàn đang nước đổ đầu vịt hắn lại ám hiệu một chút ngày mai dạng sáng tụ hội sự tình vội vàng cáo biệt thương kiến diệu thương kiến diệu tùy theo tiến vào trung tâm hoạt động cùng mình nhận biết hoặc những kẻ không quen biết treo lên chào hỏi trung tâm hoạt động chủ quản trần hiền vũ ngồi tại k á t k c t loạn hưởng trên băng ghế nhỏ nhìn thấy thương kiến diệu tiến đến bận điệu nâng lên cánh tay phải vây vây tay ra hiệu đối phương đến bên cạnh mình thế nào lần này thu hoạch thế nào hắn hiếu k ỳ hỏi không đợi thương kiến diệu trả lời hắn vừa chỉ chỉ trước mặt trưng bày vụn v ặ t vật phẩm muốn hay không lao đầu giúp n g ư ờ i thay mặt bán chỉ rút ra rất ít điểm cống hiến thương kiến diệu ngồi sủm xuống, xuống cầm lấy trần lao đầu bán thật lâu đều không có bán đi phế phẩm đồng hồ cơ giới nghiêm túc hỏi xe bọc thép b à y nơi này có thể hay không quá chật rồi trần hiền vũ nhất thời không để ý tới giải đối phương ý tứ thương kiến r ư ợ u tiếp tục hỏi hạng nặng súng máy có thể đặt ở loại địa phương này bán không ngươi coi công ty là c h ế t ta trần lão đầu bản năng mắng loại vật này bọn hắn khẳng định sẽ để cho ngươi nộp lên ách cũng thế ngươi vừa trở về tất cả thu hoạch đều còn tại thẩm tra bên trong cũng không biết cuối cùng có thể cầm tới cái gì nói đến đây trần hiền vũ cười mắng loại chuyện này ngươi nói thẳng là được nha làm gì cuốn như thế lớn một vòng còn xe bọc thép hạng nặng súng máy ngươi tại sao không nói còn làm tới quân dụng xương vỏ ngoài trang bị thương kiến diệu nghĩ nghĩ cái này cần nhìn ngươi có phải hay không thật muốn đáng tiếc a đáng tiếc cái quỷ trần hiến vũ thuận miệng mắng một câu ngược lại quan tâm nói thế nào lần này ngoại cần coi như thuận lợi a thương kiến diệu hồi tưởng một chút phi thường kích thích kích thích cái quỷ trần hiến vũ bật cười nói các ngươi loại này t â n thủ có thể có cái gì nguy hiểm ngoại cần nhiệm vụ nhiều lắm là cũng liền ở công ty xung quanh khu vực đánh một chút con thỏ chơi đùa g i ã ngoại sinh tồn thương kiến rượu ừ một tiếng con thỏ thật khó đối phó ha ha trần hiền vũ phát ra chế rêu thanh âm ta nhớ được ta sớm nhất đánh con thỏ dùng chính là thế giới cũ có khoản súng trường hiện tại hẳn là bị đào thải tóm lại một phát súng dưới toàn bộ con thỏ đều nát ta cái kia đau lòng à. lúc này có nhân viên tới lật xem trên sạp hàng vật phẩm trần lao đầu vội vàng làm lên giới thiệu không còn phản ứng thương kiến r ư ợ u thương kiến r ư ợ u chậm rãi đứng thẳng người đi đến trung tâm hoạt động nhất nơi hẻo lánh nhất không ai địa phương kéo ghế ngồi xuống hắn không có tìm người nói chuyện phiếm an tĩnh đánh giá bốn phía một đống nam nhân vây quanh ở bàn gỗ nhỏ bên cạnh chơi lấy lá bài ai thua rơi vắn này ai ghế liền sẽ bị triệt tiêu chỉ có thể ngồi x u ố n g chơi bên cạnh bọn họ vây quanh càng nhiều người có ôm lấy hai tay làm lấy phê bình có lớn tiếng c ả m thán biểu thị tức hận có cười toét toét không ngừng chế d ễ có tấp nập g thúc g i ụ muốn ra sân càng xa một điểm địa phương nhậm khiết những n à y nữ tính ngồi cùng một chỗ tán gấu nội bộ công ty các loại nghe đồn các nàng có còn tại phân tâm dùng vải rách đầu nạp đế dày dùng chợ cung ứng vật tư hối đoái đến cọc lông cho hải tử dẹt qua mùa đông quần áo dùng truyền không biết mấy đời nhựa bình sữa cho hải nhi cho bú mặt khác nơi hẻo lánh bên trong mấy đôi người trẻ tuổi riêng phần mình chiếm cứ một phương ở nơi đó xì xào bàn tán trước mặt của bọn hắn có bầy biện đóng gói có thể ăn bánh kẹo điểm tâm có sử lấy hoặc màu da cam hoặc xanh đậm bình thủy tinh đây đều là chợ cung ứng vật tư đổi lấy xa xỉ phẩm người bình thường nhà chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể hối đoái một chút nhưng vừa phân phối đến công việc lại ở vào yêu đương giai đoạn người trẻ tuổi tương đối đều tương đối vung tay quá chán dù sao còn có thể trong nhà ăn uống miễn phí trung tâm hoạt động ngoài cửa sổ c h â n nhà đèn đường chiếu dọi bên d ư ớ i hai hàng phong ốc ở giữa chỗ bí mật bóng người lắc lư khi thì kéo dài khi thì tách ra thông hướng chợ cung ứng vật tư trên đường có người dẫn theo màu sắc không đồng nhất nhưng g ô n g tuyết bình thủy tinh muốn đi đổi một chút điểm cống hiến trở về trong phòng ngoài phòng phàm là tương đối chống c h ả i địa phương đều trở thành những đứa trẻ chạy tới chạy lui t r ê n trường thương kiến diệu nhìn xem cảnh tượng như vậy biểu lộ bình thản không có một chút động tác hắn không biết nhìn bao lâu về sau long d u y ệ t hồng từ cổng đi đến theo thứ tự cùng người quen biết bắt chuyện qua long d u y ệ t hồng phát hiện nơi hẻo lánh bên trong thương kiến diệu làm sao ngươi tới rồi hắn nhớ được thương kiến diệu thời gian này điểm thích để ở nhà chờ đợi tin tức giờ đúng cùng về sau các loại phát thanh tiết mục mà lại lần này mới từ bên ngoài trở về khẳng định càng cần hơn nghỉ ngơi thương kiến diệu không có trả lời long duyệt hồng vấn đề cười hỏi ngược lại ngươi làm sao không có đi tìm cái k i a phùng chạm ra đi ô nữ hải kia phùng vân anh long duyệt hồng ngồi xuống thở một hơi thật dài ta vừa đi tìm phát hiện nàng cùng người khác yêu đương thương kiến diệu đi theo thở dài ai ta làm qua ghen cải tiến mới ngừng long duyệt hồng cưỡng ép đánh gây hắn ngược lại nói kỳ thật ta có thể hiểu được ta vừa đi ra ngoài chính là một tháng không biết lúc nào có thể trở về cũng không biết có thể hay không trở về mà lại chúng ta bản thân cũng mới mới quen ngay cả bằng hữu đều miễn cưỡng nàng làm sao lại chờ ta thương kiến diệu nhìn long duyệt hồng một chút ngươi biết ta muốn nói gì sao long duyệt hồng biểu lộ trầm ngưng hồi đáp đây chính là đất xám không phải thương kiến diệu lắc đầu dù cho ngươi không ra ngoại cần hy vọng cũng không lớn long duyệt hồng không biết nên khóc hay là nên khí ngươi nói chuyện thật đả thương người a để ngươi mẹ cho ngươi thêm giới thiệu một cái thương kiến diệu một tay theo bàn đứng lên ừ m khoảng cách lần sau ra ngoại cần c h í ít còn có hai tháng long duyệt hồng vừa gật đầu vừa hỏi ngươi muốn trở về rồi không đợi thương kiến diệu đáp lại hắn tự nhủ cũng thế từ bên ngoài trở về về sau ta cảm giác cả người một chút liền an tâm vương lòng vừa buông lỏng xuống tới liền cảm giác rất mệt mỏi rất mệt mỏi đang khi nói chuyện hắn cũng đi theo vẫn là trở về ngủ đi thương kiến diệu liếc mắt nhìn hắn tin tức giờ đúng nhanh bắt đầu người không mệt còn nghe tin tức giờ đúng long duyệt hồng có chút kinh ngạc hắn vừa dứt lời đột nhiên tỉnh ngộ cựu điêu tiểu tổ bên trong cảm giác mệt như vậy khả năng chỉ có chính mình thương kiến diệu không có lại nói tiếp phất phất tay cáo biệt long duyệt hồng hướng nhà mình trở về trần nhà đèn huỳnh quang thiên bạch quang mang chiếu d ọ i xuống cái bóng của hắn khi thì kéo dài khi thì rút ngắn cũng không lâu lắm thương kiến diệu mở cửa vào nhà hởi áo khoác xuống dựa vào nằm tại trên giường hắn không có mở đèn mặc cho ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ chiếu n h ậ p để gian phòng một nửa sáng tỏ một nửa ưu ám nhưng lại không có rõ ràng đường danh giới an tĩnh như vậy bên trong bên ngoài trên trần nhà rủ xuống loa phóng thanh đầu tiên là phát ra tư tư động tĩnh tiếp theo vang lên hơi có hài đồng cảm giác ngọt ngào thanh âm mọi người tốt ta là tin tức giờ đúng mc hậu gì, hiện tại là đúng tám giờ tối hôm nay công ty hội đồng quản trị đồng sự lâm ngưỡng phó tổng giám đốc thị sát khu năng lượng cường điệu phải bảo đảm mùa đông nguồn cung cấp năng lượng cư điệu biểu khí tượng chỗ dự báo mấy ngày sắp tới bên trong có luồng không khí lạnh từ băng nguyên xuôi nam hát chiều hoang dã đem thẳng hàng năm độ c hôm nay khu nhà xưởng lại xuất hiện một lệ vô tâm bệnh phát bệnh người đã được đến khống chế bộ giải trí mời từng cái đơn vị người phụ trách cùng bàn cuối năm báo cáo biểu diễn sự tình phát thanh thanh âm quanh quẩn tại hơi có vẻ thanh lãnh gian phòng bên trong để trong này bằng thêm mấy phần sinh khí t r ư ơ n g năm hòn đảo đợi đến đèn đường quang mang lần lượt dập tắt chung quanh trở nên đen kịt một màu thương kiến r ư ợ u nâng tay phải lên nhéo nhéo hai bên h u y ệ t thái dương hắn hoàn toàn nằm xuống nhắm mắt lại lần này hắn xuất hiện địa phương không phải quần tinh đại sảnh mà là kia phiến lưu động ánh sáng nhạt hư ả o biện cả phía trước hắn có một tòa không lớn hòn đảo phía trên bùn đất nâu sậm quái thạch lởm chởm không có một chút sinh mệnh vết tích tồn tại đây là thương kiến diệu tiến vào khởi nguyên tri hải về sau gặp phải tòa thứ nhất hòn đảo dựa theo cổ vật học giả đỗ hành thuyết pháp cái này đối ứng trong lòng mỗi người cất giấu sợ hãi khác biệt giác tỉnh giả gặp phải hòn đảo tuyệt đối sẽ không giống nhau số lượng cũng giống như thế thương kiến diệu đã ở đây lưu lại rất nhiều ngày vẫn như c ũ không thể chiến thắng tòa này hòn đảo ở trên đảo không có quái vật mà là tồn tại một loại cực đoan ác liệt tự nhiên điều kiện thương kiến diệu một khi leo lên đi trước mắt tất cả quang mang đều sẽ biến mất trong hai cũng đã không còn bất kỳ thanh âm gì tại hòn đảo bên trên hắn phảng phất ở vào một cái hắc cám đóng chặt quái dị gian phòng bên trong không chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón mà lại ngay cả mình thanh âm đều nghe không được cái này khiến thương kiến diệu thậm chí không cách nào cảm nhận được thời gian trôi qua chỉ cảm thấy hắc cám cùng yên t ĩ n h phảng phất hóa thành thực chất đang thong thả ăn mòn tâm linh của mình hắn mỗi lần đều không thể tại hòn đảo bên trên rừng lại quá lâu luôn luôn bởi vì tinh thần sụp đổ cực đoan sợ hãi gần như điên cuồng mà lui ra nếu như không phải cổ vật học giả đỗ hành nói qua khởi nguyên chi hải cùng khác biệt hòn đảo ý nghĩa thương kiến diệu khẳng định đã từ bỏ nếm thử ngược lại tại không giới hạn trong b i ể n rộng tìm kiếm khác hòn đảo hắn tin tưởng vòng qua nơi này liền mang ý nghĩa mình bị nội tâm sợ h ã i đánh bại giác tỉnh giả năng lực đại khái s u ấ t sẽ không còn có tăng lên cùng biến hóa n ó n g nhìn hòn đảo kia một trận thương kiến diệu dựa theo dự định kế hoạch túi thấp đầu nhìn về phía hư hào sóng nước bên trong như ẩn như hiện chính mình hắn do dự mấy giây đôi mắt dần dần tích mịch bọn hắn là b ả n cổ sinh vật nhân viên ta cũng là b ả n cổ sinh vật nhân viên bọn hắn rất trẻ trung ta cũng rất trẻ trung cha mẹ của bọn hắn ngay tại bên cạnh cho nên thương kiến diệu dừng một chút mình làm ra trả lời cho nên cha mẹ của ta cũng ở bên cạnh trên mặt của hắn dần dần lộ ra tiếu dung nhu h ò a an tâm tiếu dung không có lãng phí thời gian nữa thương kiến diệu hai tay trèo ở hòn đảo biên giới nham thạch trực tiếp lật đi lên bởi vì khởi nguyên chi hải bản chất hư hảo cho nên hắn quần áo cũng không có thay đổi phải ướt sũng trên tóc cũng không có giọt nước giọt lộ thương kiến diệu hai chân vừa mới rơi xuống đất trước mắt lập tức trở nên đen kịt một màu rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật cái này đã để hắn có không gian chật hẹp lúc nào cũng có thể sẽ chạm đến biên giới cảm giác lại không hiểu sợ hãi lên sâu trong bóng tối ẩn giấu nguy hiểm không biết、Ui. người được không thương kiến diệu ý đồ nói chuyện lớn tiếng nhưng lại nghe không được một điểm thanh âm giờ k h ắ c này hắn phảng phất bị thế giới vứt bỏ nhét vào không người hỏi thăm cực đoan kinh khủng địa phương thương kiến diệu thử thăm dò cất bước dùng hành tẩu đến hóa giải trong lòng dần dần dâng lên sợ hãi cùng bất an thế nhưng là vô luận hắn làm sao chấn an mình đoàn kia hắc cám vẫn tại trầm rãi không thể kìm lại ăn mòn tâm linh của hắn thương kiến diệu rụt rụt thân thể tựa hồ tại yên tĩnh không người h ắ cám chi điệu tìm tới một điểm dựa vào cái này khiến hắn so thường ngày kiên trì phải càng lâu nhưng về sau bên người chỉ có không khí sự thật vẫn là để hắn thất vọng mất mát tim đập nhanh hơn thần sắc dần dần dao động giả thương kiến diệu đột nhiên nói nhỏ một câu hắn cái chán nhanh chóng thấm d a mồ hôi lạnh hai đầu gối chậm dại hối lượng cả người ngồi sổm xuống vây quanh ở chính mình số một trăm chín mươi sáu gian phòng bên trong thương kiến diệu mở mắt hắn miệng lớn thở phì phò nhìn quanh lên bốn phía gian phòng bên trong một vùng tăm tối bên ngoài yên tĩnh g h y mắng thương kiến diệu bận bịu trở tay từ dưới cái gối xuất ra mình đèn tin thôi động n ú t b ấm một đạo quang trụ bắn ra chiếu vào đối diện trên vách tường chiếu sáng treo ở bành trướng ốc vít bên trên quần áo cùng bên cạnh bồn rửa tay nhìn xem cái này ngả vàng q u a n mang thương kiến diệu hô hấp dần dần bình ổn qua không sai biệt lắm một phút hắn đóng lại đèn tin kéo lên chăn mềm tiến vào ngủ say không biết qua bao lâu thương kiến diệu bị một chàng tiếng gõ cửa tỉnh lại kia tiếng đập cửa lặp lại ba lần từ từ đi xa thương kiến diệu biết đây là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thành viên tại nói với mình tụ hội thời gian nhanh đến đối với không có đồng hồ khoảng cách trên đường đồng hồ treo tường lại khá xa thành viên sinh mệnh tế lễ giáo đoàn lại phái có thể nắm giữ thời gian người làm ra nhắc nhở về phấn nghe tới tiếng đập cửa về sau không nguyện ý rời giường hoặc là bởi vì các loại nguyên do không nghĩ tham gia lần này tụ hội đó chính là chính mình sự tỉnh nếu như sớm đã làm ra không tham gia quyết định hoặc là trong nhà có không tiện biết cùng loại sự tình khách nhân ngủ lại kia tại tắt đèn trước lao đi môn hạ phương phấn viết vẽ xấu là được bởi như vậy sẽ không có người gõ cửa thương kiến diệu cấp tốc xoay người xuống giường rửa mặt nghiêm túc xoát đánh răng sau đó hán phủ thêm màu xanh thấm đông vải áo khoác cầm đèn tin thẳng đến phụ cận nhà vệ sinh công cộng thuận tiện một chút làm xong đây hết thảy thương kiến diệu mới dọc theo quen thuộc con đường đi tới ở vào khu a số ba lý trinh nhà đông đông đông thương kiến diệu gõ nhẹ cửa phòng ba lần rất nhanh cổng truyền ra một đạo tận lực đ è ép tiếng nói sinh mệnh nặng nhất thương kiến diệu phi thường thuần thục đáp lại nói t â n sinh như nhật rất nhỏ động t i n h bên trong cửa phòng nhanh chóng sau mở bên trong ánh sáng mở nhạt mang chạy xuôi ra khoe mắt có chút hất lên lý trinh dò xét thương kiến diệu một chút lộ ra mỉm cười nói vào đi nàng cấp tốc tránh ra thân thể để thương kiến diệu đi vào gian phòng chờ một chút nhưng phải nói cho chúng ta một chút bên ngoài chân thực dáng vẻ lý trinh vừa mở cửa vừa cười hàn huyên nói được rồi lý a di thương kiến diệu phi thường có lễ phép lý trinh tùy ý chỉ cái vị trí ngồi đi nhanh bắt đầu ngươi đến có chút chê a nàng chỉ là thuận miệng vừa nói như vậy đồng thời không có ý trách cứ dù sao còn không có chân chính đến tụ hội thời gian điểm thương kiến diệu nghiêm túc giải thích nói ta c h ư a x soát răng lý trinh tiếu d u n g hơi có vẻ cứng đờ gật đầu rất tốt thương kiến diệu lúc này mới đi hướng cây kia ghế đầu ngồi xuống kia băng ghế hơi lùn đối với hắn cái này thân cao người mà nói nhất định phải tận lực đem hai chân quân mình mới có thể để cho cái mông hoàn chỉnh sắp đặt gặp hắn tư thế ngồi rõ ràng không quá dễ chịu sớm đã đến thẩm độ đứng lên chúng ta đổi chỗ đi tạ ơn thẩm thúc thúc thương kiến diệu không có k h á c h khí một lần nữa ngồi xuống về sau hắn nhìn quanh một vòng cùng thành viên khác treo lên chào hỏi hắn đã tham gia cùng loại giáo đoàn tụ hội nhiều lần cùng bủn u lâu tầng tất cả thành viên đều không xa lạ gì lại chờ đợi một lúc người d ẫ n đạo nhậm khiết từ thông hướng bên trong nằm gian phòng ra đi đến giường lớn cùng tủ quần áo tủ b á t ở giữa tiểu thương trở về a người mặc bộ ly e sở quần áo trong nhậm khiết nhẹ nhàng gật đầu cười chào hỏi một tiếng thương kiến diệu lập tức trả lời ca ngợi ngài khoan dung nhậm khiết xứng sờ mấy giây mới hiểu được tới thương kiến diệu có ý tứ là đa tạ tư mệnh chiếu cố rốt cục bình an trở về nàng miễn cưỡng cười nói không cần như thế chính thức chỉ là phổ thông nói chuyện t h ế m không đợi thương kiến diệu đáp lại nàng biểu lộ nghiêm một chút nói phía dưới chính thức bắt đầu giảng đạo hôm nay nội dung là tử vong sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ mất đi tựa như lá cây kiểu gì cũng sẽ biến vàng rơi xuống đất thương kiến diệu đột nhiên nâng hạ thủ có vấn đề gì n h â m khiết rất có điểm lo lắng mà hỏi t h ă m nàng coi là thương kiến diệu phát hiện cái gì chỗ dị thường thương kiến diệu đứng dậy nói ra rất nhiều cây là cây sẽ không biến vàng nhậm khiết khuôn mặt cơ bắp khẽ nhăn một cái đánh gây hắn trần thuật đây chỉ là một ví von vấn đề tương tự đợi đến giảng đạo xong nhắc lại hào hào nghe không cần nói ừ m thương kiến diệu hơi có chút thất vọng ngồi xuống về sau hắn biểu lộ phi thường chuyên chú nghe nhậm khiết giảng đạo chỉ là ánh mắt dường như có chút chạy không khuyết thiếu tiêu điểm chẳng mấy chốc nhậm khiết kết thúc giảng đạo đối đang ngồi tất cả thành viên nói kế tiếp là k h u y ê n thuật giai đoạn các ngươi có thể đem nội tâm phiền não nói cho các huynh đệ tỷ muội từ bọn hắn nơi đó hấp thu lực lượng nói câu nói này thời điểm nàng gắt gao nhìn chằm chằm thương kiến rượu dùng ánh mắt áp chế ra hòa này không để hắn mở miệng nàng nhớ được lần thứ nhất nói cùng loại lời nói thời điểm thương kiến rượu thỉnh lình liền chen lời miệng không chỉ là huynh đệ tỷ muội còn là thúc thúc ga di đợi đến nói xong xác định thương kiến rượu đã không có cách nào chen vào nói nhậm khiết lặng yên nhẹ nhàng thở ra một giây sau thương kiến diệu chủ động nhấc tay chia sẻ lên nội tâm phiền não hiện tại có chút đói kế tiếp nhậm khiết không chút do dự liền đáp lại nói một vị t r ư ờ n g hai mươi tuổi nữ tính nhấp miệng môi d ư ớ i nói chúng ta chợ cung ứng vật tư chủ quản vương á phi một mực đang ủng hộ thành lập sinh dục trung tâm cho rằng cái này có thể giảm bớt nữ nhân viên xin nghỉ phép lấy cớ cho rằng cái này có thể để vợ chồng song phương tình cảm trở nên càng tốt hơn ta biết đây là cá nhân ý kiến không thể đại biểu cái gì nhưng tổng nhịn không được cùng hắn tranh luận mà hắn mà hắn vậy mà tìm cái cớ đem ta rời nguyên bản cương vị bỏ vào cực khổ nhất vệ sinh cương vị nhậm khiết lẳng lặng nghe xong nâng lên hai tay làm lay động hài nhi trạng thân sẽ trừng phạt tội nhân nàng không có nói thêm nữa đối thẩm độ nói đến lượt ngươi thẩm độ gãi gãi đầu hai tử nhà ta càng ngày càng không nghe lời sau đó các vị thành viên chia sẻ lên như là thân nhân tử vong trượng phu thô bạo thê tử lãnh đạo tiểu hai tinh lịch công việc không thuận tâm phiền não đều chiếm được những người khác cộng đồng ă n ủi đến cuối cùng nhậm khiết trở lại nguyên bản vị trí hướng giao đoàn các vị thành viên nói phía dưới tiếp nhận tiệc thánh thương kiến diệu l ư n g eo lập tức thẳng tắp con mắt sáng n g ờ i có thần rất nhanh nhậm khiết cùng lý trinh từ bên trong gian phòng ra một cái ôm hình trụ tròn hơi mở vật chứa một cái bưng các loại bộ đồ ăn kia trong thùng đổ đầy màu trắng chất lòng xanh x ệ c nhậm khiết trước hết nhất đi tới thương kiến diệu trước mặt hướng trong tay hắn trong hộp cơm múc một muống chất lỏng đây là hôm nay tiệc thánh sữa chua thương kiến rượu khẽ hít một cái khí dị thường thành kính đáp lại nói ca ngợi ngài khoan dung chương sáu tư vấn phần phật ăn xong thả chút đường sữa chua thương kiến rượu bưng hộp cơm lại đưa ánh mắt về phía nhậm khiết cùng lý trinh hai vị này phụ trách phân phát tiệc thánh nữ tính tận lực không nhìn hắn dựa theo nghịch kim đồng hồ trình tự đem hình trụ tròn trong thùng sữa chua từng cái môi cho khác biệt thành viên tiệc thánh lễ về sau lý trinh bưng bộ đồ ăn thông qua trung môn tiến bên trong gian phòng nhậm khiết thì tùy ý tìm được giáo đồ nói chuyện tiếm hỏi thăm bọn họ đối với hôm nay tiệc thánh ý kiến trong quá trình này nàng hoàn toàn không có hướng thương kiến diệu chỗ cái hướng kia dựa vào bởi vì nàng cảm thấy mình có thể đoán được tên kia sẽ nói thế nào hắn khẳng định sẽ nói hương vị rất tốt phân lượng quá ít lúc trước làm sao lại đem một người như vậy kéo vào giáo đoàn mặc dù thánh sư một mực để chúng ta phát triển thêm người trẻ tuổi nhất là vừa tới hôn phối tuổi tắc những cái kia nhưng người trẻ tuổi cũng là muốn phân loại nhậm khiết nhìn thương kiến diệu một chút lý trí từ bỏ tìm đối phương chia sẻ ngoại cần kiến thức ý nghĩ nàng đi đến thông hướng trung môn hành lang bên trên quay người trở lại hướng mọi người nói hôm nay tụ hội liền đến nơi này các ngươi theo thứ tự trở về đi trên đường cẩn thận một chút ở đây thành viên đồng thời thi lễ một cái chia ra phân lần rời đi lý trinh nhà tại không có đèn đường ban đêm đi hướng khác biệt địa phương thương kiến diệu cùng thẩm độ tiện đường đều hất lên màu xanh thấm dày bông vải áo khoác cầm t h u kệch đèn tin dọc theo giám sát biên giới im ắng hành tẩu sắp tách ra lúc thẩm độ ngẩng đầu nhìn một chút đắm chìm vào tại hắc cám trần nhà nghẹn một vấn đề ra chân chính bầu trời là cái dạng gì thương kiến diệu nhìn đèn tin cột s n g nói rất cao rất lam rất h u n g thẩm độ trầm m ặ t lại cùng hắn tách ra đi hướng nhà mình chỗ thương kiến diệu trở lại khu b số 196 t gian phòng về sau lại bổ sẽ cảm giác đợi đến đi làm giờ cao điểm kết thúc mới đoạt tại nhà ăn đóng cửa tiến đến ăn điểm tâm lấp đầy bụng hắn đi tới ở vào khu c 1 góc thang máy sảnh nơi này mười hai bộ thang máy nối thẳng khu nghiên cứu thương kiến rượu thuần thục theo tầng hai mươi lăm tiếp lấy mới tại dưới thang máy làm được quá trình bên trong quét thẻ ấn sáng ba đến lầu ba về sau thương kiến rượu dọc theo cánh cổng kim loại bên ngoài hành lang đi tới phía bên phải tận cùng bên trong nhất gian phòng kia đông đông đông hắn gõ vang đại môn ai một đạo nhu hỏa nữ tính tiếng nói chuyền ra thương kiến diệu tự báo tính danh cuối cùng nói lâm bác sĩ ta nghĩ hẹn một chút phúc tra thời gian gian phòng bên trong lâm bác sĩ lập tức cười nói thiểu thương a vừa vặn ta hiện tại có rảnh vào đi được đến cho phép thương kiến diệu lúc này mới vận động nắm tay đẩy cửa phòng ra lâm bác sĩ vẫn như cũ mang theo viền vàng kính mắt phủ lấy màu trắng áo dài ngồi tại gỗ thô sắc sau cái bàn vớt vớt trong tay bút máy cùng dĩ vãng khác biệt lần này tóc nàng không có co lại tùy ý mà dối tung hương xuống xem ra trẻ tuổi mấy tuổi buổi sáng tốt lành lâm bác sĩ thương kiến diệu cười chào hỏi nói lâm bác sĩ chỉ chỉ cái ghế đối diện buổi sáng tốt lành ngồi đi nàng vừa nói vừa nhìn trước mặt mở ra cặp văn kiện đợi đến thương kiến diệu ngồi xuống nàng nói chuyện phím hỏi ra ngoại cần trở về mấy ngày rồi chiều hôm qua trở về thương kiến diệu không có dấu giếm lâm bác sĩ dùng bút máy phần đuôi x ử x ử mặt bàn mỉm cười nói ra hôm nay quá đột ngột liền không làm cái gì khảo thí chúng ta tùy tiện tâm sự đi thế nào lần này ngoại cần coi như thuận lợi a rất kích thích thương kiến diệu thành thật trả lời lâm bác sĩ một chút có chút hiếu kỳ nhiều kích thích có thể để cho phổ thông bộ an toàn nhân viên chết nhiều lần thương kiến diệu tìm cái tương đối tiêu chuẩn vậy ngươi vận khí không tệ nha có thể còn sống trở về lâm bác sĩ nhịn không được cảm thán một câu nàng ngược lại cười nói vậy ngươi giảng một chút lần này kinh lịch đi cần bảo mật cũng không cần nói thương kiến rượu lộ ra hồi ức biểu lộ chúng ta lái xe ra đại môn đi tới mặt đất bầu trời rất lam rất cao rất không cảm giác có thể đem người hút vào đi phi thường đáng sợ nhưng quen thuộc liền tốt t r u n g quanh có thật nhiều cây cối lá cây có xanh đậm có khô héo trong không khí tung bay tươi mới phân vị ngừng lâm bác sĩ đưa tay méo một cái cái mũi loại này chi tiết cũng không cần giảng nàng lập tức bưng chén lên nhấp một hớp trà xanh đằng sau đâu đằng sau không có thương kiến diệu bình tĩnh hồi đáp a lâm bác sĩ nhất thời không thể kịp phản ứng thương kiến diệu giải thích nói đằng sau liên quan đến giữ bí mật điều khoản lâm bác sĩ có chút sửng sốt nói cách khác các ngươi đi ra ngoài mới mấy giờ liền bắt đầu tao nộ g liên quan đến giữ bí mật điều khoản sự tình rồi vậy chuyện này về sau đâu còn có cái gì có thể nói thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp ăn thịt bò om đồ hộp ăn thanh năng lượng ăn lương khô đi rừng cây sau tiểu tiện một lần đánh chết hai con con mũi những này cũng không cần nói lâm bác sĩ rất có điểm bất đắc dĩ nàng im lặng một trận nhịn không được lại hỏi trừ sinh hoạt chi tiết cái khác đều liên quan đến giữ bí mật điều khoản thương kiến diệu nhẹ gật đầu phải đợi công ty xét duyệt về sau mới có thể xác định những cái nào có thể nói những cái nào không thể nói ừng lâm bác sĩ thở dài các người đến tột cùng đều gặp cái gì sự t ì n h n g ạ có h c hay không xuất hiện nhân viên thương vong nàng lo lắng này sẽ kích thích đến thương kiến rượu để bệnh tình của hắn tăng thêm thương kiến rượu lắc đầu không có lâm bác sĩ nhẹ nhàng thở ra quyết định thay cái chủ đề trên mặt đất những kinh nghiệm này bên trong ngươi có cảm giác mình thu hoạch được trường thành sao có thương kiến rượu biểu lộ nghiêm túc nói ta phát hiện cứu vớt toàn nhân loại là một kiện phi thường t r ậ t vật sự tình chúng ta thường thường ngay cả một cái chấn nhỏ một cái khu dân cư một đứa bé đều cứu vớt không được lâm bác sĩ vui mừng gật đầu minh bạch l i ề n tốt ta cũng không phải là nói ngươi cái lý tưởng này có vấn đề mà là cho là nên tại cái lý tưởng này trước đó dựng đứng một chút tương đối dễ dàng có thể đạt tới mục tiêu cái này có thể có trợ giúp tăng lên lòng tin của ngươi cải thiện tình trạng của ngươi thương kiến diệu lúc này đáp lại nói đúng thế cho nên ta muốn càng thêm cố gắng rèn luyện mình t ă n g lên chính mình chỉ có dạng này mới có thể cứu vớt toàn nhân loại lâm bác sĩ con mắt bên trên c h u y ể n l ặ n g yên thở dài không đợi nàng mở miệng thương kiến diệu chủ động hỏi lâm bác sĩ ta hôm nay tìm ngươi chủ yếu là muốn hỏi một câu làm như thế nào chiến thắng nội tâm cất giấu sợ hãi lâm bác sĩ giật mình k h ẽ cười nói đây là cái tốt vấn đề nàng không có đi nói tương đối chuyên nghiệp thuật ngữ dùng phi thường bình dị gần gũi giống như nói chuyện phiếm phương thức nói liền cá nhân ta đến nói chiến thắng nội tâm tiềm ẩn sợ hãi điều kiện tiên quyết là nhận thức đến nó đồng thời trực diện nó một m ự c trốn tránh vĩnh viễn không cách nào giải quyết vấn đề có lúc không ngại nhìn thẳng mình vết thương máu chảy rầm rề thấy thương kiến diệu vẻ mặt như nghĩ tới cái gì lâm bác sĩ lại bổ sung bất quá tại thực tế thao tác bên trong ta cũng không đ ể s ư ớ n g lập tức đi trực diện sợ hãi bởi vì cái này rất có thể tạo thành hai lần tổn thương để tinh thần triệt để sụp đổ chính xác trình tự hẳn là khai thác phương pháp thích hợp t ừ nói g bước một đến đây lâm bác sĩ cười nói ngươi có thể đem ngươi đại khái cảm thụ nói cho ta ta giúp ngươi thiết kế một chút phương án thương kiến diệu trầm mặc không có trả lời lâm bác sĩ chưa phát giác ngoài ý mớn ừ một tiếng. Không cảm ầ n p h i ngươi gấp, có c thể h ậ rãi Cuối cân nhắc, cân nhắc nguyên một tuần. Cuối tuần lúc được Phúc nguyên tuần. tuần này, nhớ được đến Phúc Tra. Nếu như, n g một ư Tra. ơn i cảm thấy mặt thấy ó i với ta k h ô ngươi ra miệng, cái kia miệng, một cái đổi loại có thể h p n g thức, hoặc là đ ổ một nhiệm Cảm thể tín nhiệm nói ra được người. Thương gật cái có được ngươi nói người. kiến ngươi, ơn rượu khẽ ra đầu. lâm bác sĩ hắn lập tức đứng dậy lễ phép cáo biệt trở lại tầng 495 về sau thương kiến diệu trực tiếp n g o ặ t đi một phương hướng khác thứ t ư thang máy khu nơi này có thể thông hướng bộ an toàn thương kiến diệu chờ đợi một lúc chậm rãi đi vào quét thẻ hấn sáng tầng sáu trăm bốn mươi bảy rất nhanh hắn đi tới cựu điều tiểu tổ bên cạnh phòng thay quần áo thay đổi nhẹ nhàng trang phục thương kiến diệu vừa đẩy ra huấn luyện phòng cửa đã nhìn thấy tường bạch miên tết tóc đôi u ngựa ngồi tại trên ghế dài dùng khăn mặt sát mồ hôi chán làm sao ngươi tới rồi tường bạch miên sớm hơn cảm ứng được sự xuất hiện của hắn nàng nhớ được mình cho ba vị tổ viên thả hai ngày nghỉ rèn luyện thương kiến diệu thành thật trả lời tường bạch miên n g h ĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ cũng thế ngươi người đồng lứa thời gian này điểm đều đang làm việc ngươi ở nhà trừ đi ngủ cũng tìm không thấy chuyện làm còn có thể đọc sách thương kiến diệu trả lời một câu tường bạch miên vừa định chừng ra hỏa này một chút đột nhiên có cảm ứng một lần nữa nhìn về phía cổng bạch t h ầ n quấn l â y xám xịt khăn quàng cổ xuất hiện tại nơi đó không đợi tường bạch miên cùng thương kiến diệu mở miệng nàng chủ động nói ra nhàn dôi không chuyện gì tường bạch miên lộ ra tiếu dung tán một câu không tệ bạch thần mới vừa ở vào cửa mấy bước long duyệt hồng cũng cầm khăn mặt đi tới ngươi các ngươi làm sao cũng tại long duyệt hồng nhìn thấy tổ trưởng thương kiến r ư ợ u bạch thần đồng loạt nhìn về phía mình lại kinh ngạc lại không hiểu có chút khủng hoảng làm sao ngươi tới rồi tường bạch miên không trả lời mà hỏi lại long duyệt hồng ấp b ú n g nói mẹ ta giới thiệu cho ta nữ hải đang đi làm trễ sau bữa ăn mới có thể mới có thể gặp mặt ta nghĩ đến dù sao không có việc gì không bằng tới tới khôi phục lại thân thể tường bạch miên t i ê u dung càng thêm rõ ràng rất tốt nàng chợt nhìn quanh một vòng d a vẻ nghiêm túc nói ra đã đều đến vậy liền luyện cách đấu đi a long duyệt hồng một mặt làm khó tám giờ tối thương kiến rượu giống như ngày thường dựa vào nằm ở trên giường nhắm nửa con mắt chờ đợi phát thanh tiết mục bắt đầu mười mấy giây về sau kia quen thuộc ngọt ngào tiếng nói quanh quần ra mọi người tốt ta là tin tức giờ đúng mc hậu gì, hiện tại là đúng tám giờ tối hội đồng quản trị hôm nay tổ chức năm nay lần thứ hai mươi hai hội nghị thảo luận mùa đông công việc trọng tâm khu nội sinh thái bông thu hoạch được thu hoạch lớn hôm nay chín giờ sáng ba mươi lăm phút tầng bốn trăm bảy mươi tám chợ cung ứng vật tư chủ quản vương á phi bởi vì trái tim đột nhiên ngừng chết bởi công việc trên cương vị thương kiến rượu con mắt soát một cái mở ra trực tiếp ngồi dậy gs hai ngày mai tiếp tục tăng thêm canh thứ nhất không giờ thứ hai cùng thứ ba là bình thường thời gian đổi mới、Đợi、S3, chúc mọi người tết nguyên đán vui vẻ năm mới thuận lợi chương bảy riêng phần mình phản ứng vương á phi cái tên này thương kiến diệu buổi sáng hôm nay vừa mới nghe qua hắn tham gia sinh mệnh tế lệ giáo đoàn tụ hội lúc có thành viên nâng lên người này nói hắn ủng hộ thành lập sinh dục trung tâm để bọn nhỏ đều đến từ nhân tạo tử cung tên kia thành viên còn nói bởi vì nàng luôn luôn cùng vương á phi tranh chấp chuyện này bị thân là chủ quản hắn tận lực chèn ép tìm cái cớ đổi đến cực khổ nhất vệ sinh cương vị lúc ấy người dẫn đạo nhậm khiết đáp lại là thân sẽ trừng phạt tội nhân câu nói này về sau không đến bốn giờ vương á phi tại cương vị công tác bên trên bởi vì trái tim đột nhiên ngừng đột nhiên qua đời nếu như không phải dự đoán nghe tới tương quan lời nói thương kiến diệu chắc chắn sẽ không cảm thấy như thế một đầu tin tức có vấn đề gì tại bàn cổ sinh vật nội bộ hàng năm đều có người đột phát tật bệnh qua đời đây là một loại hiện tượng bình thường nếu như vương á phi qua đời tại hai ba năm về sau thương kiến diệu đồng dạng sẽ không cho là cái này tồn tại quá lớn dị thường khẳng định đem cái này phân loại làm trùng hợp đến xử lý nhưng bây giờ nhậm khiết nói ra thần sẽ trừng phạt tội nhân câu nói này cùng ngày tội nhân vương á phi liền bởi vì bệnh tử vong thương kiến diệu đột nhiên đứng lên gỡ xuống trước đó treo tốt áo khoác đưa nó t r o à n g tại trên thân hắn bước nhanh đi ra ngoài thẳng đến khu c mà đi đi tới đi tới tốc độ của hắn dần dần chầm dần rất nhanh liền cùng bình thường nhất trí tới gần trung tâm hoạt động lúc thương kiến diệu ánh mắt quét qua trông thấy thẩm độ đứng tại mặt bên vách tường trong bóng tối bị ưu ám sắc thái đắm chìm vào hắn như thế kinh ngạc nhìn đứng con mắt mặc dù mắt thấy phía trước nhưng hoàn toàn không có tiêu điểm đến mức căn bản không có phát giác thương kiến diệu áp sát tới t h ẩ m thúc thúc thương kiến diệu hô một tiếng thẩm độ đ ỗ n g nhiên dùng mình một cái hơi nghiêm đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra t i ể u thương a hắn miễn cưỡng gạt ra tiếu dung thương kiến diệu dùng phi thường giọng bình tinh nói vương á phi chết rồi thẩm độ gương mặt hơi có vẻ thanh bạch miệng hai bên cơ bắp giật giật ta biết t h a n h em hắn rất thấp tựa hồ sợ ẩm ĩ đến người khác nhìn không thấy đồ vật thương kiến diệu nhìn xem hắn trực tiếp hỏi đây chính là thần phạt thẩm độ lại run một cái biểu lộ nháy mắt trở nên mờ mịt ta không biết ánh mắt của hắn vượt qua thương kiến diệu con mắt phảng phất lại mất đi tiêu điểm thương kiến diệu đang muốn hỏi lại một cái năm sáu tuổi tiểu nam hải chạy tới giữ chặt thẩm độ rủ xuống tay lung lay nói ba ba ba ba nên về nhà ừm ân thẩm độ về hai tiếng nghiêng đầu đối thương kiến diệu nói ta về trước đi gặp lại thương kiến diệu lễ phép phật tay thẩm độ một lần nữa nhìn về phía hải tử nhà mình trên mặt dần dần lộ ra nụ cười hiền hòa hắn nắm hải tử cùng từ trung tâm hoạt động ra thê tử hội hợp từng bước một hướng khu b ê trở về thương kiến diệu nhìn qua bóng lưng của hắn hồi lâu không có quay đầu sinh mệnh tế lễ mấy lần tụ hội lúc hắn lợi dụng tiên phú cùng không ít thành viên thành lập không tệ quan hệ nghe bọn hắn chia sẻ riêng phần mình gia nhập giáo đoàn nguyên nhân trong đó thẩm độ là bởi vì đã từng có cái chết yểu hải tử một mực khó mà tiêu tan đợi đến bọn hắn có hiện tại đứa trẻ này lại càng thêm lo lắng lên tương ứng vấn đề sợ hãi đồng dạng không cách nào nuôi lớn nhâm khiết chú ý tới hắn tình huống tận lực giao hảo truyền thụ rất nhiều nuôi trẻ tri thức về sau thẩm độ đứa bé này chậm rãi lớn lên cũng biến thành khỏe mạnh hắn càng thêm tin tưởng lên nhậm khiết trong miệng thần linh cuối cùng gia nhập sinh mệnh tế lễ giáo đoàn lại qua một trận thương kiến diệu thu hồi ánh mắt đi hướng trung tâm hoạt động đại môn lúc này bởi vì đã bắt đầu phát thanh tiết mục bên ngoài người đi đường cơ hồ tuyệt tích chỉ bên trong có đánh bài nói chuyện phiếm thanh âm truyền ra đương nhiên nếu như quan sát tỉ mỉ bốn phía vẫn có thể tại từng cái chỗ tối tăm phát hiện một chút có đôi có cặp thân ảnh thương kiến diệu vừa muốn thông qua đại môn đột nhiên trông thấy hai đạo bóng người quen thuộc ra đi tại phía bên phải tên kia hai mươi bảy hai mươi tám tuổi nữ tính chính là hôm nay sáng sớm tại sinh mệnh tế lễ tụ hội lúc phàn nàn vương á phi giáo đoàn thành viên giản tân nàng có mỹ lệ ngũ quan chỉnh thể tú tú khí khí là cái coi như không tệ mỹ nhân cái này cần nhờ vào ghen cải tiến dược vật phổ cập mặt khác người kia thì là trượng phu của nàng chắc chính nguyên đồng dạng cũng là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thành viên lúc này giản tân sắc mặt trắng bệnh phản phát sinh cơn bệnh nặng nàng xem ra có chút khẩn trương tựa hồ có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ bị kinh sợ trợ ư phu của nàng chắc chính nguyên sắc mặt ưu ám cho người ta một loại xin chớ đến gần cảm giác thương kiến diệu đi hai bước đứng ở bọn hắn ngay phía trước giản tân cùng chắc chính nguyên đồng thời d ừ n g bước thân thể run nhẹ nhẹ thương kiến diệu đè ép tiếng nói mở miệng nói ra vương á phi chết rồi giữ lại cùng thai tóc ngắn giản tân phản xạ có điều kiện nói ra trung hợp khẳng định là trung hợp nàng thanh âm dần dần biến thấp chỉ còn lại âm yếu ớt quanh quẩn mang theo không hiểu sợ h ã i cùng m ở mịt chắc chính nguyên nuốt nước miếng trầm giọng nói ra bước đầu kiểm tra thi thể kết quả đã ra đúng là trái tim đột nhiên ngừng tạo thành tử vong không có bất kỳ cái gì nhân tố bên ngoài thương kiến rượu nhẹ gật đầu thật sự là xảo a hắn lập tức tránh ra con đường mặc cho giản tân cùng chắc chính nguyên thông qua đợi đến hai vợ chồng này đã kéo ra một khoảng cách thương kiến rượu mới quay đầu nhìn qua Chân nhà đèn hình quang chiếu dọi xuống, tân cùng chắc chính nguyên thân ảnh hơi có chút lắc chút được, nhà hình thân ảnh hơi hiện Thương nhớ tân đèn quang xuống, giản nguyên kiến đối. yếu diệu ra dọi một lư, bây ọ n hắn gia nhập sinh mệnh tế lệ giáo đoàn nguyên n h gia giáo tế lệ n giản tân sinh non hai lần, mang là, hai mới thai thai. vả thật vất vả mới mang thai thứ â ba b giờ con của bọn hắn đã xuất sinh không chỉ có không có gì ma bệnh hơn nữa còn trực tiếp di chuyển đời trước ghen cải tiến đại bộ phận ưu điểm cái này có thể để hắn tại sau này dược vật trong quá trình điều chỉnh thu hoạch được tốt hơn thiên phú mà dứt bỏ thích cùng người tranh chấp sinh dục vấn đề điểm này giả tân cùng chắc chính nguyên đều là người rất tốt bọn hắn giàu có a i tâm thích tiểu hài đang tụ hội lúc luôn luôn chủ động chấn an thành viên khác gặp được cần hỗ trợ người cũng sẽ không giả vờ như nhìn không thấy có một lần bởi vì thương kiến diệu phân lượng quá ít để nhậm khiết có chút xuống đài không được chắc chính nguyên còn chủ động đem mình chưa kịp ăn xong tiệc thánh phân hắn thương kiến diệu chậm chạp thu hồi ánh mắt đi vào trung tâm hoạt động hắn liếc nhìn lại k hắn, hắn không có áp tới tùy ý tìm cái vị trí nhìn chăm chú lên đánh bài những người kia nghe luôn luôn sẽ bị nơi này các loại thanh âm ảnh hưởng phát thanh thời gian từng giây từng phút trôi qua khoảng cách đèn đường dập tắt đêm tối tiến đến đã là không xa nhậm khiết lật cổ tay nhìn cổ xưa đồng hồ điện tử đứng dậy cười đối chung quanh nữ tính nói trở về trở về có người c h ờ các ngươi đâu một đám người cười t o é toét cười đùa vài câu nhậm khiết rời đi trung tâm hoạt động hướng nhà mình chỗ phương hướng đi đến thương kiến diệu tùy theo đứng lên giống như bình thường đi theo phía sau nàng ngoặt vào mặt khắc một lối đi về sau nhậm k i ế t thấy trên đường không người liền thả chậm bước chân m ặ cho c t h ư ơ nên g kiến nhậm n khiết đầu tiên là nghe được có chút m ở mịt dần dần sinh ra minh mộ cho nên giữa chúng ta phải thành lập càng thêm chặt chẽ quan hệ t ỉ như nói nói nàng ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái gương mặt mơ hồ có chút đỏ lên không biết tại hướng phương hướng nào liên tưởng thương kiến diệu lông mày k h ẽ động quyết định thật nhanh hô mẹ nhậm k i ế t sửng sốt một chút biểu lộ khôi phục bình thường nàng cười ha hả nói ra vậy ta liền nhận hạ ngươi đứa con trai nuôi này đi cha ngươi mẹ ngươi nếu như còn sống cùng ta niên kỷ cũng kém không nhiều nhận kết nghĩa về sau thái độ của nàng rõ ràng nhiệt tình không ít thương kiến diệu thu liễm lại biểu lộ lặp lại lên trước đó lời nói vương á phi chết rồi nhậm khiết hơi ngửa đầu nhìn hắn một cái tại mấy giây trầm mặc về sau hỏi ngược lại ngươi cảm giác hoảng sợ cùng bất an còn có kinh ngạc thương kiến diệu hỗ trợ nói bổ sung nhậm khiết khẽ cười nói ngươi hoài nghi đây chính là thần linh cho tội nhân trừng phạt hoặc là khen thưởng thương kiến diệu suy nghĩ không bị khống chế nhảy vọt một chút nhậm khiết kém chút không có trở lại vừa rồi đối thoại tiết ấu c h ậ m c h ậ m mới cười nói ta không cách nào thay thế thần trả lời ngươi vấn đề này chỉ có thể nói tư mệnh từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chúng ta thưởng phạt lấy thiệt ác về phần lần này có phải hay không ta cũng không biết nhưng nếu như không phải thần trừng phạt ta không nghĩ sẽ trùng hợp như vậy thương kiến diệu truy vấn người nào biết có phải hay không nhậm khiết biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc thánh sư chương tám thương kiến diệu đối sách nghe tới nhậm khiết đáp án thương kiến diệu suy tư hai giây tiếp tục hỏi thánh sư là ai nhậm khiết cười đây không phải ngươi bây giờ nên biết chờ ngươi trở thành người dẫn đạo thánh sư sẽ chủ động triệu kiến ngươi đến lúc đó ngươi liền có thể biết hắn là ai thương kiến diệu không tức giận chút nào truy vấn kia muốn làm sao mới có thể trở thành người dẫn đạo có đầy đủ biểu hiện đối mặt mới vừa ra lò con nuôi nhậm khiết biểu hiện được phi thường có kiên nhẫn không đợi thương kiến diệu hỏi lại nàng lại bồi thêm một câu chỉ cần ngươi biểu hiện được thật tốt thánh sư sẽ không xem nhẹ ngươi nói nói nét mặt của nàng lần nữa trở nên nghiêm túc thánh sư từ đầu đến cuối đang nhìn chúng ta lúc này bởi vì đèn đường sắp dập tắt lục tục no ngoe trở về đám người lần lượt đi ngang qua nơi này nhậm khiết liếc mắt nhìn hai phía nói còn có chuyện gì để nói sau thương kiến diệu đầu tiên là khẽ gật đầu tiếp lấy ngữ tốc có phần nhanh nói ra ta thực tế hô không ra miệng vừa rồi chuyện kia coi như xong đi nói xong hắn quay đầu bước đi không cho nhậm khiết hỏi thăm cơ hội nhậm khiết mặt người cười mắng một tiếng Đứa nhỏ này, còn hại lên hại tường h Hôm h ẹ n sáng, sau buổi t ơ n kiến rượu dùng qua bữa sáng, đi tới tầng 647 số 14 gian phòng. g đi tới rượu qua bữa số t 647 14 bạch miên so hắn sớm hơn đã ở nơi đó lật xem một chút tư liệu sớm như vậy tường bạch miên nâng lên đầu cười một tiếng có phải là lại nghĩ luyện cách đấu rồi nàng v ẻ rất là háo hức thương kiến diệu đi đến nàng trước bàn làm việc kéo ra cái ghế ngồi xuống hắn không có làm hàn huyên trực tiếp hỏi tổ trưởng có g i á c tỉnh giả năng lực là để người trái tim đột nhiên ngừng sao ta không rõ lắm đối với g i á c tỉnh giả năng lực ta hiểu rõ không đủ nhiều tường bạch miên cảm thấy nghi hoặc hồi đáp nếu như không phải trực tiếp để người trái tim đột nhiên ngừng mà là thông qua gián tiếp phương thức vậy ta biết một cái ha ha ngươi hẳn là cũng có thể nghĩ đến đúng chính là kia thất n g ộ n g hiểm mã chân thực c á c ngộng năng lực một khi trong ngộng chết đi hiện thực rất có thể biểu hiện là trái tim đột nhiên ngừng lúc ấy không có ngủ đang làm việc đâu thương kiến r ư ợ u một chút cũng không che giấu hỏi càng kẽ như vậy chân thực phát sinh rồi tường bạch miên cỡ nào nhạy cảm một chút liền phát giác được không đúng nàng chợt liên tưởng tới tối hôm qua tin tức giờ đúng hơi c a o mày nói vương vương cái gì cái kêu bởi vì trái tim đột nhiên ngừng qua đời t r ợ cung ứng vật tư chủ quản ngươi hoài nghi hắn là bị cái nào đó giác tỉnh giả sát hại có chứng cứ gì sao nội bộ công ty hàng năm bởi vì trái tim vấn đề qua đời người cũng không ít thương kiến diệu thản nhiên nói ra ta gia nhập nội bộ công ty một cái giáo đoàn thường xuyên tụ hội phái phát tiệc thánh cái chủng loại kia sáng sớm hôm qua bọn hắn đang tụ hội bên trong chỉ trích vương á phi khinh nhuần thần thánh sinh dục đồng thời lấy quyền n g u tư chèn ép một vị nào đó giáo đoàn thành viên lúc ấy phụ trách chúng ta tầng lầu người dẫn đạo nói thần sẽ trừng phạt tội nhân về sau không đến bốn giờ vương á phi liền qua đời đây quả thật là có chút khả nghi tường bạch miên đúng trọng tâm đánh giá một câu sau đó tỉnh ngộ lại chờ một chút ngươi nói ngươi gia nhập bí mật giáo đoàn trong công ty có tông giáo tín ngưỡng sinh ra hoặc là xâm lấn đây mới là vấn đề lớn tín ngưỡng tư mệnh tháng m ộ ư ơ i hai chấp thuế thương kiến diệu ngữ khí phi thường bình tĩnh liền phảng phất đang thảo luận b u ồ n lâu tầng tiểu học hiệu trưởng là ai tường bạch miên nghe được vừa muốn cười lại cảm thấy có chút cổ quái không có đi v ò n g m è o trực tiếp hỏi đã ngươi cảm thấy giáo đoàn có hiềm nghi kia trực tiếp đi tìm nhân viên giám sát trật tự báo cao a n g ư ơ i đây là lập công biểu hiện không cần lo lắng bị liên lụy có lẽ ngươi không nỡ cái kia giáo đoàn có một chút bọn hắn tiệc thánh đều ăn thật ngon thương kiến diệu thành khẩn hồi đáp tường bạch miên sớm đã từ bỏ cùng thương kiến diệu lý luận ý nghĩ gặt ra nụ cười nói cũng bởi vì lý do này thương kiến diệu im lặng hai giây nghiêm túc nói ra giáo đoàn tuyệt đại bộ phận thành viên đều là người tốt đều bởi vì một chút bi thương chuyện cũ mới gia nhập giáo đoàn bọn hắn không có làm bất luận cái gì chuyện xấu tụ tập cùng một chỗ chủ yếu là tìm kiếm tâm linh ký thác lẫn nhau ă n ủi tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu ngươi lo lắng giáo đoàn sự tình bị công ty biết về sau bọn hắn bị liên lụy tao nộ xử phạt nghiêm khắc nếu là cuối cùng chứng minh vương á phi đúng là bình thường tử vong toàn bộ sự kiện chỉ là một cái trùng hợp kia giáo đoàn bị báo cáo bị xử lý thật rất oan uổng thương kiến diệu ừ một tiếng biểu thị đây chính là băn khoăn của mình tường bạch miên đôi mắt khẽ nhúc đ í c h ngược lại lộ ra tiếu dung ngươi nguyện ý đem giáo đoàn tương quan bí mật nói cho ta là bởi vì ta đáng giá tín nhiệm đúng thương kiến diệu không có che giấu tường bạch miên nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng lúc này thương kiến diệu lại bồi thêm một câu coi như không đáng tín nhiệm ta cũng có thể dựa vào thằng hề suy luận năng lực để ngươi trở nên có thể tín nhiệm tường bạch miên híp mắt hạ con mắt nâng lên tay trái để nhỏ bé ngân bạch hồ quang điện tại lòng bàn tay tán loạn ngươi lặp lại lần nữa câu nói mới vừa rồi kia đúng n g ư ơ i đáng ra tín nhiệm thương kiến diệu biết nghe lời phải tường bạch miên để tay xuống trường thuận miệng hỏi làm sao lại nghĩ đến tìm ta thương lượng đầu góc ngươi tương đối tốt thương kiến diệu tương đương thành thật tường bạch miên một lần nữa lộ ra tiếu dung biết liền tốt nàng rất là tò mò truy vấn nếu để cho chính ngươi đến ngươi định xử lý như thế nào chuyện này thương kiến diệu đã sớm cân nhắc qua vấn đề này phi thường trôi chạy làm ra trả lời tìm tới người dẫn đạo phía trên thánh sư tìm tới ra lệnh người tìm tới chấp hành nhiệm vụ giác tỉnh giả tìm tới những cái kia không an phận giáo đoàn cao tầng bí ẩn đem bọn hắn toàn bộ giết chết cứ như vậy giáo đoàn liền hoàn toàn vô hại chính là mọi người chia sẻ tri chi thức phiền não cùng đồ ăn địa phương hắn nói tựa như ngày nghỉ muốn đi chợ cung ứng vật tư mua cái gì đồ ăn đồng dạng tường bạch miên nhất thời cũng không biết làm như thế nào đánh giá qua mấy giây mới nói cái này độ khó có chút cao a có được trái tim đột nhiên ngừng năng lực giác tỉnh giả cũng không dễ đối phó nhất là tại công ty nội bộ loại này chật hẹp hoàn cảnh h ạ n lại nói giáo đoàn giác tỉnh giả chưa hẳn chỉ có một cái nói không chừng một ít cao tầng cũng thế ngươi muốn đem bọn hắn hết thẻ xử lý độ khó quá cao cực lớn xác suất chết là ngươi mặt khác giết chết nhiều người như vậy muốn che giấu đi cơ bản không có khả năng ngươi coi công ty là bài trí sao tường bạch miên liền cái này mạch suy nghĩ tiếp tục nói ra mặc dù ngươi có thẳng hề suy luận năng lực nhưng mình làm điều tra Khẳng định、so、không kia không định chủ thể Cho nghị phần những cái phổ thông thành chỉ thật công đến này động nguyên, ràng tướng, vấn nên, vẫn công đoàn viên, cần giải giáo được đạo, điều đề. đề đi. so báo cáo cái có cả cấp tốc của cái có ty tất tài biết trật quyết ta ty là, à Về rõ l mà lại ngươi còn có thể dùng công lao của mình đi giúp bọn hắn giảm bớt xử phạt thấy thương kiến diệu lộ ra vẻ suy tư nàng lại bổ sung tất cả mọi người sinh hoạt ở nơi này khẳng định đều hy vọng công ty ổn định vấn đề tương tự nếu như một mực tre muốn dựa vào tự mình giải quyết sẽ chỉ càng tre càng nghiêm trọng hơn thương kiến diệu soát đứng dậy ta cái này liền đi cục giám sát trật tự ngừng ngừng không cần vội như vậy ta còn chưa nói xong đâu tưởng bạch miên vội vàng hô, hô về gia hòa này thương kiến diệu một lần nữa ngồi xuống nhìn xem tưởng bạch miên chờ đợi nàng nói lời nói tiếp theo tường bạch miên lừ một tiếng ngươi trước tiên đem sự tình nói lại một lần từ đầu tới cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng một lần thương kiến diệu không chút nào giấu giếm làm lên hồi ức thậm chí giảng mình mấy giờ mấy phút đi bên trên nhà vệ sinh tường bạch miên nghe được rất chân thành không cắt đứt thương kiến diệu kể rõ miễn cho ảnh hưởng ý nghĩ của hắn tạo thành bỏ sót nhưng coi như nàng đã hết sức quen thuộc thương kiến diệu phong cách nghe nói đối phương vì thủ tín n h ầ m k i ế t vậy mà chủ động gọi mẹ về sau vẫn là hơi hé miệng lại kinh ngạc vừa muốn cười mỗi khi ta cảm thấy mình đã đầy đủ hiểu rõ ngươi ngươi liền lại một lần đổi mới ta nhận biết tường bạch miên rất có điểm bất đắc di thở dài đón lấy nàng khẽ gật đầu nói chuyện này có cái không quá phù hợp lo dịp địa phương nơi nào thương kiến diệu phi thường phối hợp mà hỏi thăm tường bạch miên tổ chức lấy ngôn ngữ nói nếu như vương á phi cái chết tại hai ba tuần hoặc là sau một tháng vậy ta cảm thấy không có vấn đề gì rất bình thường đẩy tới nhưng d ạ n g sáng sáu giờ ra mặt người d ẫ n đạo vừa đem vương á phi định nghĩa là tội nhân đồng thời biểu thị thần sẽ trừng phạt tội nhân hơn ba giờ về sau vương á phi liền trái tim đột nhiên ngừng qua đời nay sẽ mang đến một cái rõ ràng vấn đề đó chính là lúc ấy ở đây tất cả thành viên đều sẽ đem vương á phi cái chết cùng thần phạt liên hệ tới đúng chính là như vậy thương kiến diệu khẳng định tưởng bạch miên thuyết pháp tất cả mọi người là cho rằng như vậy tưởng bạch miên lập tức cười cười hỏi ngược lại vậy bọn hắn đều có phản ứng gì có phải là có kính sợ có sợ hãi có kinh hoàng có mờ mịt thương kiến r ư ợ u nhẹ gật đầu tường bạch miên tiếp tục nói ra loại này rất có bạo tạc lực tình cảm sung kích h ạ khác biệt thành viên tất nhiên lại bởi vì tự thân tính cách cùng kinh lịch làm ra khác biệt lựa chọn ta thừa nhận đại bộ phận người sẽ càng thêm kính sợ thần linh c h i ệ t để tin tưởng tư mệnh tồn tại trở nên cực kỳ thành kính nhưng khẳng định cũng sẽ tồn tại chút ít thành viên hoặc bởi vì sợ hãi hoặc bởi vì kinh hoàng hoặc bởi vì cảm giác tội lỗi tinh thần trọng nghĩa nghĩ đến hướng công ty báo cáo ngươi chính là dạng này một cái tươi sáng ví dụ thương kiến diệu suy tư một trận đại khái hiểu tưởng bạch miên ý tứ nếu như vương á phi cái chết phóng tới một tháng sau mọi người có giảm sốc nhận s u n g kích liền sẽ không như thế lớn càng nhiều là sinh ra liên tưởng cùng suy đoán trở nên càng thêm kính sợ thần linh mà bây giờ như thế lớn s u n g kích hạ người khác nhau rất có thể làm ra khác biệt lựa chọn tưởng bạch miên trịnh trọng gật đầu nói cái này liền mang đến một cái suy nghĩ giáo đoàn những cái kia cao tầng dựa vào cái gì khẳng định không ai lại bán đứng bọn hắn hai cái giải thích một bọn hắn là tông giáo tên điên hoàn toàn không cân nhắc hậu quả không cân nhắc tự thân an nguy chỉ muốn thẩm phán tội nhân hai bọn hắn có n ă m chắc để bán đứng cùng báo cáo sẽ không thành công tưởng bạch miên lập tức nhìn xem thương kiến diệu con mắt nghiêm túc hỏi ngươi cảm thấy là loại nào chương chín gừng càng g i à càng c a y thương kiến diệu không thối lui chút nào cùng tưởng bạch miên nhìn nhau cũng có thể là là hiểu lầm giáo đoàn cao tầng cái gì cũng không làm qua vương á phi đột tử đơn thuần ngẫu nhiên tường bạch miên lập tức cười nói không tệ lắm còn tìm đến cái thứ ba giải thích tán dương một câu như vậy về sau nàng thoại phong nhất c h u y ể n nói ta vừa rồi kỳ thật cũng khuynh hướng cái này cảm thấy các ngươi giáo đoàn cao tầng không đến mức mạo hiểm như vậy nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là cho rằng bọn họ hiểm nghi rất lớn không đợi thương kiến diệu đặt câu hỏi nàng cân nhắc nói ra chúng ta trước giả thiết đúng là hiểu lầm cùng trùng hợp mà ngươi là giáo đoàn cao tầng kia khi ngươi biết nhậm khiết nói qua vương á phi là tội nhân thần sẽ trừng phạt tội nhân mà vương á phi rất nhanh liền đột tử về sau ngươi sẽ nghĩ như thế nào làm thế nào thương kiến diệu suy tư một chút ta sẽ nghĩ nguyên lai chúng ta giáo đoàn lợi hại như vậy nguyên lai tư mệnh chấp thuế như thế thần thông quảng đại nguyên lai ta ngưu bức như vậy vậy mà gia nhập cường đại như thế giáo đoàn còn hôn thành cao tầng ta liền không nên hỏi ngươi tường bạch miên đưa tay đỡ cầm d ư ớ i đầu nàng nghĩ nghĩ lại nói nếu quả thật không phải giáo đoàn xử phạt vương á phi mà lại trước kia cũng chưa làm qua những chuyện tương tự kia các cao tầng nói không chừng thực sẽ có cùng loại ý nghĩ tường bạch miên ngay sau đó hỏi tại sinh ra những này nhận biết về sau bọn hắn còn sẽ có những cái nào tương đối bình thường ý nghĩ không cho thương kiến diệu trả lời cơ hội nàng phối hợp nói ra một phương diện có thể hay không sinh lòng cuồng hỉ càng thấy chuyện này có thể dùng để nói rõ chấp thuế tư mệnh thần thông quang đại dùng để để các tín đồ càng thêm thành kính càng thêm nghe lời càng chủ động truyền bá tín ngưỡng thương kiến diệu gật đầu biểu thị bình thường cao tầng hẳn là sẽ nghĩ như vậy tường bạch miên tiếp tục nói ra kia một phương diện khác bọn hắn sẽ có hay không có điểm lo lắng càng thấy chuyện này tới quá xảo hợp quá đột ngột quá rung động rất có thể sẽ hù đến bộ phận tín đồ để bọn hắn làm ra quá kích đ i ệ n không tất yếu phản ứng t ỷ như báo cáo tỉ như tự sát t ỷ như bắt đầu quang minh chính đại truyền giáo thương kiến diệu nghiêm túc nghĩ mấy giây lần nữa gật đầu t ư ờ n g bạch miên thở phào một cái chúng ta trước khi những cái k i a giáo đoàn cao tầng đầu góc đều là hoàn hảo tại sinh ra hai phương diện này ý nghĩ về sau bọn hắn lại sẽ làm thứ gì đâu nàng đồng dạng không có để thương kiến diệu mở miệng tự hỏi tự trả lời nói lập tức để cho thủ hạ người dẫn đạo nhóm lại triệu tập một lần tụ hội một bên chấn an mọi người một bên tuyên dương tư mệnh thần thánh cùng cường đại phải không xảy ra bất chắc đem sự tình hướng tốt phương hướng dẫn đạo mà bây giờ đã qua một ngày ngươi vẫn như cũ chưa lấy được tụ hội tin tức phải biết loại này khẩn cấp sự vụ chắc chắn sẽ không kéo lâu như vậy đều là ngay lập tức liền muốn giải quyết hết thương kiến diệu ử một tiếng có lẽ bọn hắn tương đối xuẩn không nghĩ tới điểm này đây đúng là một cái lý do chúng ta không thể nhận cầu địch nhân vĩnh viễn khôn khéo chú đáo không phạm sai lầm tường bạch miên cười cười bất quá các n g ư ờ i giáo đoàn có thể tại công ty nội bộ phát triển nhiều năm như vậy không có xảy ra việc gì nói rõ những cái kia cao tầng cũng không phải một đám heo lại thêm vương á phi cái chết thực tế quá x à o hợp cho nên ta hiện tại càng có khuynh hướng chính là bọn hắn làm hoặc là tông giáo tiên điên hoặc là có đầy đủ tự tin càng lớn xác suất là đằng sau loại tình huống kia thương kiến diệu t ự hồ i hoán đổi về người bình thường tư duy ừng hoặc là cả hai đều có tường bạch miên đồng ý nói thuần túy tông giáo tên điên khẳng định sớm đã bị phát hiện bị bắt giữ nàng lập tức nhìn xem thương kiến rượu dặn dò ta hoài nghi trực tiếp đi tìm bộ giám sát trật tự người rất có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn cái này cũng có thể chính là những cái kia giáo đoàn cao tầng tự tin chỗ có thể để cho tất cả bán đều không thể thành công ngươi không cần vội vã đi báo cáo cũng không cần vội vã làm điều tra cứ chờ một chút chờ tầm vài ngày chờ cái một tuần đợi đến giáo đoàn cao tầng cảm thấy sự tình đã chìm xuống không có bất kỳ cái gì gợn sóng tùy theo bông lỏng đề phòng không còn như vậy cảnh giác lại thử nghiệm làm vài việc thương kiến rượu hơi c a o mày nói mấy ngày nữa liền dấu vết gì đều không có nhất là thi thể rất nhanh liền sẽ bị xử lý tường bạch miên rõ ràng đã cân nhắc qua vấn đề này khẽ gật đầu nói khoảng thời gian này ta sẽ thử thông qua tư nhân quan hệ tìm cơ hội nhìn một chút tương ứng tầng lầu màn hình giám sát nàng thuận miệng giải thích nói n g ư ờ i mới vừa nói qua vương á phi là tại hơn chín giờ độ tử hôm nay không phải ngày nghỉ cái kia thời gian điểm mỗi cái tầng lầu tuyệt đại bộ phận cư dân đều tại khu nhà xưởng khu nội sinh thái những địa phương này đều tại công việc của mình trên cương vị khu sinh hoạt tất nhiên phi thường q u ò n cụ vẽ loại tình huống này nếu có ai đi tới vương á phi làm chợ cung ứng vật tư chủ quản cái kia tầng lầu tuyệt đối rất dễ thấy cửa thang máy giám sát sẽ trung thực ghi chép lại thân ảnh của h ắ n giờ làm việc khắp nơi đi l o ạ n người sẽ không nhiều Ừm. không chỉ có muốn nhìn chuyện xảy ra tầng lầu giám sát còn phải coi trọng hạ hai tầng giác tỉnh giả năng lực hẳn là có thể cách trần nhà sử dụng chỉ cần thỏa mãn thẳng tắp khoảng cách đây là thương kiến diệu đã từng nói sự tình mà kiều sơ mị hoặc càng là đầy đủ hiện ra điểm này thương kiến diệu lại lắc đầu có thể cách chướng ngại vật sử dụng nhưng sẽ có khoảng cách suy giảm mà lại không có cách nào xác định ai là mục tiêu chỉ có thể phân biệt tương ứng phạm vi bên trong những địa phương nào vị trí nào có người đại khái có bao nhiêu nói cách khác như tên kia g ắ á c tỉnh giả nếm thử trên lầu hoặc dưới lầu cách trần nhà xử quyết vương á phi rất dễ dàng tạo thành n ộ sát không cách nào đạt thành mục đích như thế t ư ờ n g bạch miên suy tư nói vương á phi tại thời khắc đặc biệt sẽ một mình lưu tại đặc biệt địa phương tỉ như phòng làm việc của hắn cứ như vậy nắm chắc tốt thời gian cùng địa điểm liền có thể hoàn mỹ đánh giết không đúng từ hắn trở thành tội nhân đến độ tử chỉ có hơn ba giờ tên kia giác tỉnh giả không có khả năng m ò được rõ ràng quy luật hoạt động của h ắ n dù là lần lượt hỏi người cũng không kịp ân chỉ nhìn chuyện xảy ra tầng lầu giám sát là được nhìn trước sau thời gian có ai tiến vào có ai rời đi không vẫn là nhìn ba tầng cẩn thận một điểm tương đối tốt dù sao cũng không thể trực tiếp đưa n g ư ờ i tình huống đồng đẳng với giác tỉnh giả điểm giống nhau thương kiến diệu đột nhiên hỏi nếu là không có cùng loại người đâu vậy nói rõ sát thủ khả năng cũng làm việc tại chuyện xảy ra tầng lầu thậm chí ngay tại chợ cung ứng vật tư nội bộ xác suất này mặc dù rất thấp nhưng không thể loại trừ tường bạch miên nhấp miệng môi giới nói có thể nhìn một chút lúc ấy có ai tới gần chợ cung ứng vật tư cũng có thể tra một chút chợ cung ứng vật tư các công nhân viên riêng phần mình đặc điểm nói đến đây nàng nhìn xem thương kiến d i ệ u khẽ cười nói giác tỉnh giả không đều là dùng một cái đại giới đổi lấy ba cái năng lực sao đã trả giá đại giới vậy khẳng định sẽ biểu hiện ra một chút dị thường địa phương đây chính là manh mối thương kiến r ư ợ u đầu tiên là gật đầu tiếp theo động hạ lông mày tường bạch miên lập tức cười nói n g ư ơ i nghĩ rõ ràng a dùng bệnh tâm thần giấu giếm tư duy nhảy vọt cùng dị thường đúng là cái biện pháp tốt nhưng ở công ty trong mắt cái này đồng dạng cũng là một loại dị thường a đáng giá truy tung quan sát ngươi sẽ không coi là công ty cao tầng ngay cả giác tỉnh giả tư liệu cơ bản đều không có nắm giữ a ngươi sẽ không coi là nghiên cứu hạng mục người tình nguyện dị thường đơn giản như vậy liền sẽ được thả a ngươi sẽ không coi là một cái có trung độ tinh thần dị thường người dựa vào chính mình tình cầu liền có thể gia nhập cựu điều t i ể u tổ tùy tiện tiến về mặt đất ta công ty khẳng định là muốn đem ngươi phóng tới khác biệt hoàn cảnh hạ quan sát ngươi tình huống xác nhận ngươi là có hay không có vấn đề mà ta chính là cái kia quan sát viên thấy thương kiến diệu biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng càng ngày càng nghiêm túc tưởng bạch miên cười thở dài may m à ta người này mềm lòng mặc dù cũng không biết ngươi tại sao phải giàu giếm nhưng người muốn giấu diếm liền giấu diếm đi thương kiến diệu trầm mặc chốc lát nói có thể xuất kỳ bất ý tường bạch miên khẽ gật đầu đem thoại để chuyển trở về vương á phi tử vong sự kiện cứ dựa theo chúng ta vừa rồi nói làm ngươi trước kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian lại đ ế m thử báo cáo mà ta thừa cơ làm chút tính biên giới tính kỹ thuật điều tra thương kiến diệu không có phản bác nữa thấp giọng nói ra cẩn thận tường bạch miên lộ ra sáng tiếu dung ta khẳng định sẽ tìm khác lấy cớ cùng lý do ta chút lại không đốc. Nói, nàng sờ sờ kim loại liền nhạo Nói, kim cười nói. không Kém không nghe nốc. nàng có sờ sờ úp rõ. vâng ề sau quan t m ư được ờ i khác, nhớ được lớn tiếng một điểm. Vâng, tổ i điểm. ế n Vâng, g một t trưởng thương kiến diệu trung khí mười phần t ư ờ n g bạch miên thở hát ra chỉ chỉ trên bàn thư tịch đây là một chút thế giới cũ tư liệu ngươi cầm đi xem một cái về sau buổi sáng đều là nhìn tư liệu cùng thảo luận buổi chiều huấn luyện thương kiến diệu tiếp nhận tư liệu tìm một chỗ ngồi xuống phi thường an tĩnh đọc cũng không lâu lắm bạch thần long duyệt hồng cũng chủ động tại ngày nghỉ tới tăng ca đến chập tối tại căn tin ăn cơm song thương kiến r ư ợ u cùng long duyệt hồng ngồi thang máy trở lại tầng 495. bọn hắn vừa tới gần trung tâm hoạt động đột nhiên nghe tới một trận tiếng huyên náo hai người không nói gì an ý bước nhanh quá khứ trông thấy hai tên mặc màu đen đồng phục nhân viên giám sát trật tự mang lấy một người từ phía trước trải qua người kia hai tay bị trói ngược khuôn mặt cực độ v ặ n mẹo con mắt mở rất lớn phi thường vần đ ụ tràn đầy tôm máu long duyệt hồng giật nảy mình vô tâm bệnh thương kiến rượu thì nhận ra người kia thẩm độ càng x a một điểm địa phương có cái tiểu hài bị mụ mụ gắt ga ôm khóc lớn tiếng hô ba ba ba ba chương mười tìm hiểu tình huống thương kiến rượu trong mắt thẩm độ gương mặt đã nhìn không ra nguyên bản nhã nhặn vặn vẹo như là một con điên cuồng dã thú ánh mắt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì có thể xưng là lý trí địa phương thậm chí còn không có một ít động vật con người thanh tịnh loại kia dị thường v ẫ n đục cùng dậy đặc tơ máu liền phảng phất đến từ mỗi người ác n g ộ n g chỗ sâu thẩm độ kiệt lực dãy r ủ i lấy dù là bị trói ngược ở hai tay đồng thời bị hai tên dáng người cường tráng người trẻ tuổi k h ô n g chế vẫn như cũ cho người ta một loại lúc nào cũng có thể sẽ thoát ly lồng giam san giết chung quanh sinh vật cảm giác đây là hắn thường ngày không có năng lực khan khan giống lên một tiếng bên trong thẩm độ bị từng bước một mang đi phía sau là hài tử tê tâm liệt phế tiếng la khóc Ba ba, ba ba. cảnh tượng như vậy hạ mắt thấy đây hết thể người tất cả đều duy trì trầm mặc đã sợ hãi bối rối lại sâu não thở dài rốt cục thẩm độ bị mang rời khỏi trung tâm hoạt động khu vực chỉ để lại từng đợt gào thét dư âm không dứt thương kiến diệu không lộ vẻ gì xem hết đột ngột quay người vãng lai lúc phương hướng đi đến kia là thẩm thúc thúc ca hán vậy mà mắc vô tâm bệnh long duyệt hồng đồng dạng bị chuyện này ảnh hưởng ngắm nhìn thẩm độ biến mất phương hướng vô ý thức đ ố i thương kiến diệu cảm thán vài câu tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện thương kiến diệu không ở bên cạnh uy uy người đi nơi nào a thương kiến diệu không có để ý hắn ngoặt vào thông hướng thứ tư thang máy khu con đường hắn đi không nhanh không chậm tựa hồ chỉ là lâm thời nghĩ đến có việc khác muốn làm rất nhanh hắn trở lại tầng sáu trăm bốn mươi bảy đi vào phân phối cho cựu điều tiểu tổ số m ộ ư ơ i bốn gian phòng tường bạch miên còn không có trở về chính ở chỗ này thao túng duy nhất máy tính đem bàn phím g õ phải l ố t b ú p rung động làm sao rồi q u ê n đồ vật cảm ứng được có người t i ề n đến tưởng bạch miên ngẩng đầu hỏi một câu thương kiến diệu đi đến nàng trước bàn trầm giọng nói ra thẩm độ mắc vô tâm bệnh tường bạch miên giật mình hai giây nhớ lại thẩm độ là ai cái kêu mang ngươi tiến vào sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thúc thúc thương kiến diệu trọng trọng gật đầu tường bạch miên để mi tâm nhăn thành sân phong hắn biết vương á phi đột tử về sau có phải là rất sợ hãi rất kinh hoàng vẫn còn tương đối mờ mịt thương kiến diệu dùng bổ sung phương thức khẳng định tưởng bạch miên suy đoán tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu ngươi hoài nghi thẩm độ là bởi vì nghị báo cáo giáo đoàn mới đột nhiên lây nhiễm vô tâm bệnh đúng thương kiến diệu không có phủ nhận tưởng bạch miên lừ một tiếng ngươi về nơi này là muốn nhắc nhở ta gần nhất không nên tùy tiện điều tra miễn cho cũng biến thành vô tâm giả đời thứ nhất vô tâm giả hình tượng rất kém cỏi thương kiến diệu phảng phất không nghe thấy tưởng bạch miên vấn đề đột ngột toát ra một câu nói như vậy cũng thế biến thành dạng này vô tâm giả quả thực thảm tường bạch miên lý giải hắn ý tứ nhẹ nhàng ruốt cảm nói yên tâm ta nhất phòng bị chính là bị giáo đoàn phát giác ta trước mắt dự định làm điều tra chủ yếu là từ tin tức công khai bên trong tìm kiếm dấu vết để lại ân yên tâm ta tạm thời sẽ không đi tìm quan hệ nhìn giám sát đợi thêm một chút chờ một đoạn thời gian đợi đến bọn hắn đã không thèm để ý chuyện này thương kiến diệu ngắn gọn đáp lại nói được nói xong hắn chuẩn bị quay người trở về tầng 495. t ư ờ n g bạch miên gọi hắn lại tự hỏi nói ra không cần mệt mỏi chuyện này mặc dù là cái bi kịch nhưng lại để ta có không nhỏ lòng tin bọn hắn làm càng nhiều dấu vết lưu lại cùng lỗ thủng thì càng nhiều càng sẽ bị bắt lấy chân ngựa nàng dưng một chút biểu lộ nghiêm túc nói ra kỳ thật ta còn không quá tin tưởng thẩm độ là nghị báo cáo sinh mệnh tế lệ giáo đoàn mới đột phát vô tâm bệnh ngươi cũng nghe tin tức giờ đúng biết công ty gần nhất phát hiện mấy lệ vô tâm bệnh người lây bệnh lại nhiều như nhau thuộc về hiện tượng bình thường qua nhiều năm như thế mặc dù nhân loại còn không có tìm tới vô tâm bệnh phát bệnh cơ chế cùng truyền nhiễm quy luật nhưng ít ra tổng kết ra một chút hiện tượng trong đó có một đầu là chỉ cần vô tâm bệnh xuất hiện liền sẽ không chỉ có như nhau tại trong phạm vi nhất định tại thời gian nhất định đoạn bên trong tất nhiên sẽ buộc phát ra mấy lệ thậm chí nhiều hơn mà những bệnh này lệ ở giữa đại bộ phận không tồn tại gặp nhau may mắn là vô tâm bệnh buộc phát một lần về sau sẽ cách một đoạn thời gian rất dài mới xuất hiện lần nữa nếu không nhân loại đã sớm sụp đổ nó tựa như nhân loại c á i bóng ban đêm không biết tiềm ẩn ở nơi nào đợi đến hương đông liền sẽ tự nhiên hiện hiện so với chúng ta gặp được kiểu sơ còn muốn xảo thương kiến diệu đánh giá một câu tường bạch miên nhẹ nhàng đuốt cằm nói nếu như không phải trùng hợp vậy chuyện này ý nghĩa liền không hề tầm thường sinh mệnh tế lễ giáo đoàn chẳng lẽ đã nắm giữ vô tâm bệnh tất cả bí mật có thể lợi dụng nó tới đối phó địch nhân bọn hắn lại là làm sao biết thẩm độ muốn bán bọn hắn lại là làm sao để vô tâm bệnh tại thẩm độ báo cáo trước vừa lúc bộc phát vì cái gì ngươi đem sự tình nói cho ta biết nhưng không có một điểm n g o ạ i ý muốn phát sinh ở trong đó khác biệt tại nơi nào không đợi thương kiến diệu trả lời tưởng bạch miên thở h ắ t ra nói đây đều là cần suy nghĩ vấn đề trong đó khả năng ẩn chứa trọng yếu nhất manh mối khoảng thời gian này ngươi cùng ta đều tốt nghĩ một hồi trở về đi đừng quá mức chủ động hỏi thăm tương quan sự tình biểu hiện ra thích hợp hiếu kỳ là được càng không được triển khai điều tra thấy thương kiến diệu biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc tưởng bạch miên khẽ mỉm cười nói cũng không cần quá sợ bọn họ bọn hắn nếu có thể tùy tiện liền để một người lây nhiễm vô tâm bệnh đã sớm đem hội đồng quản trị thành viên toàn bộ diệt trừ đổi thành người một nhà mà chúng ta bây giờ hơn phân nửa tại thành tâm thành ý ca ngợi tư mệnh khoan dung căn bản sẽ không phiền nào những chuyện tương tự thương kiến diệu nhẹ gật đầu từ từ sẽ đến không nên gấp đây không phải hẳn là từ ta đối với ngươi nói sao tường bạch miên phất phất tay trở về đi nghỉ ngơi thật tốt giáo đoàn cũng nhanh thông chi tụ hội thấy thương kiến diệu có chút không hiểu nàng cười thở dài đã ra thẩm độ cái này cọc sự tình giáo đoàn cao tầng chỉ cần còn không có đem đầu góc hiến tế cho tư mệnh đều hẳn là có thể nghĩ đến phải mau chóng triệu tập tín đồ tại tụ hội bên trong thống nhất hạ tư tưởng mặc kệ là đe dọa hay là trấn an tóm lại không thể để cho tình thế tiếp tục như thế phát triển nếu làm một hơi da cái mười mấy hai mươi lệ vô tâm bệnh kia không cần chúng ta báo cáo công ty đều sẽ điều tinh binh càn tương làm nhất triệt để điều tra thương kiến diệu lẳng lặng nghe xong đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tổ trưởng ta muốn cho ngươi hát một bài không cần chờ giải quyết chuyện này lại hát đi tường bạch miên phi thường thông thuận nói tiếp ta biết ngươi nghị ca ngợi ta thương kiến diệu không có nói thêm nữa quay người đi ra số m ộ ư ơ i bốn gian phòng ngồi thang máy trở lại tầng bốn trăm chín mươi lăm lúc này rất nhiều nhân viên đều tụ tập tại trung tâm hoạt động nội bộ cùng chung quanh khu vực top năm top ba mà thấp giọng thảo luận vừa rồi chuyện kia đối rất nhiều người mà nói cái này liền giống như là một trận đã lãng quên thật lâu ác mộng lần nữa tới tập không phải do bọn hắn không sợ hãi không hoảng loạn trước mắt vô tâm bệnh phát bệnh tỷ lệ rất thấp không ít tuổi trẻ người tại quá khứ nhiều năm bên trong khả năng liền trực diện qua như vậy hai ba lần người lây bệnh thậm chí không có càng nhiều chỉ là nghe nói cái này từ đầu đến cuối bao phủ tại nhân loại đỉnh đầu bóng tối lại một lần xuất hiện thương kiến diệu không có vội vã về nhà đi đầu đi vào trung tâm hoạt động không có gì bất ngờ xảy ra tìm tới long duyệt hồng hắn đang cùng dương chấn viễn tại nơi hẻo lánh nói chuyện t h ế m ngươi vừa rồi đi đâu rồi long duyệt hồng nhìn thấy thương kiến diệu tới nghi hoặc hỏi một câu quên đồ vật thương kiến diệu thuận miệng tìm cái lý do a dạng này a long duyệt hồng tỏ ra là đã hiểu thương kiến diệu ngồi xuống phản phất muốn chứng minh mình không nóng lòng đồng dạng nhìn về phía dương trấn viễn mỉm cười hỏi ngươi không phải chuyển tới tầng năm trăm sáu mươi chín sao dương trấn viễn thê tử chu kỳ so hắn lớn hơn mười tuổi từng có qua một cái trợ p h ụ được phân phối nhà ở cho nên hai người phối đôi sau khi thành công dương trấn viễn trực tiếp mất đi chia phòng tư cách chỉ có thể dọn đi tầng năm trăm sáu mươi chín chu kỳ nhà trở về nhìn cha mẹ không được sao dương trấn viễn cười đáp lại nói thương kiến rượu trên dưới giỏ xét hắn hai mắt thê tử ngươi điều giáo phải thật tốt a dương trấn viễn trắng tinh gương mặt không hiểu đỏ lên long duyệt hồng hỗ trợ phiên dịch nói hắn ý tứ là ngươi so trước kia sáng sủa nhiều có một chút đi càng tự tin dương trấn viễn đưa tay bắt phía dưới phát Cho chuyện cho chuyện dương trấn viễn tại sở nghiên cứu công việc thương kiến diệu ngược lại nhìn về phía long duyệt hồng thầm thúc thúc đến cùng chuyện gì xảy ra long duyệt hồng sớm đã nghe một vòng bắt quái thở dài nói bọn hắn nói thẩm thúc thúc đêm qua liền có chút không thích hợp mất hồn mất vía dáng vẻ ai nếu là sớm một chút để hắn đi nhìn bác sĩ nói không chừng liền không sao nếu như đã lây nhiễm vô tâm bệnh lại sớm trị liệu cũng vô dụng dương t r ấ n viễn chỗ làm việc là cái nào đó sinh vật sở nghiên cứu lệnh chữa bệnh phương diện chỉ bất quá hắn bởi vì vấn đề chuyên nghiệp càng nhiều là phụ trách bên trong thiết bị điện tử long duyệt hồng lần nữa thở dài đúng vậy a thật thảm a thẩm thúc thúc hải tử mới như vậy hơi lớn t h ư ơ n kiến g rượu i m lặng mấy giây, ngược lại ngược giây, mấy hỏi.、Thẩm、thúc ẩ m t h thúc là lúc nào phát bệnh ai cái thứ nhất nhìn thấy long duyệt hồng chỉ chỉ bên ngoài t h ẩ m thúc thúc là ở bên cạnh phòng giám sát trật tự phát bệnh mới vừa đi vào còn chưa lên tiếng liền phát bệnh hô còn may là ở chỗ đó bọn hắn rất nhanh liền đem t h ẩ m thúc thúc khống chế lại bằng không hơn phân nửa còn sẽ có người thụ thương phòng giám sát trật tự thương kiến diệu lặp lại một lần lúc ấy có mấy người tại a có ba bốn cái a muốn chế phục một cái vô tâm giả hai người khẳng định không được long duyệt hồng suy đoán nói thương kiến diệu không che giấu chút nào tự thân hiếu kỳ hỏi các loại chi tiết đối toàn bộ sự kiện có một cái bước đầu ấn tượng ăn xong cơm tối thầm độ tại trung tâm hoạt động cổng bồi hồi một trận vẻ mặt hốt hoảng sắc mặt khó coi đại khái qua tầm mười phút hắn bắt đầu đi hướng bên cạnh phòng giám sát trật tự vừa mới đi vào cũng chính là mấy chục giây bên trong liền buộc phát ra tiếng đánh nhau tiếng gào thét cái kia thời gian điểm chính là sau bữa ăn hưu nhàn cao p h ò n g rất nhiều người đều có mắt thấy tương ứng tình huống cho tới 7 ả y giờ bốn h i ề u thương kiến diệu cáo biệt long duyệt hồng dương trấn viễn cùng đến tìm trượng phu chu kỳ rời đi trung tâm hoạt động hướng nhà mình đi đến nhanh tới gần khu b số 196 lúc hắn đi đầu quét mắt cửa phòng phía dưới nơi đó dùng màu trắng phấn viết họa cái giản bút h à i nhi đồ cái này biểu thị ngày mai dạng sáng 5 giờ ba phút sinh mệnh tế lệ giáo đoàn có tụ hội tầng sáu tường bạch miên thu dọn đồ đạc tiến nơi hẻo lánh một bộ thang máy nàng x o á t hạ thẻ điện tử ấn sáng 349 c á i này nổi lên số lượng chương 11, m a n h mối trong tin tức công khai tầng 349 c cùng khu sinh hoạt đại bộ phận tầng lầu khác biệt gian phòng dựng không phải như vậy dày đặc thậm chí có thể nói thưa thớt tường bạch miên vừa ra thang máy nhìn thấy chính là một cái cỡ nhỏ quảng trường quảng trường ở giữa có lấp đầy bùn đất bùn hoa bên trong trồng khác biệt bộ dáng thực vật xanh Ma phiến khu v ự cái này trên trần nhà xuống quang mang càng tiếp cận vầy tiếp mặt đất n sáng tự phát, cũng h phát, thường tự gặp này nhìn hoặc t n nở rộ khác biệt đoá hoa, ngọt vào bên trái đường đi, tiến n lùi biệt trái đi, Cái hoặc khác hoa, khu đoá vào vào C rộ à số nhập môn về sau đầu tiên là một cái bẫy r a có ghế sofa bàn trà cái ghế ra đi ô các loại sự vật phòng khách phòng khách đi phía trái cùng phòng bếp tương liên địa phương còn cách xuất một cái phòng ăn phòng khách chỗ sâu thì có càng nhiều gian phòng lúc này một vị năm mươi láo giả đang ngồi ở cửa sổ bên cạnh trên ghế nằm mượn bên ngoài đèn đường q u a n mang lật xem sách trong tay lao giả này tóc đen còn rất nồng đậm chỉ là sen lẫn một chút tơ bạc hắn lông mày như kiếm con mắt khá lớn nếu như rút lui mấy chục năm khẳng định cũng là không thể so ghen cải tiến một đời kém bao nhiêu soái tiểu tử tường bạch miên ngắm lao giả này một chút hơi c a o mày ấn xuống bên cạnh cửa vách tường chỗ c h ố t mở ba trong phòng ánh đèn sáng lên chiếu lên nơi này tựa như ban ngày cha ngươi tại sao lại không bật đèn tường bạch miên lo lắng trách cứ một câu tường văn phong hạ thấp trong tay thư tịch ha ha cười nói đèn đường như thế sáng làm gì lại bật đèn đâu phải hiểu được tiết kiệm nguồn năng lượng muốn ta trẻ tuổi vậy sẽ tường bạch miên bận bịu đưa tay sờ sờ lỗ thai a cha ngươi đang nói cái gì dù sao phải chú ý bảo hộ con mắt tường văn phong mặc hai bên trước ngực đều có túi màu đen quần áo thả ra trong tay thư tịch đứng lên người lỗ thai này so ra ra ngươi trước khi chết cũng còn kém hắn tận lực đi đến t ư ở n g bạch miên bên cạnh lớn tiếng nói còn không mau đi làm cái giải phẫu tấy ghép sinh vật thức ốc thai hiệu quả so ngươi bây giờ cái này c h ỉ ít tốt ba lần t ư ở n g bạch miên hà to miệng cười khăn nói ta đây không phải sợ hãi mổ sao thấu hoạt có thể sử dụng là được có cái gì tốt sợ t ư ở n g văn phong nói không biết lặp lại qua bao nhiêu lần lời nói ngươi khi đó làm ghen cải tạo tấy ghép sinh vật chi giả thời điểm Không không phải cũng không có sợ. tường Bạch Miên văn ừ vừa a tranh Ta hay Mùa buồn bất biết luận đều đâu muốn nói. hôn còn không. không cũng lên Tường cười đắc lúc có phải v ấy tê dĩ gây mê, sợ sao. phong càng phát giác tiểu nữ nhi không để cho mình b ấ t lo tường bạch miên im lặng mấy giây nhấp miệng môi d ư ớ i nói ta chính là sợ hãi loại kia cái gì cũng không thể trường khống chết đi một dạng cảm giác không đợi t ư ờ n g văn phong lại nói nàng nhanh chóng nhìn quanh một vòng mẹ đâu công ty phát hai dương quả táo nàng cầm một dương đi người ca nhà tường văn phong bất đắc dĩ hồi đáp a nha tường bạch miên ra vẻ giật mình muốn ta giúp n g ư ờ i g ọ i táo sao không cần vừa ăn xong cơm tối không bao lâu tường văn phong lắc đầu tường bạch miên t r ợ t chỉ chỉ thư phòng ta sử dụng n g ư ờ i máy tính a đi thôi đi thôi tường văn phong một mặt g h é t bỏ tường bạch miên bước chân nhẹ nhàng đi nhập thư phòng mở ra phụ thân máy tính đăng nhập hắn nội bộ công ty tài khoản b à n cổ sinh vật nội bộ là có dựng một cái mạng lan có máy tính lại có quyền hạn người có thể đăng nhập đi lên xem một chút công cộng tin tức xử lý tương ứng tầng cấp bên trong sự vụ đương nhiên khác biệt quyền hạn nhân viên có thể nhìn thấy nội dung có thể sử dụng công năng khẳng định là không giống thậm chí tại khác biệt địa phương đăng nhập cũng sẽ có khác biệt hạn chế mà đối bàn cổ sinh vật tuyệt đại bộ phận nhân viên đến nói máy tính là cái hiếm có đồ chơi chỉ có đang làm việc đơn vị mới có thể nhìn thấy đồng thời số lượng đồng dạng không nhiều tường bạch miên mượn nhờ phụ thân tài khoản dựa theo thời gian trình tự một đầu một đầu nhìn lên các loại mật cấp rất thấp nội dung nàng không có vội vàng sao động t ự a n h ư bình thường xem đồng dạng phía trên này tin tức có thể so sánh tin tức giờ đúng phong phú nhiều xâm nhập nhiều rốt cục tường bạch miên nhìn thấy một cái tiêu đề cấp dê tám nhân viên vương á phi tử vong sự kiện thông lệ tính báo cáo điều tra tường bạch miên lúc này điểm đi vào nghiêm túc đọc trước sau một giờ cửa thang máy giám sát chưa phát hiện không thuộc về chuyện xảy ra tầng lầu kẻ ngoại lai nhiều vị nhân viên chứng thực lúc ấy đồng thời không có người nào tới gần vương A phi thi thể giải phẫu kết quả biểu hiện là tâm nguyên tính đ ộ t tử kết luận bài trừ bị sát hại lấy tự nhiên tử vong xử lý tường bạch miên thấy khẽ gật đầu im lặng cảm khái một câu công ty các loại chế độ vẫn là rất thành thục nha điều này nói rõ công ty thành lập về sau tại phòng bị bao quát rác tỉnh giả ở bên trong các loại nhân tố phá hư bên trên là có n h ấ trong định kinh nghiệm. Tường、bạch、Miên không có quá nhiều dừng Bạch lại tại t có quá ư ớ c mắt g i a d i ệ cấp tốc đ ó n lại lại lên lượng liên loại đại nội mới tiến chi nó, ngược dung không nàng bệnh phận, Trong được khác. Chờ chữa các sức xem xem khỏe bộ sau, hết hệ vật tra thức. đồ vệ về vào bảo quá trình này nàng giống như tùy ý lục soát một chút gần nhất năm năm tâm nguyên tính đột tử án lệ rất nhanh kết quả hiện ra chỉnh thể s á t x u ấ t tại bình thường khu trong phòng tường bạch miên một đầu ghi chép một đầu ghi chép hướng xuống nhìn xem lông mày đột nhiên bống núp n í c gần đã qua một năm tầng 478 đã xuất hiện qua hai lần tâm nguyên tính đột tử mà tầng 478 chính là vương á phi đảm nhiệm trợ cung ứng vật tư chủ quản tầng lầu cũng là hắn đột tử địa phương hắn là thứ hai lệ từ nhân khẩu tỷ lệ đi lên giảng dạng này phát bệnh s u ấ t không tính quá cao hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng ở ôm suy đoán tưởng bạch miền trong mắt liền lộ ra rất khả nghi ghi chép lại hướng phía trước tầng 478 t â m nguyên tính đột tử phát sinh s u ấ t khôi phục bình thường hàng năm như nhau hoặc là không có tường bạch miên đóng lại cái này giao diện bắt đầu xem nội dung khác bất quá con mắt của nàng có chút mất đi tiêu cự điều này nói rõ tên kia giác tỉnh giả là tầng 478 cư dân mà lại là gần nhất một năm mới thức tỉnh từ tâm lý học góc độ tới nói một người được đến cường đại như vậy lực lượng rất khó không đi thử thử một lần có không nhỏ xác suất trả thù mình thống hận mục tiêu mà lại cái này cũng có thể nói rõ vì cái gì sinh mệnh tế lệ giáo đoàn lần này cần xử quyết vương á phi theo lý mà nói mỗi lần n g ạ c h phiền não chia sẻ sẽ lên chắc chắn sẽ có thành viên chỉ trích ai ai ai nhưng trước đó thương kiến diệu đồng thời chưa từng gặp qua ai vì vậy mà chết chính là bởi vì vương á phi công việc tầng lầu có một giáo đoàn giác tỉnh giả tại có thể rất tốt thao tác không lưu lại manh mối bị công ty phát hiện cho nên sinh mệnh tế lệ giáo đoàn lần này mới quyết định muốn thực hành thần phạt để tầng 495 c á c tín đồ càng thêm kính sợ tư mệnh càng thêm thành kính cùng phục tùng k i a thẩm độ lây nhiễm vô tâm bệnh lại là chuyện gì xảy ra có thuận tiện như vậy biện pháp vì cái gì còn muốn cho g i á c tỉnh giả ra tay giết vương á phi để hắn cũng lây nhiễm vô tâm bệnh không là tốt rồi rồi dạng này sẽ càng thêm ẩn nấp hiệu quả cũng càng tốt chẳng lẽ đây không phải là vô tâm bệnh mà là g i á c tỉnh giả một loại nào đó năng lực tạo thành cùng loại triệu chứng tường bạch miên n á o hải suy nghĩ lật tới lan đi mặt ngoài lại bất động thanh sắc tiếp tục xem d ạ n g sáng năm giờ nhiều tiếng g õ cửa nhẹ nhẹ bên trong thương kiến r ư ợ u tỉnh lại lần này hắn không có đánh răng chỉ là tẩy cái nước lạnh mặt để cho mình càng thêm tinh thần sau đó hắn phủ thêm cùng thẩm độ cùng khoản màu xanh thấm dày bông vải áo khoác cầm thu k ệ n h đèn tin ra ngoài phòng đi hướng khu a đi tới đi tới hắn ngẩng đầu nhìn một chút trần nhà nơi đó có một cái điểm đỏ đang l ó e lên đại biểu một cái ca mê ra giám sát rất nhiều nhân viên đều cho rằng trừ mấy cái mấu chốt khu vực đại bộ phận ca mê ra giám sát hẳn là đều đã hư hao không cách nào sử dụng chỉ là ở chỗ đó lúc lắc bộ dáng chấn n h i ế p mọi người nhưng thương kiến diệu trước đó nghe tưởng bạch miên nói lên t r a giám sát cảm giác còn đang phát huy tác dụng ca mê ra hẳn là so tưởng tượng càng nhiều hắn bỗng nhiên giơ cánh tay lên dùng đèn tin chiếu chiếu cái kia ca mê ra sau đó hắn gần sát bên tường tiến vào góc chết cũng không lâu lắm thương k i ế n r ư ợ u đến nơi ở vào khu a lý t r i n h nhà dựa theo quá trình đối xong ám hiệu về sau hắn b ả o phòng tìm một chỗ ngồi xuống cùng thường ngày khác biệt lần này tụ hội mọi người tựa hồ cũng rất ngột ngạt tại người dẫn đạo nhậm khiết ra trước lại không người nói chuyện không người nói chuyện phiếm không biết suy nghĩ cái gì trong này giản tân cùng chắc chính nguyên vợ chồng thỉnh thoảng liền cải biến tư thế ngồi lộ ra rất không yên ổn rốt cục người dẫn đạo nhậm khiết từ phòng trong r a đi đến tủ quần áo chương mười hai trường dạ giáo đoàn thẩm độ muốn bán giáo đoàn đã tao ngộ thân phạt. phạt lý trinh trong nhà mở nhạt ánh đèn không đều đều chiếu xuống mỗi người trên thân mang đến khác biệt sáng tối giao thoa gần mười giây đồng hồ bên trong nơi này không có bất kỳ người nào nói chuyện thậm chí liền hô hấp âm thanh đều phảng phất không tồn tại cả phòng t ự a n h ư là bị người theo tạm dừng khóa rốt cục người d ẫ n đạo nhậm khiết đánh vỡ loại này t r ầ m ngưng co lại hai tay làm lay động hài nhi trạng ca ngợi ngài khoan dung nàng vừa dứt lời gian phòng bên trong liền vang lên từng đạo gấp rút lại thô trọng hơi thở bọn chúng tựa hồ đã n g ẹ n thật lâu ca ngợi ngài khoan dung tất cả giáo đoàn thành viên đi theo hành lễ bọn hắn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn thành kính thương kiến r ư ợ u xen lẫn trong bên trong cẩn thận làm lấy lay động hài nhi động tác thanh âm không có nửa điểm bà động người dẫn đạo nhậm khiết ngược lại lại nói tội nhân vương á phi cũng tao nộ g thân phạt nói xong nàng chậm rãi nhìn quanh một vòng thấy mỗi người đều túi đầu xuống nhậm khiết không còn sách thẩm độ cùng vương á phi sự tình bắt đầu giảng đạo lần này nàng giảng chính là tư mệnh cao thượng cùng thần thánh tới gần hồi cuối nàng lần nữa dùng ánh mắt từng cái đảo qua mỗi vị thành viên ta chủ là khoan dung cũng là huy nghiêm thân t ừ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên thế gian mà thánh sư cũng một mực đang chú ý chúng ta không có ai có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn vừa rồi nàng lần thứ nhất đề cập sinh mệnh tế lễ giáo đoàn kết cấu bên trong vừa gia nhập là người tân sinh có nhất định công hiến phát triển không ít tín đồ về sau có thể tấn thăng làm người dẫn đạo người dẫn đạo phía trên thì là thánh sư v ề phần thánh sư đi lên còn có hay không là cái gì xưng hô nhậm khiết chưa hề nói ca ngợi ngài khoan dung các vị người tân sinh lần nữa làm ra lay động hài nhi động tác bởi vì lần này là lâm thời tụ hội không có tiệc thánh lễ cho nên bọn hắn cấp tốc đứng dậy từng nhóm rời đi thương kiến diệu vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài lại bị nhậm khiết gọi lại vị này người dẫn đạo mỉm cười nói với hắn không nên quá sợ hãi tư mệnh chấp tuế h là khoan dung chỉ cần không khinh nhuần thần linh không bán đi giáo đ o ạ n thần chỉ làm cho cho chúc phúc mà không phải thần phạt nhậm khiết thái độ đối với thương kiến diệu so dĩ v ã n g thân thiết rất nhiều ca ngợi ngài khoan dung thương kiến diệu giống như thành kính đáp lại nói ra lý t r i n h nhà hắn cầm đèn tin tới gần bên tường không nhanh cũng không chậm đi về phía trước ánh mắt chiếu tới địa phương hắn trông thấy dẫn phát vương á phi cái chết giản tân cùng chắc chính nguyên vợ chồng bọn hắn đèn tin quang mang rất yếu đ ớt tựa hồ đã cần đổi mới tin mợ nhạt lay động huy mang bên trong hai vợ chồng này đi được rất nóng lòng tựa hồ đang sợ trong bóng tối sẽ đập ra quái vật gì thương kiến diệu bộ pháp hơi có tăng tốc sau đó liền khôi phục bình thường đưa mắt nhìn đại biểu giản tân cùng chắc chính nguyên đoàn kia ảm đạm quang mang biến mất tại góc rẽ buổi sáng 7 giờ 50 phút tầng 647 số 14 gian phòng thương kiến diệu không đợi long duyệt hồng cùng một chỗ đi đầu đi tới phân phối cho cựu điều tiểu tổ gian phòng này không ra hắn dự liệu tưởng bạch n g u y ê n đã đến nơi đang ngồi ở vị trí bên trên cầm bút máy ngần người cảm ứng được thương kiến rượu vào cửa tường bạch miên vây vây tay có chút thu hoạch thương kiến rượu soát một cái liền n h ả tới động tác không cần khoa trương như vậy tường bạch miên biểu lộ có chút ngốc trệ đầu góc co lại thương kiến rượu nghiêm túc giải thích nói tốt h ta ta biết ngươi là có bác sĩ chứng minh tường bạch miên bất đắc dĩ thở dài nàng ngược lại nghiêm mặt nói bước đầu manh mối là cái kia g ắ á c tỉnh giả rất có thể là tầng 478 cư dân hoặc là ở nơi đó làm việc đoạn tại thương kiến r ư ợ u mở miệng trước nàng đại khái giải thích hạ tuyến tắc nơi phát ra cùng phán đoán căn cứ cuối cùng nói ngươi có thể thử đến hỏi hỏi một chút cái kia gọi giản tân người trong cuộc nhìn nàng phải chăng có chú ý tới vương á phi tử vong cùng ngày b u ồ n lâu tầng vị nào cư dân không có đi làm hoặc là trung tâm hoạt động tiểu học phòng giám sát trật tự những địa phương này nhân viên tại vương á phi tử vong trước sau có ai tới gần qua chợ cung ứng vật tư nếu như cũng không có chứ hoàn toàn không có thương kiến diệu hỏi ngược lại tường bạch miên cười cười vậy nói rõ vị kia giác tỉnh giả rất có thể chính là tầng 478 chợ cung ứng vật tư một viên đến lúc đó tìm ở tại cái kia tầng lầu bằng hữu tìm ăn cơm thời gian đi qua đi một vòng quan sát hạ những nhân viên kia có hay không khác hẳn với thường nhân địa phương điểm này ngươi cũng có thể thông qua giản tân đến hiểu rõ nói đến đây nàng dặn dò nhưng gần nhất không nên đi tốt nhất chờ tầm vài ngày tại trung tâm hoạt động loại địa phương này ở chung quanh rất nhiều người tình hôn dưới tìm yên lặng nơi hẻo lánh hỏi còn có h u y ể n chuyển một điểm không muốn như vậy trực tiếp sẽ hủ đến đối phương ta biết ngươi không sợ cho mình dẫn tới nguy hiểm nhưng ngươi muốn cân nhắc đến này sẽ sẽ không cho đối phương mang đến nguy hiểm ngươi hẳn là không hy vọng lại ra một lần thẩm độ sự tình a thương kiến diệu thản nhiên nói ra ta cũng sợ hãi chỉ là có sự tình lại sợ hãi cũng phải đi làm tường bạch miên lừ một tiếng t ố t đi nhìn tư liệu đi mấy ngày nay liền quên chuyện này không muốn lại nghĩ thương kiến diệu xoay người lại chuyển trở về ta còn có một vấn đề cái gì tường bạch miên đột nhiên có chút sợ hãi lo lắng lại là cái gì đại sự thương kiến diệu suy tư một chút nói một người làm như thế nào đi chiến thắng nội tâm cất giấu sợ hãi tường bạch miên con mắt đ ố n g nhiên trở to vô ý thức về sau rụt rụt thân thể nàng nghi ngờ nhìn xem thương kiến diệu ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề thương kiến diệu lý trực khí tráng nói ra ngươi có phải hay không quên đi đỗ hành nói qua tiến vào khởi nguyên tri hải cần đối mặt nội tâm sợ hãi từng cái chiến thắng bọn chúng a chuyện này a ta còn tưởng rằng tường bạch miên kịp thời ngâm miệng đông nhiên tỉnh lộ nói ngươi tiến vào khởi nguyên tri hải rồi thương kiến diệu nhẹ gật đầu chuyện khi nào năng lực có hay không biến hóa tường bạch miên bật thốt lên hỏi thương kiến diệu phi thường thẳng thắn không có cũng thế ngươi còn không có chiến thắng nội tâm trí ít một loại sợ hãi tường bạch miên như có điều suy nghĩ gật đầu nàng do dự một lát quyết định trực tiếp một điểm ngươi bây giờ đối mặt chính là cái gì sợ hãi chỉ có hiểu rõ tình huống cụ thể ta mới có thể tìm được thích hợp biện pháp thương kiến diệu không nói gì từ trong túi láo móc ra một t r ư ơ n g xếp sòng giấy đưa tới tường bạch miên đưa tay tiếp nhận trang giấy này cấp tốc đưa nó triển khai ánh vào nàng tầm mắt chính là rất nhiều vô tự màu làm đường cong những này đến từ bút bi đường cong phảng phất hợp thành một mảnh bóng dâm đem một vòng tròn vây vào giữa đồng thời ăn mòn đi vào mà tại trang giấy biên giới lộn xộn đường cong phía trên còn có mặt khác hai cái vòng tròn trừ cái đó ra chính là từng mảng lớn trong không tường bạch miên nhìn kỹ một trận kết hợp thương kiến diệu tư liệu mơ hồ có chút ý nghĩ nàng cân nhắc nói ra hai ngày này ta sẽ cố gắng suy nghĩ một chút hy vọng có thể mau chóng cho ngươi một chút đề nghị nói xong nàng phảng phất nhớ lại cái gì hiếu kỳ hỏi đây chính là ngươi trên xe họa bộ kiêm họa bị kiều sơ mệnh lệnh đi vay tranh thời điểm ngươi còn nhớ rõ thương kiến diệu không có che giấu mình kinh ngạc tường bạch miên nụ cười trên mặt dần dần rõ ràng ta nói qua ta người này vẫn luôn rất nhỏ mọn thù rất dai thương kiến diệu đang muốn đáp lại bạch thần cùng long duyệt hồng lần lượt tiến vào gian phòng tường bạch miên lập tức đứng lên cười nói ra nhiều nhất còn có hai ngày chúng ta liền biết có thể cầm lại những cái nào vật phẩm có thể có bao nhiêu đền bù một ngày này thương kiến diệu bọn người ở tại nhìn tư liệu cùng làm các loại huấn luyện trung độ qua bình thản mà phong phú ăn xong cơm tối về đến nhà thương kiến diệu nghĩ nghĩ lại đi đến trung tâm hoạt động hắn liếc mắt qua trông thấy long duyệt hồng trong góc cùng một cái tóc ngắn cô gái xinh đẹp nói chuyện phiếm thương kiến diệu nhịn không được lắc đầu ngươi cũng cảm thấy long duyệt hồng đần độn cùng người ta nữ hải tử lần thứ nhất gặp mặt vậy mà liền hẹn tại trung tâm hoạt động nói chuyện thiếm lúc này một đạo thanh thúy giọng nữ vang ở thương kiến diệu bên h a i thương kiến diệu nghiêng đầu nhìn lại phát hiện là mạnh hạ cô bé này cùng thương kiến diệu long duyệt hồng dương trấn viễn bọn hắn đều là cùng một cái tuổi trẻ lại ở tại cùng một cái tầng lầu k i a tất nhiên có đồng học quan hệ lẫn nhau tương đối quen thuộc mạnh hạ thân cao gầy khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo mặc một bộ d à i khoản màu nâu nhà táo khoác so d ị vãng xem ra thành thục không ít bên cạnh của nàng còn có một nam tử hơn hai mươi tuổi thân cao một m bảy mươi da mặt chỉ cùng mạnh hạ tương đương hán tướng mạo coi như đ o a n chính nhưng làn da phơi có chút đen trên mặt đều là gian nan vất vả vết tích một đôi mắt có chút s ắ c bén mạnh hạ cùng nam tử này tay kéo tay tựa hồ một khắc đều không nghĩ tách rời đúng vậy a thương kiến diệu đáp lại mạnh hạ đối với long duyệt hồng đánh giá mạnh hạ lập tức cười nói lao công ta mới vừa rồi còn nói cái này rất bình thường thật là nơi này nhiều n á o a đi yên lặng trên đường tản tản bộ tốt bao nhiêu thương kiến r ư ợ u nhẹ gật đầu hắn dạng này vô dụng hắn hẳn là vừa thấy mặt liền hát một bài mạnh hạ không biết nên làm sao đáp lại còn tốt thương kiến r ư ợ u cũng không có tiếp tục cái đề tài này nhìn xem mạnh hạ bên cạnh nam tử nói trượng phu ngươi hắn nhớ được mạnh hạ thống nhất phân phối đến trượng phu là đến từ hoang dã kẻ lưu lạc trước mắt đã là cấp dê bốn nhân viên cho nên mạnh hạ đã chuyển tới đối phương chỗ tầng sáu trăm hai mươi hai b ì n h h t ư ờ n g rất khó ở c h ỗ n à y g ặ p được chương nàng. Ừm, lỗi mạnh hạ giới thiệu nói đây là bạn học ta thương kiến l í n rượu vừa đi qua mặt đất cái kia c h ơ n g lỗi tiến lên một bước đưa tay phải ra nói người tốt hắn rất quen thuộc đem mạnh hạ ngăn tại sau lưng người tốt thương kiến rượu cùng đối phương nắm tay làm sao trở về rồi hắn ngược lại lại hỏi mạnh hạ đây không phải thẩm thúc thúc xảy ra chuyện sao trở lại thăm một chút cha mẹ mạnh hạ thở dài thương kiến diệu nghĩ nghĩ đột nhiên nói ra mượn ngươi lão công dùng một chút a mạnh hạ một mặt m ở mịt thương kiến diệu lễ phép giải thích nói có một số việc muốn thỉnh giáo mạnh hạ nở nụ cười đi thôi đừng mượn quá lâu cùng trương lôi đi tới trung tâm hoạt động góc tối không người phân biệt sau khi ngồi xuống thương kiến diệu trực tiếp hỏi ngươi đôi chấp thuế cùng giác tỉnh giả có hay không hiểu rõ trương lỗi chọn hạ lông mày hạ hạ nói ngươi đi qua mặt đất xem ra biết không ít chuyện a tại a hoang dã lang thang ra sao? ta, ở hưởng trên rất nhiều năm, coi như hiểu rõ một ít Thương kiến diệu suy tư một chút thể trái tim tỉnh túc. ta một rõ rượu nghiêm vùng nhiều năm, như chuyện. kiến nói. ngươi ảnh người Chương dần dần nhưng không người Vậy gặp giác hiểu khác coi dã lỗi lộ là biểu phải suy mà được có Có, b n t ạ giã thảo thành thời điểm hắn cùng một cái trường dạ giáo đoàn thành viên đánh cược vật cổ tay định thắng thua kết quả hắn sắp thắng thời điểm trái tim đột nhiên cùng loạn kém chút liền chậm không xuống thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói t r ư ơ n g dạ giáo đoàn tín ngưỡng vị nào chấp thuế t r ư ơ n g lỗi liếc mắt nhìn hai phía trầm giọng nói ra tư mệnh t r ư ơ n g mười ba ban thưởng thương kiến diệu trầm mặc một hồi ngược lại hỏi ngươi nối trường dạ giáo đoàn có cái gì hiểu rõ t r ư ơ n g lỗi lắc đầu ta không thích cùng những n à y giáo phái liên hệ cảm giác bọn hắn rất điên cuồng lại rất nguy hiểm ta chỉ nghe người nói qua trường dạ giáo đoàn cho rằng mỗi một cái ban đêm đều rất nguy hiểm chỉ có thu hoạch được tư mệnh phù hộ mới có thể sống lấy nhìn thấy hừng đông cho nên bọn hắn thích tại ngày mới đen lúc cầu nguyện tại đêm khuya tụ hội xưng mình lớn lễ mỹ xả vì cuồng hoan vũ hội nói đến đây c h ư ơ n g lỗi có chút không thể nào hiểu được nói ra ta không biết cuồng hoan vũ hội là cái dạng gì nhưng luôn cảm thấy cái này là một tông giáo lễ mỹ xả nghi thức có chút kỳ quái người nghe qua nuôi trẻ tọa đàm cùng máy móc thuyết pháp liền sẽ không cảm thấy như vậy thương kiến diệu dùng không cảm thấy kinh ngạc giọng điệu nói c h ư ơ n g lỗi không có hỏi cái gì là nuôi trẻ tọa đàm cùng máy móc thuyết pháp Ngay đầu không nhiều tháng mười hai tư mệnh tháng một bồ đề còn có ta tại giã thảo thành lúc nghe tối sơ thành người tới đề cập qua bọn hắn nơi đó có chút quý tộc trong bóng tối tín ngưỡng chấp t r ư ở n g tháng chín mạng đà la thương kiến diệu hồi ức tổ trưởng miêu tả thành khẩn bình luận tại tôi sơ thành cũng có thể góp đủ tất cả chấp thuế tín ngưỡng đây không phải là một nơi tốt t r ư ơ n g lỗi nhẹ gật đầu đối với phần lớn người mà nói hắn chỉ chỉ mạnh hạ bên kia không có vấn đề gì ta liền đi qua thương kiến diệu đột nhiên hỏi ngươi vì cái gì không hỏi ta đột nhiên hỏi cái này chút nguyên nhân làn d a l ệ c h đen vóc dáng t r u n g đẳng t r ư ơ n g lỗi đứng dậy chậm rãi nói ra biết đến càng nhiều càng nguy hiểm nói xong hắn không có lại dừng lại xoay thân thể lại đi hướng mạnh hạ thương kiến diệu tiếp tục ngồi ở chỗ đó không có động tác khác phảng phất đã bị t r ù n g quanh náo nhiệt bầu không khí ngăn cách hắn lẳng lặng nhìn chăm chú lên lui tới đám người không có chút nào cảm giác không được tự nhiên ngày thứ hai thương kiến diệu đồng dạng sớm gần m ộ ư ơ i phút đến nơi cựu điều tiểu tổ chỗ tầng sáu trăm bốn mươi bảy số m ộ ư ơ i bốn gian phòng không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n tưởng bạch miên đã ngồi tại vị trí bên trên ta hôm qua gặp một cái ngoại lai nhân viên thương kiến diệu đi tới trực tiếp nói Ừm. tường bạch miên biểu thị mình đang chờ đợi đoạn dưới thương kiến diệu kéo ra cái ghế ngồi xuống hắn đ ô i chấp thuế cùng giác tỉnh giả có sự hiểu biết nhất định hắn đem t r ư ơ n g lỗi giảng thuật nội dung lặp lại một lần quả nhiên cùng trái tim trực tiếp tương quan giác tỉnh giả năng lực tại tư mệnh lĩnh vực tường bạch miên như có điều suy nghĩ cảm thán nói cũng không biết có phải là tín ngưỡng vị nào chấp thuế đang thức tỉnh lúc liền sẽ thu hoạch được tương ứng lĩnh vực năng lực kia tại không có xác định tín ngưỡng trước liền thức tỉnh lại là dựa vào cái gì đến xác định năng lực đặc điểm ân đỗ hành nói qua khác biệt đại giới sẽ mơ hồ chiếu dọi khác biệt lĩnh vực cho nên căn cứ trả ra đại giới khác biệt tới phân chia nói đến đây tưởng bạch miên đ ỗ n g nhiên xách một câu k i u kiểu sơ đại giới lại là cái gì đâu đỗ hành cùng c ả d ộ lằn đại giới lại là cái gì đâu thương kiến diệu hồi đáp không phải tất cả đại giới đều có thể nhẹ nhõm nhìn ra tĩnh pháp nếu là không nói sẽ không có người trực tiếp liền nghĩ đến hắn đại giới là sắc dục tăng cường ta lúc đầu kém chút liền dùng cả một đời độc thân đổi năng lực kết quả không được cái giá như thế này vô dụng tường bạch miên lập tức kinh ngạc không phải nói chỉ cần trả ra đại giới là được còn phải là phù hợp một loại nào đó quy tắc đại giới không biết thương kiến rượu phi thường thành thật tường bạch miên lừ một tiếng đơn độc cán lệ rất khó nhìn ra cái gì trừ phi ngươi thử qua rất nhiều lần mới tìm được chính xác đại giới ba lần lần thứ hai là muốn dùng không có bằng hữu trao đổi vẫn chưa được thương kiến diệu như nói thật nói tường bạch miên nhẹ nhàng vuốt cảm nói chờ nhiều nhận biết mấy vị giác tình giả hiểu rõ bọn hắn thất bại cùng án lệ thành công mới có thể tổng kết ra quy luật a bọn hắn sẽ không nói thương kiến diệu vạch ra vạn nhất bọn hắn đại giới chính là không thể nói láo hoặc là hỏi gì đáp lấy đâu tường bạch miên cười đòn khiên g một câu đón lấy nàng suy tư nói trở về về sau ta càng nghĩ càng thấy được kiểu sơ mị hoặc không giống như là năng lực ngược lại càng tiếp cận đại giới thương kiến d i ệ u đôi mắt khẽ nhúc nhích lập tức nói ra cho tới bây giờ thấy qua tất cả giác tình giả trừ hắn năng lực cũng có thể tự điều khiển nói cách khác dù là năng lực sẽ mang đến một chút không tốt kết quả nhưng giác tình giả chí ít có thể lựa chọn sử dụng vẫn là không sử dụng mà k i ể u sơ bị mậu hiểm mã truy một đường nói không chừng còn bởi vậy ném một chiếc xe thẳng đến sử dụng quỷ kế đem đối phương lừa qua sông nổ rất cầu mới chính thức thoát khỏi bình thường g i á c tình giả hẳn là đã sớm đình chỉ mị hoặc đương nhiên thương kiến d i ệ u cũng không thể cam đoan ban cho năng lực bên trong nhất định không có không khác biệt bị động mị hoặc loại vật này đúng t ư ờ n g bạch miên biểu thị đồng ý nhìn như vậy đến tiểu sơ mị hoặc tỷ lệ lớn là trả ra đại giới nói đến đây nàng đột nhiên nở nụ cười tiểu sơ vừa trở thành g i á c tình giả vẫn còn tương đối yếu ớt thời điểm loại này không cách nào tiêu trừ bị động mị hoặc không biết mang đến cho hắn cái gì thảm thương kiến r ư ợ u nhảy qua khả năng án lệ trực tiếp cho ra kết luận đón lấy hắn lại bổ sung không có tiến vào khởi nguyên tri hải từng cái chiến thắng nội tâm sợ hai trước tiểu sơ mị hoặc không có như thế lớn phạm vi hiệu quả cũng sẽ không có mạnh như vậy người đang suy nghĩ gì tường bạch miên danh mánh cười nói ta lúc đầu dự định nói chính là tiểu sơ khẳng định rất thụ con mụi những vật này yêu thích cùng hắn ở cùng một chỗ liền không sợ bị đốt sách các ngươi lần này sinh lý giáo dục biên giới lại phát triển sao không cho thương kiến r ư ợ u làm ra thanh kỳ trả lời cơ hội nàng ngược lại nói ra bình thường mà nói không có người sẽ dùng mị lực biến cao làm đại giới cái này tại phổ biến quan điểm bên trong căn bản không phải đại giới cho nên tiểu sơ lúc ấy hẳn là dùng mị lực đổi lấy năng lực kết quả hắn cũng không nghĩ tới lại biến thành vạn người mê là người là chó đều muốn lên cái chủng loại kia ân căn cứ ta thể nghiệm theo thời gian chuyển rời ta muốn cưỡng ép lên hắn xúc động có dần dần mạnh lên có thể đoán được nếu như lại đợi một hai ngày thậm chí mấy giờ chúng ta liền sẽ chủ động bạo lực xâm phạm hắn đây quả nhiên là đại giới a thảm các ngươi một lần kia sinh lý giáo dục cũng không kém thương kiến diệu nghiêm túc bình luận a ngươi nói cái gì t ư ờ n g bạch miên sờ sờ lỗ thai nghiêm mặt nói mà lại chúng ta trước đó cũng thảo luận qua từ tình huống lúc đó nhìn tiểu sơn nếu như biểu hiện ra lý biểu hiện được các độc tương ứng mục tiêu bị mị hoặc trạng thái liền sẽ giải trừ các đồng bạn của hắn cũng sẽ nhận kích thích trình độ nhất định thoát khỏi ảnh hưởng ngạch động vật cùng vô tâm giả ngoại trừ xem ra hạn chế vẫn là không ít tường bạch miên suy nghĩ một chút lại nói nếu thật là dạng này t i ể u sơ loại thứ ba giác tỉnh giả năng lực còn không có biểu hiện qua chúng ta lúc trước cẩn thận tốt bọn hắn trước mắt đã biết t i ể u sơ có để người h ề phải cùng khiến người chuyên chú làm một chuyện nào đó giác tỉnh giả năng lực cái trước là phạm vi hình cái sau tựa hồ chỉ có thể một chọi một hai người đang khi nói chuyện long duyệt hồng bạch thần lần lượt đi đến tường bạch miên thấy thế đứng dậy phủi tay vẻ mặt tươi cười nói ra phía trên cho trả lời nghe tới ban thưởng xuống tới mặc kệ là long duyệt hồng vẫn là bạch thần thương kiến đến rượu con mắt đều một chút tỏa sáng ngừng không cho phép ca hát không cho phép khiêu vũ tường bạch miên sớm ngăn lại thương kiến rượu không để hắn làm ra bất luận cái gì hành vi thương kiến rượu lập tức toát ra tiếc nuối biểu lộ tường bạch miên hắng r ộ n g cười tủm tỉm nói ra ban thưởng cùng đền bù tính lại với nhau chia hai bộ phận cái thứ nhất bộ phận là mỗi người nhân viên đẳng cấp ngoài định mức tăng lên một cấp nói cách khác ta hiện tại là cấp d bảy hàng thật giá thật tổ trưởng thương kiến l í n rượu long duyệt hồng vốn là muốn thăng làm cấp d hai hiện tại là đi thẳng đến d ba bạch thân vốn là chuyển thành chính thức nhân viên cấp d một hiện tại đến d hai d ba long duyệt hồng kinh h ỉ lên tiếng kia mỗi tháng chẳng phải là có thể nhiều một nghìn cái điểm công hiến cái này liền mang ý nghĩa hắn tiền lương chính là hai nghìn tám trăm điểm mà lại chờ hắn sang năm kết hôn có thể chia phòng thời điểm cao hơn nhân viên đẳng cấp có thể phân đến tốt hơn gian phòng bao nhiêu cấp có thể thỉnh cầu làm ghen cải tạo nếu như mình thanh toán điểm c ô n g hiến bạch thần trên mặt vui mừng loay lên rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tường bạch miên mỉm cười hồi đáp ta giúp ngươi hỏi qua như ngươi loại này tình huống đến dê bốn liền có thể nếu như ngươi nguyện ý tham dự rất nguy hiểm cái chủng loại kia hạng mục hiện tại cũng đi bất quá ta không đề nghị mặc kệ ngươi muốn làm cái gì còn sống mới có thể đi làm bạch thân khẽ gật đầu biểu thị mình sẽ không như thế lỗ mãng tường bạch miên lại nhìn phía thương kiến diệu ngươi không cao hứng cao hứng a thương kiến diệu một mặt nghiêm túc được rồi ta liền không nên hỏi ngươi tường bạch miên tiếp tục nói cái thứ hai bộ phận là mỗi người mười vạn điểm cống hiến đền bù mười vạn long duyệt hồng đời này cũng còn chưa thấy qua nhiều như vậy điểm cống hiến tường bạch miên ha ha cười nói không coi là nhiều chúng ta thế nhưng là đoạn không cầm trở về một cỗ xe bọc thép một khẩu súng máy hạng nặng một chương hát triệu thiết xà ra cùng hai xe vật liệu những vật này nếu như cầm tới giã thảo thành loại địa phương kia đi bán giá trị tuyệt đối có thể vượt qua bốn mươi vạn điểm cống hiến gấp mấy lần nhưng các ngươi cũng phải nghĩ tưởng tượng vũ khí của chúng ta là công ty cung cấp chúng ta xe dịp là công ty cho chúng ta người là công ty nuôi công ty cầm đầu rất hợp lý lại nói không phải còn có nhân viên đẳng cấp tăng lên đền bù sao cái này có thể so sánh đơn thuần cầm điểm cống hiến có a không ít không ít long duyệt hồng biểu thị mình một chút cũng không có lời oán giận hắn muốn giúp phụ mẫu đệ đệ mội mội thay cái lớn gian phòng cũng liền ba vạn điểm tả hữu đối với bạch thần mà nói thực lực mạnh nhất phương kia cầm chiến lợi phẩm nhiều nhất là không thể bàn cái chân lý cho nên nàng cũng không có cảm thấy cái này có bất kỳ vấn đề thương kiến diệu ngược lại là muốn nói chút gì nhưng tất cả mọi người không muốn nghe đón lấy t ư ở n g bạch miên mở ra cái bàn n g ă n kéo xuất ra ba cái túi văn kiện phía trên đều có đánh dấu danh tự đây là trải qua thẩm tra các ngươi có thể có thu hoạch ha ha công ty đem đồng hồ đeo tay đều trả lại chúng ta đây đều là đồng hồ cơ giới so đồng hồ điện tử có giá trị nhiều chí ít năm sáu vạn điểm công hiến ân tổn hại địa phương công ty đều có giúp chúng ta sửa xong đúng về sau nhớ kỹ đi đổi mới hạ thẻ điện tử nếu như điểm cống hiến số lượng không đúng nhớ được cùng ta nói à còn có chín trăm ngoại cần phụ cấp lần này cũng trực tiếp phát tường bạch miên đang khi nói chuyện thương kiến diệu cầm qua viết mình danh tự túi văn kiện đem vật phẩm bên trong đổ ra cái này có một bộ màu đen kính dâm một khối màu đậm đồng hồ cơ giới một cái khảm nạm màu vàng cánh hoa trong suốt pha lê cầu một cây đến từ hát thử trấn ghi âm bút cùng một cái kem chút n ư ớ c vỡ túi văn kiện lớn chừng bàn tay nền làm mặt đen đàm ly bạch thần không có lo lắng nhìn mình túi văn kiện nhìn qua tưởng bạch miên lo lắng hỏi tổ trưởng thủy vi chấn sự tình là kết quả gì xin nhớ kỹ quyển sách xuất r a đầu tiên vượt tên net đỉnh điểm tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương mười bốn bệnh lịch đối mặt bạch t h ầ n vấn đề tưởng bạch miên túi đầu cười cười không cần gấp gáp như vậy cái này cần chờ lần sau hội đồng quản trị họp mới có thể định ra tới bất quá theo tất ngu bộ trưởng nói thành viên hội đồng quản trị đối với việc này thái độ vẫn tương đối khai sáng trước mắt duy nhất tranh chấp điểm là cho cái gì đãi ngộ ừm ân bạch thần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra t ư ờ n g bạch miên suy nghĩ một chút cầm lấy trên bàn một trang giấy nói thương kiến rượu từ xưởng sắt thép phế tích cầm về kia mấy tờ giấy phòng thí nghiệm đã cho ra báo cáo trong đó có hai tấm tồn tại trước đó vài trang ấn xuống đến b ụ c tích trải qua phục hồi như cũ cùng so sánh có thể xác định là một phần bệnh lịch phần này bệnh lịch cũng không hoàn chỉnh chủ thể bộ phận là như vậy tính danh phạm văn tư giới tính người ữ tuổi tác, 52 tuổi, kết khu chỉ, hôn nhân, đã kết hôn, đã địa i a quyến khu 2 lầu số 4 phòng n số g bệnh tự thuật nghi ă n lực à n động bình thường, h t n h tử h tình trạng bình thường. Kể triệu chứng bệnh, gần 7 ngày đến nay, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nhi ầ gần n trạng ngày đến nay, ngày triệu t Kể mỗi đều sẽ tại h ảnh chỉ ít một lần. Người bệnh nhi â n lần. Người ít một tử t mấy năm trước xảy ra thai nạn xe cộ trở thành người thực vật trước mắt làm người tình nguyện tại phương bắc nơi nào đó tiếp nhận t i ể u mới trị liệu tường bạch miên sau khi đọc xong nhìn quanh một vòng nói t hắn ế nào? Có ý nghĩ gì? Một phần không có vấn đề quá lớn phương diện tinh thần bệnh lịch. Bạch thần gia nhập công ty khoảng thời gian này, cũng coi như bệnh Long Hồng nói sưởng là coi theo Có có lịch. Bạch cái lịch. cái ý gì? gia gì gọi thời hiểu Một ty Duyệt đề đi quá kia ra, rõ s t thép b ệ h viện có thấy ể trị tinh thần tật t phương bệnh. Hàn h diện đó chính là so bàn cổ sinh vật mỗi cái tầng lầu phòng y tế lớn một chút địa điểm mà lại coi như bàn cổ sinh vật nội bộ ba nhà bệnh viện lớn bên trong cũng chỉ có một nhà có thể trị liệu tinh thần t ậ t bệnh người bệnh khả năng không cho rằng mình là tinh thần tật bệnh hoài nghi là con mắt xảy ra vấn đề liền tùy tiện tìm phòng khám bệnh nhìn một chút dù sao bác sĩ sẽ cân nhắc để nàng chuyển đi bệnh viện nào không cần nàng nhọc lòng tường bạch miên thử nghiệm dùng bàn cổ sinh vật nội bộ tình huống để giải thích yên tĩnh nghe bọn hắn thảo luận thương kiến diệu đột nhiên nói ra nếu như người bệnh đã không có tinh thần vấn đề con mắt cũng không tồn tại tật bệnh nhưng chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy con trai mình thân ảnh trí ít một lần đâu long d u ệ t hồng lập tức tê một tiếng đừng nói chuyện ma đây chính là người thực vật lui một vạn bức giảng dù cho con trai của nàng thật được chữa khỏi tỉnh lại cũng không có đạo lý trốn tránh mụ mụ không thấy chỉ mỗi ngày ở chung quanh nàng xuất hiện như vậy mấy lần a thương kiến diệu suy đoán để long duyệt hồng không hiểu cảm thấy thân thể có chút trở nên lạnh liền phảng phất bị đến từ địa n g ủ c g m phong l ặ n g yên thổi qua ấm phong gió long duyệt hồng lập tức mở to hai mắt nhìn ngươi chừng nào thì đem quạt điện mở rồi hắn lúc này mới phát hiện thương kiến diệu yên lặng đem tổ trưởng trên b à n yên lặng quạt điện quay đầu ấ n xuống chốt mở bàn cổ sinh vật ban ngày có đôi khi sẽ tương đối nóng các ngươi thảo luận thời điểm thương kiến diệu cười hồi đáp có nhiều bầu không khí a đừng lãng phí nguồn năng lượng tường bạch miên ba đem quạt điện đóng lại nàng ngược lại nói ra như thế một phần lẻ loi c h ơ trọi bệnh lịch cũng nhìn không ra cái gì nhưng nếu là thế giới cũ còn sót lại tin tức vậy vẫn là để vào chúng ta tiểu tổ hồ sơ đi nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng cùng khắc manh mối sâu chối lại công bố ra một vài thứ tốt nàng vỗ xuống tay hôm nay tư liệu là trước kia cái kia cựu điều tiểu tổ s i ê u tập khẩu thuật sử khẩu thuật sử bạch t h â n đại khái có thể hiểu được đây là ý gì nhưng vẫn là cảm thấy danh từ này lạ l ắ m tường bạch miên nhìn thương kiến diệu một chút khẩu thuật sử chính là người trong cuộc miệng giảng thuật mình trải qua từng nghe nói lịch sử quá khứ cái kia cựu điều tiểu tổ giai đoạn trước công việc chủ yếu chính là siêu tập cái này đằng sau bọn hắn lại làm cái gì có thu hoạch gì thì nương theo lấy bọn hắn mất tích đắm chìm tại lịch sử trong biển rộng ân căn cứ lui tới điện văn biểu hiện bọn hắn còn có một nhóm trọng yếu khẩu thuật sử chưa kịp báo cáo chúng ta cầm tới nhóm này khẩu thuật sử chủ yếu đến từ lúc ấy nội bộ công ty còn sống xuất lấy trải qua thế giới cũ hủy diệt lão nhân đây đều là rất quý giá tư liệu à, những người này hiện tại tuyệt đại bộ phận đều đã qua đời chờ nhiều lần đọc xong những này rút ra ra đầu mối hữu dụng cùng tin tức chúng ta đổi lại nhóm thứ hai khẩu thuật sử cái này đến từ khu vực phụ cận thế giới cũ người còn sót lại cùng loại điển trấn trưởng loại kia về phần về sau không có nhóm thứ ba chỉ có thể dựa vào chính chúng ta tóm lại chúng ta tiếp xuống hành động mục tiêu phải từ những tài liệu này bên trong t i m hoặc là căn cứ bảo tồn điện văn dọc theo trước đó cựu điều tiểu tổ đi qua lộ tuyến lại đi một lần nghe đến đó thương kiến diệu nâng tay không cần phải nói ta biết tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu ngươi muốn tuyển loại thứ hai thương kiến diệu lắc đầu hai loại lựa chọn có lẽ không có khác nhau tường bạch miên lập tức giật mình ngươi là muốn nói trước đó cái kia cựu điều tiểu tổ lựa chọn lộ tuyến cũng hẳn là căn cứ những n à y khẩu thuật sử bên trong rút ra ra manh mối đến không phải thương kiến diệu lần nữa lắc đầu tiếng nói trầm thấp bên trong mang theo điểm từ tính nói vận mệnh cho chúng ta xác định con đường chỉ có một đầu tường bạch miên hoành ra hỏa này một chút nghiêng đầu đối long duyệt hồng nói đây có phải hay không là phát thanh tiết mục bên trong lời kịch long duyệt hồng trọng trọng gật đầu đúng tường bạch miên không nhìn thương kiến r ư ợ u ngược lại cười đối bạch thần nói vừa rồi quên nói ngươi có thể chuyển tới tầng 622. cụ thể phân phối đến cái nào gian phòng đến lúc đó có người cùng ngươi giao tiếp ha ha ngươi đêm nay liền có thể nghe phát thanh bạch thần ừ một tiếng thần sắc hơi có lưu động lại cấp tốc khôi phục bình thường tường bạch miên không nói thêm lời đuổi con m ỗ i đảo ngược vây tay đều đi nhìn tư liệu đi thương kiến diệu đừng thả âm nhạc ta không quản được nó thương kiến diệu cao giọng đáp lại nói vậy ngươi hảo hảo cùng nó giảng đạo lý tường bạch miên tức giận trả lời thương kiến diệu con mắt lập tức sáng lên tựa hồ cảm thấy biện pháp này phi thường khiết cùng suy nghĩ của mình hắn ngồi xuống đôi cái kia nền lam mặt đen ả m ly nhỏ nói liên miên lải nhải nói lên lời nói ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi sửa xong ngươi cần phải nghe lời a ta hiện tại tin tưởng hắn thật sự có bác sĩ chứng minh long duyệt hồng đờ đẫn nhìn mấy giây tự nhủ a ngươi nói cái gì to hơn một tí tường bạch miên nghiêng đầu bạch t h ầ n đối này đã nhìn như không thấy phối hợp lật xem lên tư liệu không có gì long duyệt hồng liền vội vàng lắc đầu sau đó hắn im ắng thở dài cuối cùng là cái gì tiểu tổ a mà hắn điều động mệnh lệnh còn không biết lúc nào có thể xuống tới ăn xong cơm tối thứ ư ơ n kiến diệu không g rượu có lập t c trở về tầng về 495, mười à là này ngồi thang máy đến nơi tầng、490. Hán thuần thục vòng qua nơi này, trung tâm hoạt động cùng chợ cung ứng thục tâm hoạt vật t chợ qua máy 490. một cô nhi viện đây là thương kiến rượu đã từng ở qua ba năm địa phương bàn cổ sinh vật nội bộ mỗi mười tầng hoặc là hai mươi tầng sẽ có một cái cô nhi viện phụ trách dưỡng dục những cái kia đã không có trực hệ hải tử thẳng đến bọn hắn tuổi tròn mười tám tuổi lúc này cô nhi viện không ít cửa đều mở rộng ra nhưng chỉ có hai ba đạo nhân ảnh tồn tại những người khác đi phía trước nhà ăn thương kiến diệu đi vào đi t ớ i q u ẻ chân canh cổng lão đầu lý gia văn trước mặt viện trường ở đây sao thương kiến diệu tiếng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm lý gia văn tóc đã là hoa dâm ngồi tại một cái bàn về sau một bộ buồn ngủ dáng vẻ nghe tôi thanh âm hắn bận bịu nâng lên đầu tường tận xem xét một trận thiểu thương a viện trường đi ăn cơm ngồi một chút đi nàng một hồi liền trở về không cần thương kiến diệu lắc đầu đi đến lý gia văn bên cạnh nơi đó trên tường có một đài đen s á c máy móc có thể dùng đến tiến hành điểm cống hiến giao dịch thương kiến diệu theo thứ tự nhìn qua coi như rộng rãi nội bộ hoạt động không gian tương đối cổ xưa các loại khí cụ tương đương đơn sơ b ả y biện bố trí xuất ra thẻ điện tử tại máy kêu bên trên soát một chút đón lấy hắn nhấn ra năm vạn cái số này lựa chọn thứ m ộ ư ơ i một cô nhi viện là thu khoản phương bởi vì là đại ngạch giao dịch hắn lại nhấn hạ vân tay xác nhận lý gia văn nhìn xem thương kiến rượu bóng lưng ha ha c ư ờ i nói đến quên tiền a thật sự là hữu tâm không phải vừa mới bắt đầu làm việc sao cô nhi viện cơ bản dự toán từ công ty phụ trách nhưng cái này bao dung gian phòng sân bãi nhân viên tiền lương mỗi tên cô nhi sinh hoạt bảo hộ cùng tương ứng nguồn năng lượng phối cấp muốn để cô nhi viện hoàn cảnh càng tốt hơn mỗi tên cô nhi được ă n càng ngon hơn thì càng nhiều ỉ lại các công nhân viên quên tiền thương kiến diệu quay đầu thu hồi thẻ điện tử cười nói ra giúp ta tổn a lý gia văn một mặt m ở mịt mỗi một tiếng c ả m ơn thương kiến diệu không c ó n ó i thêm nữa nhẹ nhàng gật đầu cất bước đi ra cô nhi viện lý gia văn nhìn xem hắn đi xa chậm dại đứng lên khập khiếng đi đến bộ kia đen s ắ c máy móc trước kiểm tra một hồi giao dịch ghi chép nam vạn hắn lên tiếng kinh hô hắn làm việc nhiều năm như vậy trước mắt tiền tiết kiệm cũng liền cùng cái này không sai biệt lắm tầng 495, c h ợ cung ứng vật tư thương kiến rượu mua một đống cùng loại vải vóc loại này đơn giá cao lại dễ dàng cho xuất thủ vật phẩm ôm bọn chúng đi trở về khu b hắn không có về nhà ngoặc hướng một bên khác đi trong chốc lát thương kiến rượu dừng ở một cái rộng mở trước gian phòng đây là thẩm độ nhà cái này so thương kiến rượu hiện tại ở gian phòng lớn hơn một chút phía bên phải cách xuất một cái chặt khít phòng ngủ địa phương còn lại đảm nhiệm phòng khách phòng bếp cùng phòng ăn thẩm độ thê tử điền tĩnh ngay tại dựa vào cạnh ngoài phòng bếp khu vực bận rộn nhà bọn hắn hải tử vòng quanh nàng không ngừng chạy tới chạy lui vì cái gì không đi nhà ăn thương kiến diệu đi tới đột ngột hỏi điền tĩnh chừng ba mươi tuổi khuôn mặt mặc dù tú mỹ lại có vẻ rất là tiểu tụy nàng c ư ờ i khổ nói vẫn là cần kiên kỵ một chút mặc dù công ty một mực nói vô tâm bệnh sẽ không chuyển nhiễm nhưng mọi người vẫn tương đối sợ không phải sao đều cho ta nghỉ thương kiến diệu ừ một tiếng thẩm thúc thúc trước đó vẫn luôn rất chiếu cố ta hắn vừa nói vừa đem trong tay đống kia đồ vật hướng thẩm độ i trong nhà thả không được không được cái này quá quý giá điền tĩnh chỉ là nhìn lướt qua liền biết thương kiến diệu lấy ra vật phẩm giá trị hết mấy vạn điểm công hiến thương kiến diệu dừng lại động tác suy nghĩ một chút nói nếu như không muốn thu ngươi có thể lựa chọn làm mẹ ta điền tĩnh cả người đều nốc thương kiến diệu thừa cơ đem đồ vật toàn bộ bưng xuống phất phất tay nói xem ra ngươi cũng không muốn thấy thương kiến diệu thái độ kiên quyết điền t i n h lúng túng một trận nói về sau có gì cần hỗ trợ cứ việc nói thương kiến diệu gật đầu quay người hướng nhà mình trô đi đến mơ hồ trong đó hắn nghe thấy thẩm độ hải tử ở sau lưng hỏi hắn mụ mụ mụ mụn, cái k i a thúc thúc không sợ chúng ta sẽ sinh bệnh a mụ mụ ba ba bệnh lúc nào có thể tốt mụ mụ ba ba lúc nào có thể trở về a thương kiến diệu bước chân dừng một chút tăng tốc không ít t r ư ơ n g mười lăm đặc biệt huấn luyện cách mấy ngày cựu điều tiểu tổ buổi chiều huấn luyện nhanh bắt đầu thời điểm tường bạch miên từ bên ngoài đi trở về gian phòng biểu lộ hơi có chút phức tạp nàng đi tới long duyệt hồng trước mặt trầm mặc chốc lát nói ngươi điều động thỉnh cầu bị bắt bỏ long duyệt hồng thân thể lập tức hơi trao đảo một cái trên mặt thất vọng làm sao đều che giấu không được tường bạch miên khe khẽ thở dài phía trên nói đối lạc hậu tổ viên phải không vứt bỏ không từ bỏ không thể bởi vì một lần huấn luyện biểu hiện ra trên tâm lý không thích ứng liền trực tiếp phán tử hình mà lại trước mắt không ai thỉnh cầu đến cựu điều tiểu tổ đến từng cái địa phương nhân thủ đều rất khan hiếm muốn làm ra thay đổi chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo phân phối công việc ta minh bạch ta minh bạch long duyệt hồng túi thấp đầu lẩm bẩm đáp lại nói tường bạch miên lừ một tiếng mỉm cười chấn an nói lần này ta liền không nói lại to hơn một tí long duyệt hồng im lặng chốc lát nói kỳ thật ta cũng không phải như vậy thất vọng cùng thống khổ chí ít ta hiện tại cảm thấy cựu điều tiểu tổ công việc vẫn là rất có ý nghĩa tường bạch miên cười cười bằng không ta cũng sẽ không tổ kiến cựu điều tiểu tổ nói xong nàng vô vô long duyệt hồng bả vai hảo hảo rèn luyện đề cao mình tranh thủ có thể sống đến sang năm tháng bảy đến lúc đó ta liền có thể đi thỉnh cầu mới tổ viên đem ngươi thay thế ra ngoài long duyệt hồng cười đến so với khóc còn khó coi hơn tổ trưởng ngươi câu nói này cũng không quá may mắn a lúc này thương kiến diệu áp sát tới cười nói ra tổ trưởng ngươi phải nói chờ một chút hảo hảo đánh ngươi đ ể cao ngươi sinh tồn năng lực long duyệt hồng sắc mặt chấp nhận không hiểu cảm thấy cái này so ra ngoài điều tra còn muốn đáng sợ dù sao chính thức bắt đầu nhiệm vụ đối mặt các loại nguy hiểm phải đầu xuân về sau còn có hơn mấy tháng mà bây giờ khoảng cách huấn luyện chỉ có mười mấy phút chờ một chút hảo hảo đánh ngươi đ ể cao ngươi sinh tồn năng lực tường bạch miên lặp lại thương kiến diệu lời nói nhưng không phải nhìn chằm chằm long duyệt hồng mà là nhìn qua thương kiến diệu nói nàng bày ra một phó thủ rất ngứa dáng vẻ đón lấy nàng như có điều suy nghĩ đối long duyệt hồng nói có cơ hội chúng ta lại làm một bộ quân dụng xương vỏ ngoài trang bị cái này có thể hữu hiệu tăng thực lực của ngươi lên tốt tốt long duyệt hồng nhãn tình sáng lên tường bạch miên nghĩ nghĩ lại nói kỳ thật ngươi cũng có thể cân nhắc sinh vật chi giả cấy ghép cái này so ghen cải tạo an toàn nhiều nếu là ngươi có nam nhân lãng mạn thích máy móc cái kia có thể thử một lần đem thân thể một ít bộ vị thay thế thành máy móc có thế lực lớn rất am hiểu cái này ta nhớ được có khoản g người máy cánh tay công năng siêu nhiều thật để mắt người thèm cái này tạm thời không có cần thiết đi long duyệt hồng vẫn là càng thích mình nguyên trang thân thể ai làm ghen cải tiến mới một m 7 5 còn không bằng đổi đi thương kiến rượu ở bên cạnh hỗ trợ phối cái âm long duyệt hồng khuôn mặt cơ bắp run dày một chút bật thốt lên ngươi làm sao không đi đổi còn không có cơ hội thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp long duyệt hồng không phản b ắ t được thấy bầu không khí chuyển biến tốt đẹp tưởng bạch miên nghiêng đầu đối yên t ĩ n h đứng ngoài quan sát bạch thần nói mới vừa đề nghị cũng là nói với ngươi sinh vật chi giả cấy ghép cùng máy móc cải tạo kỹ thuật đều tương đối thành thục không phải nguy hiểm như vậy muốn hay không cùng ta góp một đôi làm thiểm điện tỉ mội nàng vừa dứt lời bạch thần còn chưa kịp nói chuyện thương kiến diệu liền bình luận tổ trưởng ngươi lấy tên thật là khó nghe a nhất định là tương đối ít nghe phát thanh tiết mục ta nhìn ngươi là bị điện giật quá ít tường bạch miên nghiến nghiến răng răng bạch thần thì chậm chạp thở hát ra nhẹ nhàng gật đầu nói ta sẽ cân nhắc vấn đề duy nhất ai là tỉ tỉ ai là muội muội thương kiến diệu lại một lần giúp bạch thần phối lên âm tường bạch miên nhất thời cũng không biết làm như thế nào trả lời bởi vì bạch thần nghiên kỷ s á t thực muốn so nàng lớn mà lại tâm lý tuổi cũng rất thành t h ủ nhưng nếu là để nàng tự nhận muội muội nàng kéo không xuống tổ trưởng gương mặt này cho tới nay nàng đều đem mình định vị tại tiểu tổ người phù hộ người bảo vệ những này thân phận bên trên rất nhanh tường bạch miên tỉnh ngộ lại chừng thương kiến diệu một chút trong quá trình này nàng cười ha ha hai tiếng chuyển hướng chủ đề hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện còn có một cái đặc biệt huấn luyện đó chính là luyện đảm lượng luyện thế nào long duyệt hồng có chút sợ hãi tường bạch miên khẽ nâng cái cảm cười nói ra đêm nay một người lưu thủ nơi này không thể mang đèn tin cùng bất luận cái gì chiếu sáng công cụ nghe có chút đáng sợ a long duyệt hồng từ đ ấ y lòng cảm thán nói tường bạch miên nhẹ gật đầu cái này huấn luyện chỉ có thể một người một người thay phiên đến bằng không liền không có hiệu quả thương kiến diệu tối nay là ngươi bạch thần đêm mai là ngươi long duyệt hồng ngươi tối ngày mốt thấy mình không phải cái thứ nhất long duyệt hồng hơi nhẹ nhàng thở ra vâng tổ trưởng thương kiến diệu hơi có vẻ nghiêm túc đi theo nói ra vâng tổ trưởng đợi đến bạch thần cũng làm ra đáp lại thương kiến diệu nhấc tay mở miệng hỏi lưu thủ thời điểm có thể đi ngủ sao có thể mở ảm ly nghe c a nhạc sao cũng không thể t ư ở n g bạch miên chém đinh chặt sắt hồi đáp ăn xong cơm tối t ư ở n g bạch miên long duyên hồng bạch thần lần lượt rời đi số mười bốn gian phòng trở về riêng phần mình ở lại tầng lầu đồng thời t ư ở n g bạch miên còn lấy đi tất cả đèn tin tất cả tin thương kiến diệu liền gian phòng bên trong ánh đèn đọc lên thật d à y khẩu thuật sử thỉnh thoảng có thể nghe thấy phát thanh thông báo giờ đúng đến chín giờ cả tầng lầu tất cả quang mang đồng thời dập tắt thương kiến rượu trước mắt trở nên đen kịt một màu nơi này không có nửa điểm ánh sáng tự phát nguyên chung quanh đều là cái bản cùng vách tưởng đến mức thương kiến rượu ngay cả mình ngón tay đều không nhìn thấy càng đừng đề cập các loại sự vật hình dáng hắn vô ý thức nghĩ ơn sáng đèn b à n nhưng ba nhấn sau đó lại phát hiện không có hiệu quả cái này không thể so khu sinh hoạt đèn đường sau khi lửa tắt có thể sử dụng mình nguồn năng lượng phối cấp để nhà mình một lần nữa thu hoạch được nguồn sáng nơi này một khi đến, đến giờ mỗi cái gian phòng đều sẽ cắt điện trừ phi có tương ứng người phụ trách đưa ra thỉnh cầu phải tăng ca đến rất khuya hoặc là làm việc suốt đêm thương kiến rượu thu tay lại lại một lần quan sát bốn phía ánh vào hắn tầm mắt chỉ có nồng đậm hắc cám dạng này hắc cám bên trong hắn không biết biên giới ở nơi nào cũng không biết quen thuộc sự vật bên ngoài chung quanh là không còn ẩn giấu điểm những vật khác mà lại Cùng khu sinh khu h o ạ tại khác phòng cách hiệu đặc, biệt, nơi đó gian phòng giấy đó âm quả l bình thường. Mỗi khi đêm sâu vắng người, thương ờ người, n vắng g Mỗi đêm khi h sâu ư t kiến diệu khóc giống, trước ở n thành cái lộn cùng không biết ai phát ra tiếng lầm bầm. Tại thương kiến g biết phát Tại t cái ai lầm bầm. ra rượu trước khi ngủ ban đêm thường thường cũng không phải là như vậy an t ĩ n h tuyệt đối mà loại công việc này địa phương ban ngày coi như náo nhiệt qua bảy giờ cả tầng lầu đều chưa hẳn có mười cái trở lên người sống đợi đến tắt đèn thì hầu như không tồn tại nhân loại cho nên giờ này k h ắ c này thương kiến diệu chỉ cảm thấy nơi này an t ĩ n h dị thường yên t ĩ n h đến phảng phất ngưng kết cách c á t động tĩnh đột ngột vang lên thương kiến diệu chủ động di chuyển ghế đánh vỡ loại này làm cho lòng người bên trong run dậy ngưng kết thế nhưng là di chuyển luôn luôn không cách nào tiếp tục thanh âm cấp tốc hạ xuống phảng phất bị t r ù n g quanh nồng đậm hắc cám nuốt hết thương kiến diệu ngồi ở c h ỗ đó mở to hai mắt trứng mắt sâu trong bóng tối muốn nhìn ra cái tí ngọ dần mao tới dạng này đen nhánh an t ĩ n h như vậy để hắn ngay cả tự thân tồn tại đều không thể xác định có loại tùy thời tùy chỗ sẽ bị hắc cám ăn mòn nuốt hết cảm giác không biết qua bao lâu thương kiến rượu đột nhiên mở miệng h á t lên ca h ồ i ức quá khứ thống khổ tương tư quên không được hát hát hắn đổi càng kịch liệt loại hình vùng lên hơi các nô lệ ở thế gian vùng lên hơi ai cực khổ bần hàn hắn giống đến khàn cả giọng phảng phất muốn đánh v ỡ trước mắt cực đoan hắc cám cùng cực đoan yên tĩnh gào thét gào thét thương kiến diệu ngừng lại hơi thở lên khí thô cả phòng cả tầng lầu lại một lần nữa trở nên yên tĩnh hát cám càng là chưa hề cải biến thương kiến diệu bình phục một trận lại hát lên ca hắn hát một chút ngừng ngừng làm thế nào cũng không chiếm được đắp lại không đánh tan được hát cám lại qua một hồi lâu thương kiến diệu đột nhiên mở miệng cao giọng hô có người hay không a có người hay không a hắn được đến chỉ có chính hắn tiếng vang hô hô trong bất chi bất giác thương kiến diệu hô hấp tăng thêm phảng phất đang dùng loại phương thức này chứng minh mình vẫn tồn tại ngay lúc này hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hẳn là cửa phòng vị trí rất nhỏ tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh cấp tốc tới gần một đạo ngả vàng cổ sáng tùy theo chiếu nhập gian phòng cái này c ộ t sáng chợt dương lên soi sáng ra một chương trắng sáng mặt ta có đáng sợ hay không sâu kín giọng nữ quanh quẩn tại gian phòng bên trong thương kiến diệu nhìn dùng đèn tin chiếu khuôn mặt tưởng bạch miên một chút người thật là trẻ con a tường bạch miên vừa b ự cười mình buồn vừa c đáp lại nói, ta đây lại là nói, quan n ta tâm giải ư ơ điều đợi tiết kiến miệng, phiết miệng. Ngươi Ngươi kiến tiếp hỏi. giáp i bầu rượu rượu thương hát thật một trốn sắt Thương trực Sắt sắt thân tỉnh bằng bị không khí. Không không không hạ nghe. vách. vách vách, nàng g mở mực ở là ca của dễ sẽ n g ư ơ p h á thích i Miên cười giải ệ n Tường t Bạch h một câu đi đến thương kiến diệu bên cạnh kéo ra cái ghế ngồi xuống nàng lay động lên đèn tin nhìn xem quang mang tán loạn qua mấy giây nàng giống như tùy ý nói ra cái này đặc biệt huấn luyện chủ yếu là cho người thiết kế ngươi đối phong bh cám cùng cực đoan an tĩnh sợ hãi hẳn là tại phụ thân ngươi sau khi mất tích mẫu thân ngươi trường kỳ nằm viện đoạn thời gian kia sinh ra đúng không lúc kia ngươi mới mười ba mười bốn tuổi nửa đêm tỉnh lại trong nhà không có người chung quanh cũng không có thanh âm sau đó ngươi sẽ dùng ca hát đến tăng thêm lòng dũng cảm thương kiến r ư ợ u trầm mặc không có trả lời tường bạch miên cười một tiếng tiếp tục nói ra loại vấn đề này phải đi từng bước một từng bước một thích đứng lúc bắt đầu không thể quá kích thích nếu không ngược lại sẽ tăng lên sợ hãi cho nên phía trước mấy lần ta sẽ bồi tiếp ngươi có lẽ sẽ cùng ngươi phiếm vài câu nhưng không ra đẹp tin chờ ngươi thích đứng loại tình huống này ta liền không nói lời nói cũng sẽ ngồi tại chỗ xa hơn giai đoạn này trôi qua ngươi nếu là không có sinh ra cái gì mặt trái vấn đề vậy ta sẽ đi hai phòng kế ở nơi đó để ngươi không nhìn thấy nghe không được lại biết có người tại phụ cận đến lúc đó có lẽ cái nào một lần ta liền lặng lẽ về nhà nhưng sẽ không nói cho ngươi thương kiến diệu yên tĩnh ngay xong tại đèn tin quang mang bên trong gật đầu được t ư ờ n g bạch miên cười cười đóng lại đèn tin cả p h o n g lại một lần trở nên dị thường hám nhưng so với vừa rồi chung quanh nhiều một đạo hô hấp thanh âm chương mười sáu vững bước đẩy tới gần như ngưng kết trong bóng tối thương kiến diệu cùng t ư ờ n g bạch miên ngồi đối diện nhau không một người nói chuyện trong bất chi bất giác nơi này tựa hồ có loại ai mở miệng trước ai liền thua không khí rốt cục tượng bạch miên đánh vỡ loại này chầm ngưng tự rêu cười nói ta cùng ngươi so sánh cái gì kình đang khi nói chuyện nàng đứng lên che miệng ngáp một cái ta đi ghế s o f a nơi đó nằm một chút ngủ một hồi ngươi nha có thể đến một chút nhịp tim nghiêm túc cảm thụ hạ thân thể mỗi cái bộ vị vận chuyển cũng có thể đem nhìn đằng trước qua khẩu thuật sử trong đầu toàn bộ qua một lần làm giản lược chỉnh lý cùng g i xét nhìn có thể hay không bắt đến chút linh cảm hoặc là đem vương á phi thẩm độ sự t ì n h từ đầu tới đuôi lại trải vớt một lần nhìn có hay không bỏ sót cái gì trọng điểm mặt khác còn có thể đi một chút tản tàn bộ chỉ cần ngươi có thể thấy được khiêu vũ cũng không có vấn đề gì căn dặn hoàn tất t ư ở n g bạch miên mở ra bộ pháp nhẹ nhàng linh hoạt tại không ánh sáng trong bóng tối vòng qua khác biệt chướng ngại vật thuận lợi đến nơi ghế s o f a khu vực thương kiến diệu có chút tiếc nuối mở miệng ngươi vậy mà không có đ ạ p phải tường bạch miên lập tức cười nói rất phối hợp nha biết nhắc tới chuyện này ta vừa rồi mở ra đèn tin thời điểm ta liền đem cảnh vật chung quanh quan sát một lần ghi nhớ tuyệt đại bộ phận vật phẩm vị trí chính xác đồng thời ta còn có thể cảm ứng mình vận động tín hiệu điện từ đó điều chỉnh phương hướng không chạy hướng dự định điểm dừng chân ghi nhớ à mặc kệ thân ở nơi nào đều phải cấp tốc nắm giữ phụ cận bố cục cùng địa hình thời khác mấu chốt cái này có thể cứu mạng hiển nhiên nàng rất đắc ý chuyện này giáo dục x o n g tổ viên tường bạch miên ngồi xuống co lên hai chân ta ngủ vừa dứt lời nàng lại cười một tiếng nếu như ngươi sợ hãi có thể đánh thức ta không thể dùng ca hát phương thức thương kiến diệu vọt tới bên miệng lời nói đ ô n g chốc bị chắn trở về tường bạch miên cố ý vừa ngủ chờ trong chốc lát thấy thương kiến diệu xác thực không có lại biểu hiện ra trước đó loại kia trạng thái trong lòng dần dần nhẹ nhàng thở ra giả bộ một chút nàng liền thật ngủ tường bạch miên là bị bỗng nhiên ánh đèn sáng lên chiếu tỉnh nàng bỗng nhiên đứng dậy xốc lên mình đắp lên giày bông vải áo khoác hơi có điểm mờ mịt liếc mắt nhìn hai phía mấy giờ sáu giờ ba mươi phút thương kiến diệu thanh n â m từ vị trí cũ phụ cận chuyển tới tường bạch miên vô ý thức nhìn lại phát hiện ra hỏa này vậy mà tại l ư n g gián vách tường dựng ngược ngươi đang làm gì mặc dù tường bạch miên gần nhất luôn có thể nắm chắc đến thương kiến diệu muốn làm gì đáp lại sớm đem hắn lợi muốn nói chắn trở về nhưng lần này nàng thật không thể lý giải đối phương như thế dựng n g ư ợ c là cái gì ý tứ thương kiến diệu bảo trì tư thế không thay đổi bình tĩnh hồi đáp cải biến tư duy phương thức đổi một cái góc độ nhìn vấn đề cái góc độ này xác thực không hề tầm thường tường bạch miên trái lương tâm tán dương vậy ngươi có thu hoạch gì sao không có thương kiến diệu eo dùng sức cánh tay khẽ trống đứng lên tường bạch miên quyết định không còn tiếp tục cái đề tài này y mắng hô hấp hai lần ngược lại hỏi tối hôm qua về sau còn tốt đó chứ chính là không có cách nào đi nhà sĩ. thương kiến diệu thản nhiên hồi đáp tường bạch miên tâm tình buông lỏng cười nói ra người có thể đi a nơi này nhà vệ sinh công cộng ban đêm cũng có đèn cảm ứng chủ yếu là trước khi ra cửa dễ dàng đụng vào đồ vật thương kiến diệu nghiêm túc giải thích tường bạch miên đang muốn về đụng liền đụng thôi cũng sẽ không đâm chết người đột nhiên vừa chuyển động ý nghĩ phát h ỏ a ra nụ cười nói là lo lắng chế tạo ra động tĩnh đem ta đánh thức cái này không lễ phép thương kiến r ư ợ u một chút cũng không có bị khám phá tâm tư biểu hiện tường bạch miên chợt tán một câu cái này cũng không tệ lắm nàng hoạt động lên thân eo cùng tay chân cười nói ra ngươi thích đứng cũng không tệ lắm sáng hôm nay tiếp tục xem khẩu thuật sử buổi chiều liền có thể đi về nghỉ không cần tham gia huấn luyện về sau nha đến phiên ngươi mới đến các đêm không nên quá sốt ruột từng bước từng bước đi lên phía trước chỉ cần mỗi một bước đều có thể đi được ổn tin tưởng ta người cái này sợ hãi không phải cái vấn đề lớn lớn gì nhất định có thể chiến thắng nói đến đây tưởng bạch miên suy tư nói ta xem qua một bản thế giới cũ sách phía trên có một câu nói như vậy pham không thể hủy diệt ta tất khiến cho ta cường đại một thương kiến diệu trịnh trọng gật đầu biểu thị ghi nhớ tưởng bạch miên vừa đi về phía cổng một bên thuận miệng nói ra ta đi rửa mặt Ừm. đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút không được vạn nhất bạch thần cũng có cùng loại sợ hãi đâu vạn nhất long duyệt hồng so ngươi càng sợ tối hơn càng sợ không có âm thanh lại tương đối phong bế h ắ t c á m đâu ai ta cái này hai đêm đều phải nhìn xem không thể ra cái gì sai lầm làm tổ trưởng thật mệt mỏi a thương kiến diệu yên t ĩ n h nghe xong tưởng bạch miên phàn nàn chủ động xin đi nói ta có thể giúp ngươi nhìn xem bọn hắn tưởng bạch miên nhữ mày có chút cảnh giác hỏi ngược lại ngươi có phải hay không nghĩ dọa bọn hắn đã huấn luyện là đảm lượng sao có thể thiếu cái này k h ô n thương kiến diệu lẽ thẳng khí hùng tường bạch miên đôi mắt khẽ nhúc nhích cười nói ra đề nghị này có thể cân nhắc nhưng không thể đặt ở phía trước mấy lần dọa sợ làm sao bây giờ hh ắ c ắ c đến lúc đó ai dọa ai còn không nhất định đâu thương kiến diệu không có lại nói cái gì vội vã đi ra ngoài đi nhà vệ sinh công cộng bảy giờ tối tỉnh ngủ sau hắn đi đầu đi tầng sáu trăm bốn mươi bảy căn tin ăn cơm tối sau đó trở lại tầng bốn trăm chín mươi năm trung tâm hoạt động hắn theo thường lệ tìm cái góc tối không người ngồi ở chỗ đó quan sát lui tới mỗi người không có gì bất ngờ xảy ra hắn nhìn thấy long duyệt hồng cùng hắn đối tượng hẹn h ọ mà cùng trước đó khác biệt chính là lần này long duyệt hồng tốn hao món tiền khổng lồ đi sắt vách chợ cung ứng vật tư mua bánh kẹo bí đỏ cùng bình thủy tinh đồ uống cầm tới đền bù cùng ban thưởng hắn gần nhất trôi qua phong sinh thủy khởi xa xỉ thương kiến rượu nhỏ giọng đánh giá một câu hắn ánh mắt vừa di động phát hiện giữ lại tóc ngắn ngang thai tú tú khí khí giản tân ở nơi đó nhìn trượng phu c h ắ c chính nguyên đánh bài trải qua nhiều ngày như vậy vị này tại vương á phi sau khi chết sầu lo bất an kinh hoàng căng cứng nữ sĩ tựa hồ khôi phục bình thường trên mặt lại có huyết sắc cùng người chung quanh trò chuyện rất là vui vẻ đồng dạng n à n g bởi vì thẩm độ cái chết mà đến bi thương sợ hãi cảm đồng thân thụ giống như cũng không tồn tại nữa qua một trận giản tân cúi đầu cho mình trượng phu c h ắ c chính nguyên nói một câu xoay thân thể lại đi hướng cổng nàng xem ra giống như là muốn đi nhà vệ sinh công cộng thương kiến diệu đ ỗ n g nhiên đứng dậy mấy bước đi tới cùng giản tân ngẫu nhiên gặp đang đến gần cổng khu vực nơi này không có người nào giản tân thấy là thương kiến diệu biểu lộ trở nên hơi có chút phức tạp miễn cưỡng cười nói nghe nói ngươi cùng long duyệt hồng trên mặt đất tìm về rất thật tốt đồ vật lúc nói chuyện nàng kìm lòng không được nhìn thương kiến diệu mang tại tay trái chỗ cổ tay đồng hồ cơ những vật này đầy phế tích đều là thương kiến diệu như nói thật nói không đợi giản tân mở miệng lần nữa hắn trực tiếp hỏi ngày đó ngươi tại tầng 478 có thấy cái gì không nên nhìn thấy người sao hắn không có nói thẳng vương á phi tử vong cùng ngày mấy chữ này giản tân sắc mặt hơi hơi trắng lên yếu ớt mũi v ò ve nói ta mấy ngày nay đều có đang hồi tưởng chuyện này ta lúc ấy vội vàng vệ sinh không có chú ý tình huống chung quanh nàng dừng một chút tăng tốc ngữ tốc nói về sau vương á phi chết rồi ta rất bất an rất sợ hãi càng thêm không tâm tình làm quan sát nói nói nàng liếc mắt nhìn hai phía nhấp miệng môi dưới duy nhất để ta cảm giác kỳ quái người là hùng minh ta là giữa t r ư a tại nhà ăn lúc ăn cơm đụng phải hắn hắn bình thường hẳn là tại khu nội sinh thái đi làm mới đúng có thể là xin nghỉ bệnh đi thương kiến rượu biểu lộ không có thay đổi gì đột m ộ t hỏi ngươi vì cái gì đối với hắn khắc sâu ấn tượng nói đến đây chuyện giản tân cũng không như vậy sợ hãi âm lượng khôi phục mấy phần Bản thương â n hắn cũng dàng n g rất dễ dàng để ờ i ghi g nhớ. n ư i k h ô biết, ánh mắt hắn có chút vấn đề, con mắt giống mắt chút mắt ánh hắn vấn con như có đề, kiến h thế ô n nào sẽ động, g l ề n như h t trực l ă g lăng ngươi, gì cũng không nhìn người, bên cạnh đến cái gì cũng phát hiện mà xem phát được. cái diệu ạ n này、à. Thương g k ế n nhẹ gật đầu đ ố n g nhiên nói chuyện này đã qua hy vọng đi giản tân có chút thở dài chỉ, chỉ bên ngoài ta ra ngoài thương kiến diệu không có ngăn cản đi hướng một bên khác hai người tựa như trên đường ngẫu nhiên gặp ở chung quanh không có người nào tình h ô g dưới nói chuyện phiếm vài câu sáng sớm hôm sau thương kiến diệu sớm hồi lâu tiến vào tầng sáu trăm bốn mươi bảy số m ộ ư ơ i bốn gian phòng hắn chờ một trận tường bạch miên rốt cục đến nơi ta tới trước hắn phảng phất thắng được cái gì trọng đại thắng lợi tường bạch miên a một tiếng ta đều không muốn kích thích ngươi ta trong nhà tự mình làm điểm tâm nàng thỉnh thoảng sẽ cho phụ mẫu làm một bữa cơm bởi vì lo lắng cái đề tài này sẽ để cho thương kiến diệu không thoải mái t ư ở n g bạch miên dò xét đối phương hai mắt ngược lại hỏi người sớm như vậy là có chuyện a thương kiến diệu nhẹ gật đầu ta hôm qua gặp gỡ giản tân hắn đem hùng minh vốn nên đi làm lại tại chỗ ở tầng lầu ăn cơm chưa sự tỉnh từ đầu tới cuối nói một lần chưa quên nhắc đến mục tiêu con mắt khác hẳn với thường nhân chi tiết t ư ở n g bạch miên nghe được thần sắc lưu động khẽ gật đầu nói người này h i ể m nghi s ắ c thực rất lớn a có trả ra đại giới vết tích tiếp xuống chính là làm sao không để lại dấu vết từ hắn nơi đó tìm kiếm chứng thực thu hoạch được manh mối nói đến đây tưởng bạch miên nhìn xem thương kiến rượu n ở nụ cười khảo nghiệm ngươi kết giao bằng hữu năng lực thời điểm đến đương nhiên cũng có thể là khảo nghiệm ngươi nhận làm thân năng lực chương ú mười bảy thân nhân loại lại một lần trực đêm sau cùng ngày ban đêm thương kiến rượu ngồi thang máy đến nơi tầng bốn trăm bảy mươi tám trước đó hắn cùng tưởng bạch miên không có chức bất kỳ ai nghe qua hùng minh hình dạng thế nào tan tầm về sau nhất thường tại cái gì địa phương hoạt động nhà ở khu nào số mấy bọn hắn đây là lo lắng tùy tiện hỏi thăm vừa vặn đụng vào sinh mệnh tế lễ giáo đoàn bí ẩn thành viên trên tay dẫn tới phiền thoái không cần thiết hoặc là phản ứng quá kích động thầm độ cái chết chính là vết xe đổ tưởng bạch miên bởi vậy hoài nghi ngay lúc đó mấy vị nhân viên giám sát trật tự một trong là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn giáp tình giả đáng tiếc là trải qua thương kiến diệu âm thầm quan sát buồn lâu tầng phòng giám sát trật tự không có ai tồn tại rõ ràng dị thường vì đổi lấy năng lực trả ra đại giới thường thường sẽ ở ngoài mặt b ả y biện ra một chút vết tích đã không có trọng điểm tìm kiếm phạm vi thương kiến diệu cũng liền không có đi cân nhắc phương diện này vấn đề thẳng đến tầng 478 t r u n g tâm hoạt động dự định ở đây đợi cho tin tức giờ đúng sắp bắt đầu cùng tầng 495 đồng dạng nơi này trung tâm hoạt động cũng là ban đêm địa phương náo nhiệt nhất có người đánh bài có người nói chuyện phiếm có người tập hợp một chỗ đan sen áo len thương kiến rượu ánh mắt quét qua không có phát hiện đặc thù tương đối rõ ràng hùng mình chỉ có thể tìm cái không có người nào nơi hẻo lánh làm càng thêm cẩn thận quan sát qua mười mấy hai mươi phút hắn lưng e o l ặ n g yên kéo căng lúc này thứ đi vào cửa một cái nam nhân hắn hai m ă m hai sáu dáng vẻ mặc c ắ t xén tay nghề không tệ màu đen áo n ỉ tóc lý rất ngắn mỗi một cây đều phảng phất đang dọc theo hướng hướng lên trời trần nhà bộ mặt của hắn vệ sinh được có chút sạch sẽ dâu ria chỉ có nhàn nhạt một điểm n g ũ quan đều rất không tệ có loại điêu khắc mỹ cảm cái này xem xét chính là từ phổi thai bắt đầu liền tiếp nhận ghen cải tiến đại tân sinh bất quá nam tử này con mắt tựa hồ có chút vấn đề không có chút nào sức sống p h ẳ n g phất từ đầu gỗ làm thành cố định tại nơi đó khó mà hướng về hai bên phải trái hai bên chuyển động thương kiến diệu đứng lên đi tới hùng minh hán thử thăm dò hô nam tử kia dừng bước hắn rõ ràng cùng thương kiến diệu chỉ là hơi dịch ra một điểm góc độ con mắt khẽ nhúc nhích liền có thể đem đối phương thấy rất rõ ràng rõ ràng lại trực tiếp nghiêng đi đầu ngươi là cái này trẻ tuổi nam tử gián tiếp thừa nhận mình là hùng minh cùng hùng minh đối mặt về sau thương kiến diệu càng thêm trực quan cảm thụ đến ánh mắt hắn dị thường cái này khiến hắn triệt để xác định thân phận của đối phương hắn liếc mắt nhìn hai phía thấy không có người nào chú ý bên này thế là khẽ cười nói ta là chuyên tới tìm ngươi Ừm hùng minh híp mắt hạ con mắt thương kiến rượu tiếu dung ấm áp nói ra ngươi nhìn người có năng lực đặc thù ta cũng có năng lực đặc thù vừa nghe đến câu nói này hùng minh biểu lộ liền chìm xuống dưới ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm giờ k h ắ c này thương kiến rượu đ ố n g nhiên có loại hô hấp không đến trái tim sắp cự tuyệt khiêu động cảm giác hắn duy trì tiếu dung tiếp tục nói ra ngươi là tổ chức bí mật thành viên ta cũng là tổ chức bí mật thành viên cho nên h ù n g minh con mắt không nhúc nhích nhìn thương kiến diệu mấy giây t h ầ n s ắ c dần dần h ò a hoãn hắn khẽ gật đầu nói nguyên lai、like、ngươi cũng là chấp thuế khuyến giả là giáo đoàn cùng tin hắn quay đầu nhìn huyên náo hoàn cảnh dùng c ầ m chỉ chỉ bên ngoài ra ngoài đi một chút đi được thương kiến diệu rất có điểm thất vọng hắn còn tưởng rằng song phương quan hệ đều như thế thân cận đối phương sẽ mời hắn gặm điểm bí đỏ uống bình quýt vị nước ngọt ra trung tâm hoạt động hai người tản bộ đi hướng tương đối yên lặng nơi hẻo lánh c h â n nhà rủ xuống bạch sắc quang mang chiếu dọi bên trong hai tay đút túi chậm chạp tiến lên hùng minh đột nhiên hỏi ngươi là lúc nào thức tỉnh năm nay thương kiến diệu phi thường thản nhiên hùng minh nhẹ nhàng gật đầu ta là năm ngoái đầu năm nét mặt của hắn dần dần trở nên trang nghiêm dù cho có tư mệnh phù hộ mỗi lần cũng chỉ có như vậy một hai cái có thể thành công thức tỉnh thậm chí không có chúng ta loại này có thể thức tỉnh người không hề nghi ngờ là thần quyến giả là đặc biệt siêu quần bạn tụy sinh mệnh cho nên ta mới nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy những người khác căn bản không xứng hùng minh xoay thân thể lại chỉ vào trung tâm hoạt động nói trông thấy những người kia sao ta muốn bọn hắn chết bọn hắn ngay lập tức sẽ chết bọn hắn là như thế bình thường phổ thông ngu xuẩn dung tục tác dụng duy nhất chính là phụ trợ chúng ta nói đến đây hùng minh treo rất nhạt mỉm cười nghiêng đầu đối thương kiến diệu nói thế giới mới là vì nhân loại mới chuẩn bị đã từng có vị thiền sư cũng là nói như vậy thương kiến diệu cười đáp lại nói nhưng hắn chi ít không cần ỉ lại nhân loại bình thường lao động cũng sẽ không đi tiểu đánh giám đi ị hùng minh nhữ mày không cần phải nói những thứ này máy móc cuối cùng sẽ thay thế nhân loại cũ hắn ngược lại hỏi ngươi tiến vào khởi nguyên chi hải sao vừa tiến thương kiến diệu một chút cũng không có dấu diếm thiên phú coi như không tệ hùng minh quay người lại thể tiếp tục đi hướng yên lặng không người đường đi nơi hẻo lánh hai bên gian phòng lít nha lít nhít kể cùng một chỗ nếu như từng cái chăn nuôi b ổ câu nhỏ lồng hùng minh dùng chuyển động đầu cùng thân thể phương thức nhìn một vòng khe nâng cái c ầ m nói chúng ta tân nhân loại không nên chỉ ở tại loại này địa phương yên tâm chúng ta không bao lâu liền sẽ trở lại thuộc về mình vị trí đỉnh đầu của chúng ta có lại chỉ có thể có tư mệnh thương kiến diệu nhìn hùng minh đầu gỗ điêu khắc con mắt một giây đột một hỏi ngươi năng lực là trái tim đột nhiên ngừng hùng minh không có trả lời ngay ánh mắt tĩnh mịch đánh giá thương kiến diệu một hồi lâu cái này khiến thương kiến diệu nhịp tim đều tựa hồ lộ ra không bình thường cảm giác hít thở không thông giống như thực chất ngươi là t ử vương á phi cái chết bên trên đoán được hùng minh rốt cục mở miệng đánh vỡ ngạt thở ngưng kết rất rõ ràng không phải sao thương kiến diệu mỉm cười hỏi ngược một câu hùng minh cười cười kỳ thật ta có thể dùng càng thêm ẩn nấp phương thức nhưng không có cần thiết hắn không đáng ta lãng phí tâm tư thương kiến diệu gật đầu cũng không biết là đồng ý tốt hơn theo liền điểm một điểm đón lấy hắn lại hỏi là thánh sư cho ngươi đi giết vương á phi hùng minh nhừ một tiếng người kia bình thường liền chẳng ra sao cả thích để nhân viên thiếu cân thiếu lượng thích đem chỉ chút ít cung ứng đồ vật giấu đi chờ ngươi đi cầu hắn mới bán cho ngươi cho nên ta liền đón lấy nhiệm vụ này vì giết hắn ta sớm một ngày mời tốt nghỉ bệnh ăn xong điểm tâm liền tiến trung tâm hoạt động đợi tại ngăn cách chợ cung ứng vật tư vách tường chỗ ta sở dĩ làm như thế là bởi vì ta nghe một cái ủy ban chiến lược nhân viên nói qua những cái nào giám sát còn có thể dùng còn đang dùng tại bàn cổ sinh vật nội bộ hệ thống theo dõi là thuộc ủy ban chiến lược quản lý vì hạn chế bộ giám sát trật tự quyền lực tránh mất cân bằng ủy ban chiến lược thương kiến diệu lặp lại một lần cái tên này hắn nhớ kỹ tầng 495 n g ư ờ i dẫn đạo nhậm khiết cũng là ủy ban chiến lược hùng minh không để ý thương kiến diệu lặp lại tiếp tục nói ra đợi đến hơn chín giờ ta nghe thấy vương á phi thanh âm xác định hắn ngay tại sát vách xác định hắn chính xác vị trí giết hắn chỉ cần như vậy mấy giây vô cùng đơn giản bên kia rất nhanh trở nên bối rối ta thừa cơ đổi cái vị trí rời xa vách tường sau đó mượn quyển sách một mực nhìn thấy giữa t r ư a mới đi nhà ăn ăn cơm hùng minh nói rất kỹ càng tựa hồ rất đắc ý lần này hành động thành công vẫn nghĩ tìm người chia sẻ thương kiến diệu yên tĩnh n g h e xong cười nói ra giáo đoàn một mực tuyên bố là thân phạt cái này chẳng lẽ không phải thân phạt hùng minh hơi nghiêng đầu nói loại này thần linh một dạng thủ đoạn chẳng lẽ không xứng đáng là thần phạt mà lại bản thân cái này chính là từ thần linh quyến giả tự mình chấp hành thương kiến diệu nghi nghĩ nghiêm túc hỏi thần linh quyến giả tự mình nhảy múa có phải là gọi thần vũ ngươi đang nói cái gì hùng minh nhữ mày thương kiến diệu không có đi giải thích ngược lại hỏi giống chúng ta dạng này người còn có bao nhiêu không rõ ràng hùng minh lắc lắc đầu mỗi vị thánh sư thủ hạ đều có chút ít giác tình giả giữa lẫn nhau chưa hẳn biết sự tồn tại của đối phương mỗi vị thanh sư thương kiến diệu bắt lấy trọng điểm hùng minh cảm thấy kinh ngạc nhìn hắn một cái ngươi không biết tại công ty nội bộ có mấy vị thanh sư hắn dừng một chút lại nói chúng ta cũng là thánh sư vị trí hữu lực tranh đoàn người nói đến đây hùng minh hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía thương kiến diệu ngươi đi theo chính là vị nào thánh sư thương kiến diệu một chút cũng không kinh hoàng nghiêm túc hồi đáp từ đầu đến cuối chú ý chúng ta vị thánh sư kia hắn à hắn là mấy vị thánh sư bên trong thần bí nhất một vị ta cũng không có trực tiếp gặp q u a hắn hùng minh bừng tỉnh đại ngộ khó trách ngươi biết đến rất ít đi theo hắn người có phải là thật lâu mới có thể chờ đợi đến một cái mệnh lệnh chí ít ta là như thế này thương kiến r ư ợ u chi tiết nói không đợi hùng minh đáp lại hắn vượt lên trước hỏi để ngươi giết vương á phi chính là vị nào thánh sư hùng minh biểu lộ trở nên có chút vi diệu tất cả thánh sư đều là dùng thế giới cũ một ít từ ngữ làm mình xương hảo ta đi theo vị kia gọi đầu thất Chú thích, trong h h í c t phong tục tang lễ của người xưa đầu thất là chỉ ngày thứ bảy sau khi người chết tạ thế mọi người đều tin rằng vào ngày đầu thất linh hồn người chết sẽ trở về nhà người nhà cần chuẩn bị một mâm cơm sau đó trốn đi trước khi linh hồn người thân trở về có thể trốn trong chăn hoặc đi ngủ chương mười tám hồi báo kỹ xảo đầu thất thương kiến diệu lặp lại lên cái này hơi có vẻ quái dị danh từ hiếu kỳ đặt câu hỏi cái này từ ngữ bắt nguồn từ nơi nào hùng minh b é nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thiết hạ miệng nói nghe nói là thế giới cũ tân sinh hoặc là tang lễ nghi thức cái nào đó khâu đây là ta chủ tư mệnh chấp trưởng lĩnh vực thương kiến diệu tựa hồ cảm thấy cái này rất thú vị vội vàng truy vấn chừ đâu thất còn có cái gì những cái nào là chống không chờ ta trở thành thánh sư liền có thể cho mình chọn một c h í hướng không nhỏ nha không tệ đây mới là chúng ta tân nhân loại nên có khí phách hùng minh nhẹ nhàng gật đầu biểu thị mình tán đồng h á n phảng phất sớm đã suy nghĩ qua vấn đề này m ộ t đ i ê u con mắt hơi tỏa ánh sáng trước mắt đã biết có đ ờ i tháng t r ă m ngày nhập liệm thủ linh đưa tang năm bảy khóc tang trong đó nhập liệm khóc tang t r ă m ngày đưa tang còn t r ố n g không ngươi có thể cân nhắc cái này bốn cái một trong cũng có thể nghĩ biện pháp đem cái khác thánh sư xương hào đ ọ t lại thương kiến diệu nghiêm túc cùng hùng minh thảo luận hạ cái nào danh hiệu dễ nghe hơn sau đó mới hỏi đầu thất thánh sư là cái nào bộ môn hùng minh dùng kia tựa hồ không cách nào chuyển động con mắt nhìn thương kiến diệu mấy giây cười nhẹ một tiếng nói loại chuyện này ngươi hẳn là đến hỏi thủ linh thánh sư ta không nên cũng không thể bao biện làm thay thủ linh thánh sư thương kiến diệu không có phát ra âm thanh ghi lại cái tên này đây chính là mấy vị thánh sư bên trong thần bí nhất vị kia vậy ta trở về hỏi lại thương kiến diệu không có cưỡng cầu hắn nhìn trên trần nhà đèn huỳnh quang giống như tùy ý lại hỏi thẩm độ là thế nào chết ai để hắn mắc vô tâm bệnh hoặc là nói xem ra giống vô tâm bệnh thẩm độ là ai hùng minh n h í mày hỏi lại a kia không có việc gì thương kiến diệu lộ ra tiếu dung hùng minh nghĩ nghĩ trước mắt ta chưa thấy qua cái nào giác tỉnh giả năng lực là để người khác trở thành vô tâm giả xem ra giống cũng không có thương kiến diệu gật đầu không có chỉ hoan thời gian nói ra ta nên đi hắn đây là lo lắng hỏi càng nhiều càng lòi đuôi để thằng hề suy luận hiệu quả bị phá hư khoảng cách gần như thế hạ trái tim đột nhiên ngừng thế nhưng là có thể trực tiếp muốn mạng người mà lại hắn cũng cầm tới mấu chốt nhất tình báo không cần thiết dừng lại thêm người mặc màu đen áo nỉ hùng minh cười đưa tay vung một chút gặp lại gặp lại thương kiến diệu cười ánh nắng mà sán lạ bàn tay vung vẩy nhiệt tình mà dùng sức cáo biệt hùng minh hắn tiến vào tương ứng thang máy quét thẻ nhấn sáng 647 cái số này bởi vì lúc này mới vòng thứ hai huấn luyện đảm lượng cho nên tưởng bạch miên vẫn như cũ tự ngược thức trốn ở sắt vách sắt vách vừa có cái gì không đúng ngay lập tức sẽ xuất hiện c h ấ n an tổ viên bất quá bây giờ còn chưa đến tám điểm khoảng cách tắt đèn còn sớm tưởng bạch miên có chút bung lòng dựa vào nằm tại một t r ư ờ n g sofa bên trên liếc nhìn sớm lấy tới tư liệu ta người này a chính là quá yêu nhọc lòng trông thấy thương kiến diệu tiến đến Bạch Miên lớn tiếng nếu như không dạng này vạn nhất thương kiến diệu cầm tới trọng yếu mấu chốt lại khẩn cấp tình báo không có cách nào ngay lập tức đưa ra có lúc thời cơ t r ớ c mắt là qua hắn thừa nhận mình là giết chết vương á phi người thương kiến r ư ợ u trước nói trọng điểm sau đó hắn ngồi vào ghế s o f a trên ghế đối diện đem hùng minh lời nói tận khả năng hoàn chỉnh lặp lại một lần tường bạch miên nguyên bản nghe được một mặt nghiêm túc nhưng đầu thất thánh sư bốn chữ này tựa như có một loại nào đó ma lực nháy mắt đánh tan tâm lý của nàng p h o n g tuyến để nàng khó mà kìm lại cười ra tiếng ha ha các ngươi giáo đoàn ha ha lấy tên thật sự là thiên tài ta tại thế giới cũ một chút trên sách có nhìn qua tang lễ miêu tả ai biết lại có người cầm trong đó khâu làm mình xưng h à o ha ha quá đùa ha ha ngươi không cảm thấy cái này tràn ngập không hài hòa cảm giác sao cười một trận t ư ở n g bạch miên ôm bụng đứng đắn nói ra hùng minh đối tang lễ hiểu rõ còn chưa đủ nhiều à, ta cảm thấy có một cái xưng h à o ngươi khẳng định sẽ thích hát linh thánh sư chuyên môn vì tang lễ hát kinh văn thương kiến diệu chuyên chú nghe xong lắc đầu tổ trưởng đây là rất nghiêm túc sự tình tích tắc này tường bạch miên phảng phất lại có song phương cầm nhầm kịch bản cảm giác a người nói cái gì nàng thói quen sờ một cái lỗ thai ừ chuyện này liên lụy hai đầu nhân mạng chúng ta không thể c h ạ y h ư ớ n g trọng điểm thương kiến diệu nghiêm túc đáp lại nói lấy xưng hào là rất nghiêm túc tường bạch miên bỗng nhiên hít vào một hơi từ trên xuống dưới giò xét thương kiến diệu mấy mắt phảng phất đang tìm kiếm nên tại chỗ nào động thủ cách m ấ y giây nàng phun ra trọc khí nghiêm mặt nói ra đã hùng minh đã thừa nhận suy đoán của chúng ta đều chiếm được chứng thực mà lại hắn rõ ràng không nguyện ý lộ ra phía sau thánh sư chân thực thân phận vậy chúng ta vẫn là mau chóng đem sự t ì n h báo cáo đi lại tiếp tục điều tra đi nguy hiểm rất lớn rất dễ dàng bại lộ không nhất thiết phải thế thương kiến diệu không có kiên trì được tượng bạch miên thân thể hơi ngửa ra sau đem tay phải nắm tay chống tại miệng trong m ũ i bày ra suy nghĩ tư thế hiện tại vấn đề là làm như thế nào báo cáo báo cáo cho ai ta cũng không muốn biến thành vô tâm giả thẩm độ chính là vết xe đổ không đợi thương kiến diệu mở miệng nàng lại tự rễu cười nói đối phương tựa như bao phủ tại trong sương mù giấu ở trong bóng tối chúng ta hoàn toàn không có cách nào biết chung quanh ai là bọn hắn thành viên ai lại không phải ta là thương kiến diệu phi thường khẳng định trả lời tường bạch miên vì đó nghẹn lời ý của ta là hiện tại ta thậm chí không thể xác định bộ an toàn cao tầng hoặc là hội đồng quản trị thành viên bên trong không có sinh mệnh tế lễ thành viên nếu là báo lên tới trong tay bọn họ cái kia phiền phức liền lớn thương kiến diệu suy nghĩ một chút lòng tin mười phần nói ra ta có biện pháp biện pháp gì tường bạch miên làm tốt cao minh đến kỳ hoa đáp án chuẩn bị nàng không có ngăn cản là bởi vì cảm thấy cái này cũng có thể có thể mang đến linh cảm dù sao thương kiến diệu suy nghĩ vấn đề góc độ xác thực cùng người bình thường không giống nhau lắm thương kiến diệu kích động nói ra chui vào chạm ra đi ô khống chế lại hậu gì, tại tin tức giờ đúng ở giữa cắm truyền bá cái tin tức này đến lúc đó tất cả mọi người có thể nghe tới những cái kia không phải sinh mệnh tế lễ cao tầng ngay lập tức sẽ khai thác hành động tường bạch miên nghiêm túc n g h e xong cẩn thận một suy nghĩ bật thốt lên hoặc biện pháp này còn ra d á n g nha cái này mạch suy nghĩ thật sự không tệ không tệ đã sinh mệnh tế lễ còn không có khống chế công ty còn không dám nên ngang truyền giáo vậy đã nói rõ bọn hắn là phe thiểu số dù là có cao tầng là bọn hắn người cũng tuyệt đối không nhiều chỉ cần chúng ta đem cái này tin tức công khai ra ngoài để đa số cao tầng biết được bọn hắn quay dối độ khó liền sẽ thẳng tắp lên cao thậm chí không thể không gây đôi cầu sinh thương kiến diệu lập tức đứng dậy ta hiện tại liền đi ngừng tường bạch miên kịp thời gọi lại ra hòa này nàng tức giận nói ra ta chỉ nói là mạch suy nghĩ không tệ không nói biện pháp có thể thực hiện a ta có thể rất nhẹ nhàng liền trà trộn vào trạm ra d i o thương kiến diệu biểu thị kế hoạch tính khả thi rất cao ta biết ngươi có thằng hề suy luận nha nếu không phải còn có khác cách dùng ngươi thật có thể đem năng lực này đổi tên là kết giao bằng hưu tường bạch miên bất đắc dĩ thở hát ra vấn đề ở chỗ làm như vậy sẽ có hậu quả gì nàng vịn lên ngón tay lần lượt cho thương kiến diệu phân tích đây quả thật là có thể giải quyết sinh mệnh tế lễ sự tình nhưng rộng như vậy truyền ra đi để mọi người đều biết công ty đối với tầng dưới chót giáo đoàn các thành viên liền không có cách nào trùng điệp cầm lấy nhẹ nhàng bông xuống bọn hắn chẳng phải là ngươi muốn bảo hộ người sao mà lại ngươi để bọn hắn làm sao đi tiếp nhận chung quanh nhân viên ánh mắt khác thường đây là lớn phương diện nói nhỏ chuyện đi ngươi cảm thấy công ty sau đó sẽ không t r a chạm ra đi ô sự t ì n h đến lúc đó bọn hắn tùy tiện liền có thể xác nhận ngươi là giác tỉnh giả đây không phải ngươi vẫn muốn che giấu sao sau đó giúp ngươi giấu dếm giác tỉnh giả bí mật ta khẳng định cũng là muốn chịu xử lý hoặc là được đến một cái không biết nhìn người đánh giá thương kiến r ư ợ u im lặng mấy giây một lần nữa ngồi xuống ta bây giờ không phải là quá sợ hãi bị công ty biết ta là giác tình giả chỉ lo lắng từ cựu điều tiểu tổ điều đi hắn trần thuật một chút mình bây giờ ý nghĩ tường bạch miên lừ một tiếng yên tâm tạm thời không cần ngươi bại lộ ý nghĩ của ngươi để ta có một cái càng đơn giản cũng càng hoàn thiện biện pháp cái gì thương kiến diệu phối hợp hỏi tường bạch miên cười cười đó chính là cho mỗi một vị hội đồng quản trị thành viên mỗi một cái bộ an toàn cao tầng đều phát một phong tin nhắn giảng thuật toàn bộ sự kiện ít mèo thương kiến diệu trên sách giáo khoa học qua cái danh từ này đồng thời tại trong đại học từng có thực tiễn đúng tường bạch miên gật đầu ta sẽ nói ta tổ viên thương kiến diệu bởi vì vương á phi cái chết hoàn toàn t ì n h lộ hướng ta báo cáo sinh mệnh tế lệ giáo đoàn đón lấy ta căn cứ thông lệ tính báo cáo điều tra cùng chữa bệnh thống kê suy đoán ra có giác tỉnh giả tham dự đồng thời ngay tại tầng bốn trăm bảy mươi tám sau đó thương kiến diệu thông qua hỏi thăm người trong cuộc cùng thực địa t h ă m viếng xác định hiểm nghi người là hùng minh nói đến đây tưởng bạch miên thở dài đây chính là ta muốn phát ra tin nhắn nhưng nếu như hùng minh bị bắt lại bàn giao ngươi ngươi giác tỉnh giả thân phận cũng là sẽ bại lộ à, còn tốt ngươi cũng không phải quá chú ý thương kiến diệu vẻ mặt thành thật nói ra ta không cho hùng minh nói ta là giác tỉnh giả à. ta chỉ nói hắn có năng lực đặc thù ta cũng có năng lực đặc thù năng lực đặc thù của hắn là con mắt sẽ không động ta năng lực đặc thù là tinh thần có vấn đề ngươi cho rằng công ty sẽ tin tưởng hùng minh đơn giản như vậy liền cùng ngươi thổ lộ tâm tình sao tường bạch miên tre cầm dưới đầu nàng chợt đứng dậy ta hiện tại liền trở về phát tin nhắn ngươi đêm nay làm tốt bị hỏi thăm chuẩn bị thương kiến diệu nhẹ gật đầu không có n ó i thêm nữa ngồi thang máy trở lại tầng 495. đèn đường quăng mang chiếu dọi phía dưới hắn tản bộ đến nơi khu b số 196. h hắn đang muốn móc ra chìa khóa đi hướng cổng khỏe mắt liếc qua đột nhiên trông thấy một bóng người chương cùng cửa cùng có cận cách. nhân ảnh phòng thương khoảng Hắn theo đỉnh rượu tiến đứng kiến mang giữa, sai sai số số ra. kia tại tiếp mét một Đạo đậm ở màu mũ lúc ơ i trai, dài đôi giày da hơi lam da xưa. mặc màu màu một cùng có cổ quần l áo đen, vẻ này người này chính lưng tựa vách tường mà đứng mũ ép tới rất thấp cơ hồ che khuất hai mắt vành nón sinh ra bóng tối thì bày ra mà xuống bao phủ cả khuôn mặt để thương kiến rượu chỉ có thể nhìn rõ ràng đối phương miệng bên trong ngậm cây k i ê màu đen bạc kim loại ống mảnh cái này kim loại ống mảnh chỉ có một ngón tay dài như là đơn sơ thuốc lá một loại nào đó vật thay thế thương kiến rượu trong lòng hơi động từ bỏ móc chìa khóa nếm thử đầu gối hơi cong e o dùng s ứ c nháy mắt tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái ngay lúc này trước mắt hắn bỗng nhiên tối s ầ m đây không phải hắn n g ấ t đi mà là chung quanh quang mang phảng phất bị thứ gì toàn bộ h ú t đi không chỉ có như thế lỗ thai hắn cũng nghe không đến một điểm thanh âm thương kiến diệu hiện tại trạng thái liền phảng phất trở lại khởi nguyên tri hải trở lại mình gặp phải tòa thứ nhất hòn đảo hoàn toàn hắc ám hoàn toàn yên tĩnh chứ mình lại không có bất luận cái gì đồng bạn tồn tại quen thuộc sợ hãi lần nữa từ đáy lòng của hắn phun ra ngoài để hắn có chút run rẩy dựa vào tường mà đứng nhạc khải phàm lập tức đứng thẳng xoay người lại đầu hắn nhanh chóng nâng lên để miệng bên trong ngậm cây kim màu đen bạc kim loại ống mảnh nhắm ngay thương kiến diệu đây là một ống thổi tên cùng mặt đất hoang dã những người lưu lạc dùng cây cối chế tác đơn giản thổi tên khác biệt cái này có tương đối phức tạp máy móc kết cấu dựa vào lò so cùng cơ quan khu động cho nên nó không có hơn hai thức dài tính bí mật rất cao lại không cần chân chính thổi hơi đầu lưỡi dùng sức đứng vững n ú t b ấm liền có thể phát s ạ nói theo một ý nghĩa nào đó cái này kỳ thật không thể gọi thổi tên bởi vì dựa vào ngón tay cũng có thể sử dụng nó chân chính tên gọi ám tiễn nhạc khải phàm sở dĩ dùng nhất không tiện miệng cùng đầu lưới là bởi vì thánh sư nói cho hắn mục tiêu có để hai tay không cách nào làm ra động tác giác tỉnh giả năng lực đã như vậy vậy hắn cũng không cần tay đồng thời hắn còn biết mục tiêu mặt khác hai cái giác tỉnh giả năng lực đặc điểm một cái cùng loại thôi miên nhưng nhất định phải có đối thoại mà lại tác dụng phạm vi rất nhỏ một cái có thể khiến người ta làm ra một chút không lý trí hành vi hiệu quả có hiệu lực khoảng cách tại bốn đến tám mét ở giữa căn cứ vào những tin tình báo này nhạc khải phạm nghiêm ngặt khống chế khoảng cách của song phương trước mắt hắn cách thương kiến diệu gian phòng tiếp cận 10 mét để cho mình ở vào đối thoại thôi miên cùng không lý trí hành vi hai loại giác tỉnh giả năng lực hữu hiệu phạm vi bên ngoài mà ảnh hưởng hai tay động tác cái kia thì dựa vào thổi tên đến lẩn tránh nơi này mỗi cái gian phòng đều rộng 2 mét nhờ vào đó có thể thoải mái mà tính toán ra khoảng cách hắn sở dĩ không chọn chỗ xa hơn là bởi vì hắn ba cái giác tỉnh giả năng lực bên trong phạm vi bao trùm lớn nhất n mậu ảo hành trình cũng liền có thể ảnh hưởng không cao hơn mười một mét khoảng cách nhân loại nhạc khải phàm kế hoạch là tại thích hợp nhất khoảng cách hạ vượt lên t r ư ớ c dùng n mậu ảo hành trình cái này dựa vào kích phát đối phương một ít ký ức sinh ra nhất định chân thực ảo giác năng lực để thương kiến diệu lâm vào sợ hãi mê mang s i ngốc chờ trạng thái một t r ò n g từ đó ngắn ngủi khống chế lại hắn sau đó thổi ra mũi tên nhỏ gây tê đối phương đem hắn kéo vào số một trăm chín mươi sáu gian phòng đây ề u đ u vào đ ấ sử dụng đoạn ngăn này tỉnh năng giáp giả tẩy xóa đoạn ngắn. ký ức cái là ự c đọc ức, cả đi Đây qua xóa manh ký mối. tất l nhạc khải phàm căn cứ tự thân năng lực cùng trong tay vật phẩm chỉnh hợp ra phương án tốt nhất dù sao chuyện xảy ra vội vàng thánh sư mệnh lệnh tới quá nhanh quá đột ngột để hắn không có thời gian đi làm ngoài định mức chuẩn bị về phần hắn vì sao lại phòng thổi tên là bởi vì hắn dựa vào cái này đến ở một mức độ nào đó khắt chế tự thân trả ra đại giới kỳ thật nhạc khải phàm trong lòng là có chút kỳ quái hắn thấy chuyện này giao cho hùng mình càng tốt hơn một cái trái tim đột nhiên ngừng quả thực là giết người diệt khẩu tiêu hủy đầu mối tuyệt hảo năng lực có lẽ là thánh sư nhóm không nghĩ tái tạo thành tử vong sợ dẫn tới công ty cao tầng đặc biệt chú ý cho nên mới vận dụng ta cái này có thể tẩy ký ức giác t ì n h giả nhạc khải phàm suy nghĩ chớp động lên dự phán thương kiến diệu kịp thời tỉnh ngộ sau khả năng né tránh phương hướng đem đầu lưới c h ố n g đỡ hướng thổi tên dưới đáy cơ quan đúng lúc này thân thể hơi còn lưng đồng thời nhẹ nhàng run dậy thương kiến r ư ợ u đột nhiên cười ra tiếng rất yếu năng lực tích tắc này nhạc khải phàm nghe được có chút ngây người hắn vì sao lại nói chuyện loại thời điểm này coi như bị mộng ảo hành trình ảnh hưởng phải không đủ kịp thời hồi t h ầ n lại cái kia cũng hẳn là hướng bên cạnh né tránh hoặc ngay tại chỗ l a n l ộ t tránh đi tiếp xuống tập kích hắn tại sao phải đem quý giá như vậy thời gian lãng phí ở nói chuyện bên trên cái này hoàn toàn không phải người bình thường nên có phản ứng đáng chết hắn tại sao phải nói chuyện nhạc khải phàm đầu lưới vừa chống đỡ thổi tên chốt mở còn chưa kịp dùng sức liền mất đi đến tiếp sau động tác hắn cái chán đầy mồ hôi hé miệng không cách nào tự điều khiển đáp lại nói sao có thể g ọ i yếu làm thanh âm bên trong kia màu đen bạc kim loại ống mảnh rơi vào trên mặt đất nhảy mấy lần nhưng nhạc khải phàm lời nói nhưng không có bởi vậy dừng lại nó sẽ r ụ phát ngươi một ít ký ức để ngươi đắm chìm trong quá khứ cái nào đó c h ẳ n g cảnh bên trong nếu như thiết kế thỏa đáng Câu chặt chẽ đan sen thậm chí có thể để ngươi không phân rõ chân thực cùng hư giả thương kiến r ư ợ u nghe được ngơ ngác một chút ngươi tại sao phải đáp lại ta c h à o phúng ta chính là đầu góc co lại mà thôi không đợi nhạc khải phàm mở miệng hắn đột nhiên hiểu rõ ra cười ha ha nói ngươi t r ả ra đại giới là vô luận người khác nói cái gì ngươi đều phải đáp lại ngươi cảm thấy sẽ như vậy đơn giản sao nhạc khải phàm đối t r ọ i gay gắt hắn mồ hôi chán đã là thấm r a lít nha lít nhít một tầng hắn lúc trước trả ra đại giới là tự hạn chế nhưng trên thực tế đại giới không có nghiêm trọng như vậy nhạc khải phàm chỉ là tại ở một phương diện khác thiếu thốn tự hạn chế phương diện kia gọi tranh luận chỉ cần có người triển khai chủ đề hắn liền sẽ nhịn không được đi tranh chấp đi biện luận một ít thời điểm dù là hắn đồng ý đối phương quan điểm cũng sẽ không cách nào tự điều khiển bắt lấy một hai cái chi tiết nhỏ cưỡng ép tranh luận hắn nguyên bản vẫn không cảm giác được phải cái này có vấn đề gì bằng không lúc trước cũng sẽ không lấy tự hạn chế làm đại giá nhưng theo thời gian trôi qua hắn phát hiện cái này đại giới vô cùng nguy hiểm dù sao không phải bất cứ lúc nào đều thích hợp đi đối thoại đi tranh luận khẩn cấp con đầu một hai giây thời gian có lẽ liền có thể quyết định sinh tử phân ra tâm tư biện luận quả thực là ngại mình chết được không đủ nhanh mà lại cái này sẽ còn để nhạc khải p h ạ m nhân duyên trở nên rất kém cỏi vì thế hắn thông qua giáo đoàn đặt trước làm căn này kim loại ống mảnh chỉ cần ngầm nó nhờ vào đó không ngừng nhắc nhở mình nhạc khải phàm liền có thể t ạ i trình độ nhất định bên trong không chế lại chính mình mà cần làm bí ẩn hành động lúc cái này thổi tên lại có thể xem như vũ khí đương nhiên đại giới là không cách nào triệt để lẩn tránh nhạc khải phàm chỉ có thể cam đoan chỉ cần người khác không nói cùng mình tương quan chủ đề liền có thể miễn cưỡng ngậm miệng lại hắn thiết kế hành động lần này không hề nghi ngờ không cho mục tiêu cơ hội nói chuyện hắn cũng tin tưởng không có nhân loại có thể t ạ i đối mặt nguy hiểm lúc không làm tránh né không đi phản kích đi đầu mở miệng nói chuyện ai biết hôm nay hắn liền gặp gỡ như thế một cái kỳ hoa mà cái này kỳ hoa còn tại trào phúng hắn này làm sao có thể chịu lúc này đối mặt nhạc khải phàm hỏi lại thương kiến diệu làm ra vòng thứ hai đáp lại chẳng lẽ mạnh miệng cũng là ngươi đại giới thương kiến diệu đang khi nói chuyện mắt cá chân đầu gối lưng eo đồng thời phát lực manh thú nhảo về phía nhạc khải phàm hắn muốn rút ngắn khoảng cách của song phương đột nhiên thương kiến diệu cảm giác thân thể tại trong chốc lát mất đi cân bằng với hắn mà nói cùng loại động tác căn bản là một bữa ăn sáng một trăm lần cũng sẽ không có một lần sai lầm ai ngờ hôm nay liền không giải thích được giữa không trung mất đi cân bằng ẩm thương kiến diệu ngã xuống đất chân lý không cần miệng lưỡi nhạc khải phàm từ trong túi láo xuất ra một cái khác ống ám tiễn hắn không chỉ chuẩn bị một kiện vũ khí đang khi nói chuyện nhạc khải phàm mang theo tiểu d u n g nhấn cơ quan hắn cái thứ ba i á c tỉnh giả năng lực là cân bằng chứng ngại hữu hiệu, hiệu phạm vi là sáu mét thương kiến rượu như thế nào h tới chinh chúng hắn y muốn đương nhiên hắn ban đầu cũng không hy vọng có dạng này phát triển bởi vì cái này khoảng cách hạ mục tiêu g i á c tỉnh giả năng lực cũng có thể phát huy tác dụng cũng may lần này biến hóa phi thường có lợi cho hắn veo một tiếng một cây kim loại mũi tên nhỏ b ắ n ra thẳng đến trên đất thương kiến rượu thương kiến rượu chỉ tới kịp hơi cải biến vị trí tránh đi đầu yếu hại Tây kia k i mặc loại lập lý lên, hoàn toàn không có bị tê dại mũi vai trái nơi kiến cái hiệu. Đối cắm một m tên Thương tức tê nhỏ hắn đến ngực. ngư đỉnh, đứng không có ở đả rượu dấu bị t n h ạ khải kinh khoảng phàm ánh mắt kinh ngạc, hắn rút ra mũi tên nhỏ, thời chống mũi cười nói ra. Ta khoảng thời gian này mắt ném mặt mặc Mặc áo ngạc, tên lên vẫn luôn đạn. rút đất, Ta có ra ra. dù vương á phi thẩm độ chết đều rõ ràng không thuộc về súng b á n nhưng tưởng bạch miên lý do an toàn vẫn là tại thương kiến diệu chính thức tham gia chuyện này về sau cho mỗi tên tổ viên đều phê một kiện áo chống đạn bàn cổ sinh vật nội bộ súng đạn là nghiêm ngặt quảng khống tượng bạch miên tổ chức huấn luyện bằng đạn thật đều phải sớm báo cáo lại tuân thủ dườm già quá trình nhưng ao chống đạn loại này không có gì tính sát thương vật phẩm không chỉ có tốt thỉnh cầu mà lại chỉ cần trong đội ngũ phân phối có tổ trưởng liền có thể định đoạt đồ hèn nhát nhạc khải p h à m cưỡng ép tranh luận một câu đang khi nói chuyện hắn đột nhiên quay người liền muốn chạy như đ i ê n hiện tại loại tình huống này hắn cảm thấy mình đã không có bất kỳ phần thắng nào về phần về sau làm như thế nào kết thúc công việc liền giao cho thánh sư đến phiền não thế nhưng là nhạc khải phàm vừa mới chuyển qua thân thể trong lòng liền hiện ra một c ô mãnh liệt cảm xúc sao có thể chạy chối chết đâu sao có thể cứ như vậy từ bỏ sao có thể như thế mất mặt rời đi suy nghĩ lưu động ở giữa hắn lại quay lại thân thể nào về phía thương kiến rượu hắn cặp kia màu nâu đậm con mắt phảng phất biến thành đèn nhánh cơ hồn là đồng thời thương kiến diệu chỉ cảm thấy trong đầu có vô hình sự vật căng phồng lên tới bọn chúng như là phồn tinh lên không dây đặc đầy chung quanh tất cả khu vực mà mỗi một khoảng ngôi sao bên trong đều có thương kiến diệu trải qua một đoạn nhân sinh lúc này một đạo quang mang từ bên ngoài chui vào mang theo một viên ngôi sao xét qua chân trời rơi vào hư ảo khởi nguyên tri hải thương kiến diệu lông mày lập tức n h u lại tựa hồ rất mê hoặc mình bây giờ đang làm cái gì nhạc khải phàm đồng dạng thanh tỉnh lại con n g ư ờ i bỗng nhiên phóng đại ngoa tạo ta vì cái gì không có trốn con trái lại dùng tẩy xóa đoạn ngắn ký ức năng lực này tiến công đây chính là để người làm ra không lý trí hành vi cái kia giác tỉnh giả năng lực nhạc khải phàm nháy mắt minh bạch vừa rồi xảy ra chuyện gì một trái tim bịch nảy loạn hãn tẩy xóa đoạn ngắn ký ức năng lực này căn bản cũng không phải là năng lực chiến đấu bởi vì nhất định phải dự đoán lật xem ký ức tiêu ký tốt cần tẩy không cao hơn ba phút đoạn ngắn mới có thể làm đến chính xác có hiệu quả cái này cần tốn hao không ít thời gian mà lại khoảng cách của song phương nhất định phải tại ba mét trong vòng vừa rồi hắn chỉ là dựa vào bản năng tùy ý tẩy một đoạn ký ức căn bản không biết sẽ sinh ra hiệu quả gì đây đối với mục tiêu đến nói cũng rất khó tạo thành thực chất tổn thương dù sao ba phút một đoạn ký ức có thể đại biểu quá ít quá ít thương kiến diệu nhữ mày nhìn xem mũ lưới c h a i ép tới rất thấp nhạc khải phàm không nói gì cũng không có làm bất kỳ động tác gì nhạc khải phàm trong lòng hơi động vừa rồi sẽ không đem chúng ta giao thủ đoạn này ký ức tẩy đi hắn không nhớ ra được chúng ta là địch nhân thậm chí không biết ta tập kích qua hắn nghĩ tới đây nhạc khải phàm ưa thích trong lòng thẳng lưng lên hắn ra vẻ thoải mái mà hừ lên ca khúc xoay người đem trên mặt đất kim loại ống mảnh cùng một cây m ũ i tên nhỏ nhặt lên làm xong chuyện này hắn đem mũ lời ư c h a i ép tới thấp hơn không để thương kiến diệu thấy rõ ràng hình dạng của mình một bước hai bước ba bước nhạc khải phàm ca bài hát chậm dại hướng nơi xa đi đến uy đúng lúc này thương kiến diệu đột nhiên quay người mở miệng hô nhạc khải phàm con ngươi biên lớn lưng đổ mồ hôi lạnh không hề nghĩ ngợi liền phi nước đại nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại đường đi góc rẽ thương kiến diệu ách một tiếng tự nhủ hắn không thể tiếp nhận đối với hắn ca hát trình độ đánh giá tầng h ba trăm bốn mươi chín khu c số một ư ơ i hai tường bạch miên đăng nhập tài khoản của mình nghiêm túc viết phong tin nhắn xác định rõ muốn gửi đi đối tượng nàng di động con chuột đẻ xuống nút trái chương hai mươi buổi tối không yên tĩnh chờ đợi một lúc thấy tin nhắn biểu hiện đã đưa thành công tường bạch miên nhẹ nhàng thở ra lùi ra sau tại trên ghế dựa sau đó cũng không phải là nàng sự tình chỉ hy vọng công ty nhanh lên xử lý tốt đừng lưu lại cái gì thai hoàng ẩm tường bạch miên lẩm bẩm một câu nghiêng người xoay người cầm lấy bên cạnh l à m sắc bình thủy chuẩn bị đem mình cái chén đổ đầy nàng dẫn theo bình thủy tay lắc hai lần phát hiện trọng lượng so dự tính nhẹ không ít không có nước có ca. tường bạch miên lắc đầu cầm bình thủy đi ra thư phòng tiến phòng khách làm sao vừa về đến liền tránh gian phòng bên trong mẹ của nàng tiết tố mai vừa nhìn thấy nàng lập tức liền l ạ i nhải tường bạch miên không thèm để ý chút nào cười đáp lại nói đây không phải ái cương kính nghiệp sao nói xong nàng thoại phong nhất chuyển nói mẹ người cái này mới kiểu tóc coi như không tệ a tại tầng ba trăm bốn mươi chín có chuyên môn phân phối cắt tóc nơi trốn đương nhiên tầng ba trăm bốn mươi chín trở lên khu sinh hoạt những tầng lầu khác cũng đều thiết trí có cùng loại địa phương chỉ là tương đối đơn sơ bình thường vẹn vẹn làm cơ bản nhất cắt tóc tạo đầu ngày lễ ngày tết mới có thể đẩy ra tóc q u a n các loại hạng mục tiết tố mai vô ý thức đưa tay sờ sờ thái dương ý cười hàm ẩn mà hỏi t h ă m thật sao ta hôm nay buổi chiều liền chuẩn bị cho tốt ngươi vừa trở về cũng không thấy a trên mặt nàng nếp nhăn rất ít cả người thu thập phải sạch sẽ tóc cuốn thành gọn sóng xem ra so thực tế trẻ tuổi mấy tuổi ta là cho cha ta một cái cơ hội không thể đoạt tại trước mặt hắn phát hiện tường bạch miên mở mắt nói lên nói dối nàng thành công đem thoại đ ể dẫn tới tưởng văn phong trên thân quả nhiên tiết tố mai bắt đầu nói chuyện nhà phàn nàn lao tưởng tháng gần nhất mỗi ngày ngâm ruộng đông bên trong trở về một thân hương vị kể kể tiết tố mai trừng mắt ta làm sao cùng ngươi nói đến những chuyện này rồi ta kể cho ngươi à người ta tiểu triệu rất hài lòng ngươi, ngươi làm sao liền không tích cực một chút chúng ta công ty thống nhất phân phối công ty lúc nào thống nhất phân phối ta lúc nào liền kết hôn tường bạch miên nâng lên tấm m ộ c các ngươi trước tiên có thể kết hôn không nội mà muốn hải tử a tiết tố mai dựa vào lý lẽ biện luận đúng lúc này đông đông đông tiếng đập cửa vang lên ai vậy tường bạch miên cao giọng đáp lại nàng thừa cơ thoát khỏi lão mụ chạy về phía cổng ngoài cửa là một vị mặc màu xanh nâu đồng phục nam tử hắn chừng ba mươi tuổi không có mang ngực trường làn da màu đồng cổ trên mặt có gian nan vất vả vết tích nam tử này k h ỏ e mắt có một đạo rõ ràng vết sẹo để hắn xem ra có chút hung ác trần tín ngôn tường bạch miên nhận ra người đến chơi c h ậ t cười nói tầng quản lý bắt đầu hành động rồi đối diện là nàng vừa gia nhập bộ an toàn không bao lâu nhận biết bằng hưu lúc ấy đồng dạng làm qua ghen cải tạo trần tín ngôn là tại tổ hành động đặc biệt về sau hắn bởi vì tại mấy lần hành động bên trong biểu hiện xuất sắc bị điều đến tầng quản lý trực thuộc hành động tụ quần trước mắt là trong đó một cái hành động đại đội đội trưởng cấp d 8 tám r ầ n tín ngôn nhẹ gật đầu đúng ta cho mình phân phối nhiệm vụ là bảo vệ trọng yếu chứng nhân nói đến đây hắn n ở nụ cười mặc dù ngươi cũng không quá cần bảo hộ chính là chủ yếu là không thể hợp pháp súng lục tường bạch miên hơi nghiêng đầu cảm ứng một chút ngươi mang một tiểu tổ a mặc dù tầng quản lý trực thuộc hành động tụ quần nhân viên phối trí khẳng định so với bên ngoài hành động muốn ít nhưng một tiểu tổ làm sao cũng là vượt qua mười người đồng thời cũng là phòng ngừa hỗn loạn trần tín ngôn đơn giản giải thích nói tường bạch miên cười tránh ra vị trí chỉ chỉ p h ò n g khách vậy ngươi tiến đến ngồi đi ta chờ từ ngươi nơi này hiểu rõ hành động tiến triển tiết tố mai nhìn bên này một trận mặc dù rất hiếu kỳ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là chủ động né tránh đi phòng ngủ cái nào đó gian phòng bên trong tản ra đèn tin quang mang bên trong nhạc khải phàm cầm lấy màu xanh đậm điện thoại hữu tuyến cẩn thận từng ly từng tí bấm cái nào đó dãy số uy đối diện chuyển đến thanh âm quen thuộc nhạc khải p h à m vội vàng báo cáo thánh sư hành động thất bại mục tiêu rất cảnh giác đối diện trầm m ặ t hai giây nói người có bại lộ sao không có ta vừa vặn tẩy song phương tiếp xúc cùng chiến đấu ký ức hắn không nhớ rõ ta có tập kích qua hắn chỉ cho là ta là đi ngang qua nhân viên mà lại ta có đẻ thấp vành nón đối tướng mạo làm nhất định xử lý nhạc khải p h à m ngữ tốc có phần nhanh nói điện thoại đối diện lại một lần trầm mặc nhưng rất nhanh liền đè ép tiếng nói không nhanh không chậm nói ra ngươi không cần lại khai thác bất luận cái gì hành động chuyện kế tiếp ta sẽ xử lý vâng thánh sư nhạc khải p h à m lặng yên nhẹ nhàng thở ra tầng 478, khu a cùng khu b giao giới địa phương hai cái lệ thuộc vào tầng quản lý trực thuộc hành động tụ quần tiểu tổ phân tán ra đến ẩn ẩn khống chế lại phiến khu vực này n g ư ơ i cầm đầu xác nhận tốt máy tạo nhịp tim tình huống cân nhắc hạ cùng hùng minh gian phòng khoảng cách ra lệ lập tức triển khai hành động thời gian ngắn nhất giải quyết không cho mục tiêu kịp phản ứng cơ hội hắn vừa dứt lời bốn tên mang theo mặt nạ phòng độc hành động tổ viên lập tức liền xoay người phóng tới phía trước cũng chính là mấy giây bọn hắn đến nơi hùng minh bên ngoài phòng sau đó một người xô cửa một người ném chứa chất khí gây mê lựu đạn hai người dùng súng ống ngắm chuẩn lấy bên trong chuẩn bị làm đợt công kích thứ hai hơi c ó vẻ chầm muộn rất nhỏ tiếng nổ bên trong khí thể tại tương đối không gian thu hẹp bên trong tràn ngập ra bình một tiếng b ê ngay t r o n chuyển gia vật viên đất thanh tên tổ nặng ngã xuống đất thanh âm. Hai tên hành động tổ viên lại chờ đợi ấ Hai chờ âm. m lại giây, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào gián phòng. khiêng Hùng Hùng người chóng đứng thẳng người không tiến Minh. biết Minh đi liếc nói. tiêu cẩn Có cáo, mục thận nhanh, bọn hắn hôn nhận lên nhìn, nhanh tí Rất mắt ly vào Báo ra mê đã sau i Người cầm ầ đ khẽ gật đó ầ u sau phất. Mang về thẩm vấn. Mang Ngay về đ hắn nhìn quanh một vòng đều đâu vào đấy hạ đạt đến tiếp sau mệnh lệnh sinh hóa ban xử lý còn sót lại chất khí gây mê đội c h i viện trấn an bản khu vực cư dân những người khác lập tức rút lui dưới mặt đất cao ốc tầng thứ năm khu quản lý cái nào đó gian phòng bên trong hùng minh tỉnh lại phát hiện mình đang ngồi ở một cái bàn đằng sau hai tay bị khóa tại châu ngồi hai bên trên lan can cái bàn một bên khác là cái trầm ổn nam tử trung niên hắn thân trên thoát được sạch sẽ mang theo đủ loại loại đơn giản chữa bệnh khí giới phảng phất trong truyền thuyết làm qua điện tử cải tạo nhân loại mà l i ề n tại bên cạnh còn có chuyên nghiệp cứu giúp thiết bị các ngươi sợ ta như vậy hùng minh kinh hoảng biệt khuất tâm tình đột nhiên có chỗ làm dịu hắn không nghĩ tới mình như thế một cái thần linh q u y ế n giả sẽ như thế dễ dàng liền bị bắt lại lúc ấy hắn cái gì cũng còn chưa kịp làm nhìn xem hùng minh m ộ t điêu con mắt nam tử trung niên bình tĩnh ung dung hồi đáp có câu nói rất hay lo trước khỏi họa hùng minh trầm mặc hai giây đ ỗ n g nhiên cười nói các ngươi muốn biết cái gì ừng tên kia nam tử trung niên biểu đạt nghi ngờ của mình hùng minh vốn định sau dựa vào lại bị q u ò n g tay hạn chế lại hành động chỉ có thể tư thế không thay đổi cười cười ta nghĩ không có bất kỳ cái gì một tổ chức sẽ cự tuyệt một vị tân nhân loại quy hàng ta năng lực cùng ta thu hoạch được năng lực quá trình đối các ngươi đến nói khẳng định cũng rất hữu dụng thiên kia nam tử trung niên im lặng một trận nói ngươi rất thanh tỉnh làm giáo đoàn thành viên ngươi không phải hẳn là rất c ồ n g nhật sao hùng minh cười nói ta chỉ t h ờ phụng tư mệnh cái khác giáo đoàn thành viên c ù Nam g t không hệ quan n gì. có a tử trung niên chậm chạp thở h ắ t ra nói vậy ngươi nói đi đầu thất thánh sư là ai ngươi còn biết những cái nào thánh sư hiện thực thân phận không đợi hùng minh trả lời hắn lại bồi thêm một câu không nên nói dối ngươi sẽ không coi là công ty như thế lớn một cái tổ chức liền không có k h ắ t giác tình giả hùng minh sắc mặt biến hóa nghiêm túc xuống dưới đã làm ra quyết định ta liền sẽ không lại có bất kỳ dấu g i ế m nào tầng ba trăm bốn mươi chín khu c số mười hai Tưởng tiếng Trần Tín đoạt Miên nhà, em hai tiếng chung tại Bạch hai em tại reo. lẳng thoại. Xem ra có tin tức ư Bạch miên mỉm cười. Miên Trần Tín Nguồn lặng ậ p phần. tức cầm lấy bên cạnh bàn nhỏ bên trên điện thoại hữu tuyến, thân cầm cạnh lấy l bên bàn bên báo nhỏ điện đơn giản báo hạ hữu l ặ nghe n g sau một lúc hắn để điện thoại xuống nghiêng đầu đối tượng bạch miên nói đã xác định đầu thất thánh sư thân phận ủy ban chiến lược giám sát chủ quản trương tử thông cấp d c nhân viên giám sát chủ quản quả nhiên tường bạch miên lại một chút cũng không có kinh ngạc nàng đã sớm hoài nghi bộ giám sát cửa có sinh mệnh tế lễ giáo đoàn thành viên ẩn nút mà lại cấp bậc không thấp b â n g không hùng minh không có khả năng rõ ràng nắm giữ giám sát vận hành tình huống thiết kế xem ra có chút hoàn mỹ phương án b â n g không thẩm độ báo cáo cũng không có khả năng như vậy kịp thời bị phát hiện mà thương kiến diệu cùng mình đối thoại sở dĩ không có xảy ra vấn đề là bởi vì mỗi lần đều tại cựu điều tiểu tổ gian phòng bên trong tại không có giám sát địa phương hiện tại vấn đề duy nhất là sinh mệnh tế lệ giáo đoàn là thế nào để thẩm độ kịp thời phát bệnh trần tín ngôn nhìn tưởng bạch miên biểu lộ mỉm cười hỏi ngươi xem ra sớm có đoán trước có nhất định suy đoán nhưng không dám khẳng định có quá nhiều chuyên không cách nào giải thích cho nên ta mới không có để tổ viên tiếp tục hướng xuống điều tra cái này rất dễ dàng bại lộ tưởng bạch miên đôi mắt hơi đổi nói khó trách người dẫn đạo sẽ nói thánh sư từ đầu đến cuối đang chăm chú các ngươi câu nói này thật sự là ý vị thâm trường a nói đến đây nàng đột nhiên nhớ tới một việc thương kiến diệu đi tìm hùng minh thời điểm là ở bên ngoài nói chuyện h i ế m chung quanh khẳng định có ca mê ra trần tín ngôn ngừ một tiếng yên tâm ta tới thời điểm đã có đồng sự đi bảo hộ hắn thương kiến diệu ngồi tại bên cửa sổ bàn đọc sách về sau mượn phía ngoài đèn đường q u a n mang túi đầu nhìn kỹ quần áo của mình lúc nào làm phá a hắn đệ lên vai trái đến nơi n g ư ợ c một cái lỗ nhỏ tự nhủ đột nhiên hắn có cảm ứng nâng lên đầu hắn lập tức trông thấy một bóng người nhảy lên quá khứ đây là cái trung niên nữ tính mặc b ộ l ì ẹ sờ quần áo trong bộ mặt cực độ v ạ n mẹo thân thể nghiêm trọng còng lưng ánh mắt của nàng vần đục van vẹn t i ê c máu như là một con dã thú phát cuồng nhậm k i ế t người dẫn đạo nhậm k i ế t ủy ban chiến lược thuộc hạ bộ giám sát văn phòng chủ quản bên trong phích một tiếng tầng quản lý trực thuộc hành động tụ quần các thành viên phá tan đại môn mượn bên trong ánh đèn bọn hắn trông thấy một bóng người bóng người này mặc màu đen áo q u ầ n dài màu đen cùng g i à y da màu đen treo ở trên trần nhà bởi vì xô cửa động tĩnh nhẹ nhàng lắc lư chương hai mươi mốt đứt đôi tầng ba trăm bốn mươi chín khu c số mười hai trần tín ngôn lại cầm lấy điện thoại hữu tuyến nghe một trận gặp hắn biểu lộ trở nên trầm ngưng tưởng bạch miên như có điều suy nghĩ hỏi có không tốt biến hóa trần tín ngôn gật đầu tầng bốn trăm chín mươi lăm người dẫn đạo nhậm khiết lây nhiễm vô tâm bệnh đã bị khống chế lại đầu thất thánh sư trương tử thông vật lý tiêu hủy rất nhiều giám sát văn kiện tại bên trong phòng làm việc của mình thắt cổ tự sát tường bạch miên lông mày nhớ lên rất nhanh nha trần tín ngôn tiếp tục nói ra trương tử thông có lưu lại một phong di thư tự xưng có được có thể khiến người ta phát cuồng thoạt nhìn như là lây nhiễm vô tâm bệnh giác tỉnh giả năng lực đồng thời tự tay xử lý thẩm độ cùng nhậm k i ế t hãn tự biết sự tình đã lộ ra ánh sáng khó mà may mắn thoát khỏi liền quyết định vì giáo đoàn chết theo tường bạch miên yên tĩnh ngay xong truy vấn một câu hắn có nói là từ nơi nào tiếp nhận tư mệnh tín ngưỡng sao hắn trong di thư nói là tại bộ an toàn phục vụ thường xuyên tới mặt đất hoạt động kia mười năm điểm này cùng lý lịch của hắn ăn khớp trần tín ngôn biểu lộ đã hòa hoãn xuống dưới khôi phục trước đó chấn định hắn suy nghĩ một chút hỏi ngược lại đối với trương tử thông tử vong cùng di thư ngươi thấy thế nào tường bạch miên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chống hạ quay hàm sau đó nhanh chóng ngăn lại hành động này để cho mình bảo trì lại hình tượng nàng khẽ mỉm cười nói di thư viết quá kỹ càng tựa như muốn đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng đem tất cả tội danh đều c o n g đến t r ê n thân anh hùng sở kiến lược đồng trần tín n u ô n dựng thẳng hạ ngón tay cái hắn dừng một chút lại nói bất quá chờ đem hùng minh lời nhắn nhủ những cái kia tương đối trọng yếu giáo đoàn thành viên đều tóm lấy hôm nay hành động liền không sai biệt lắm kết thúc trương tử thông chết cùng giám sát tư liệu hủy hoại xác thực cắt đứt chúng ta tiến một bước điều tra phương hướng chỉ có thể về sau lại căn cứ khẩu cung h i ể u do hắn bình thường nhân tế kết giao tình huống làm càng thêm tỉ mỉ loại bỏ đồng thời cũng phải nhìn bộ môn kỹ thuật có thể cứu giúp trở về bao nhiêu hữu dụng video theo dõi tường bạch miên chút nghiêm túc đầu có gì cần phối hợp cứ việc tìm ta hương thuận hứa hẹn về sau nàng lập tức chất lên tiểu dung có cái gì tiến một bước tin tức cũng ngay lập tức nói cho ta a trần tín ngôn vì đó cười một tiếng không có vấn đề tầng bốn trăm chín mươi lăm khu b số một trăm chín mươi sáu thương kiến diệu ngồi tại b à n đọc sách về sau nhìn qua đưa tay liền có thể đụng vào cửa sổ thủy tinh ánh mắt có chút phát tán lúc này cố sự tạp đàm phát thanh bên trong đột nhiên xuất hiện bản cổ sinh vật các công nhân viên đều hết sức quen thuộc ngọt ngào tiếng nói các vị nhân viên hiện tại cắm truyền bá một đầu tin tức trọng yếu ta là mc hậu di trải qua nghiêm mật điều tra công ty đến nay muộn bắt một đám kẻ phá hoại thương kiến diệu con mắt đông n ú c đ í c h hướng về sau dựa vào thành ghế cái tin tức này về sau ban cổ sinh vật nội bộ lại khôi phục bình thường ngày thứ hai thương kiến diệu sớm một khắc đồng hồ tiến vào tầng 647 số 14 gian phòng không có gì bất ngờ xảy ra trông thấy chờ đợi tại nơi này t ư ở n g bạch miên hắn đi tới kéo ra cái ghế ngồi xuống không đợi tổ trưởng mở miệng vượt lên trước nói ra ta khả năng bị người tập kích qua tường bạch miên lúc đầu muốn nói rất nhiều lời ngữ một chút ngăn ở miệng bên trong nàng khó nén ngạc nhiên hỏi cái gì gọi là khả năng thương kiến diệu chỉ chỉ vai trái đến nơi ngực nơi này có cái tươi mới lô rách đến áo chống đạn mới thôi hắn lập tức nhắc hạ cánh tay phải bên này khuỷu tay sườn bộ bên chân có đột nhiên thêm da máu ứ động cùng chảy ra nói đến đây thương kiến diệu b ổ i thêm một câu không phải ngươi tại cách đấu trong khi huấn luyện tạo thành ta h ô m qua căn bản không có tham gia huấn luyện rất cẩn thận nha tường bạch miên nhẹ nhàng gật đầu suy tư nói là lúc nào xuất hiện những này dấu vết thương kiến diệu sớm đã nghĩ tới vấn đề này cùng ngươi cáo biệt về sau đi vào phòng trước ta chỉ nhớ rõ mới vừa đi tới khu b sau đó liền phát hiện mình tại cửa ra vào ở giữa khả năng có hai ba phút chống không lúc ấy có người kỳ quái đi ngang qua ta không thấy rõ ràng hắn tướng bạo có bao nhiêu kỳ quái tường bạch miên truy vấn thương kiến diệu phi thường nghiêm cẩn hồi đáp hắn ca kh hát rất khó nghe như thế một cái đặc thù tường bạch miên im ắng thở dài trừ cái đó ra đâu Hắn mang m ộ thương đ ỉ n mũ l i chai, mũ ép tới rất thấp, nghe tới ta gọi hắn, chạy liền chạy cùng con thấp, nghe hắn, thỏ h ta mũ ép rất t đồng dạng. ư kiến diệu chi tiết miêu tả nói hắn có nhặt trên đất kim loại ống mảnh cùng những vật khác ta hoài nghi kia là tập kích ta tạo thành lô rách vũ khí ngươi đ ố i con thỏ ấn tượng ngược lại là rất sâu khác nha tường bạch miên thuận miệng nói một câu ngươi lúc đó làm sao không truy thương kiến diệu thản nhiên trả lời lúc kia ta cho là hắn là sợ ta đánh giá hắn ca hát trình độ mới chạy tường bạch miên động xuống khỏe miệng ngươi bệnh tâm thần thức tư duy nhảy vọt xem ra có lợi có hại à một ít thời điểm nó có thể để ngươi không nhận tương ứng trạng thái ảnh hưởng nhảy ra ràng buộc một ít thời điểm nó lại sẽ để cho ngươi bỏ lỡ một chút rõ ràng manh mối không đợi thương kiến diệu đáp lại tưởng bạch miên hỏi lần nữa ngươi vì cái gì có thể xác định ở giữa c h ố n g không không sai biệt lắm hai ba phút thương kiến diệu kỳ quái nhìn tổ trưởng một chút ngươi lần thứ nhất cầm tới đồng hồ thời điểm chẳng lẽ sẽ không thỉnh thoảng nhìn một chút tường bạch miên không thể không thừa nhận thương kiến diệu nói rất có đạo lý nhưng lại không nguyện ý thừa nhận n h ư n g ngươi chiếm được đồng hồ đã có thật nhiều ngày đều đi kỳ phong trấn lại về công ty mà lại ngươi đồng hồ đeo tay kia là tốt chỉ có một điểm tổn hại vẫn luôn có tại đi không nhìn ghét sao thương kiến diệu dùng đây không phải rõ ràng biểu lộ nói không thường thường nhìn một chút sao có thể để công ty nhân viên biết ta có một khối đồng hồ cơ giới có đạo lý tường bạch miên bị thuyết phục nàng không tiếp tục hỏi vừa nghĩ vừa phân tích nói nói cách khác ngươi tỷ lệ lớn tao nộ g tập kích nhưng tự thân không có tương quan ký ức chỉ có thể căn cứ trên thân vết tích làm ra phỏng đoán gần nhất sẽ tập kích ngươi cũng chính là sinh mệnh tế lệ giáo đoàn người ân đầu thất thánh sư hơn phân nửa nhìn thấy ngươi cùng hùng minh đối thoại cho nên lập tức làm ra phản ứng mục tiêu của bọn hắn khẳng định là xóa đi tương quan manh mối để điều tra gián đoạn cái mục tiêu này có thể dựa vào giết chết ngươi để ngươi lây nhiễm vô tâm bệnh để hoàn thành cũng có ức thực Cái cùng kích ức có thông qua xóa đi tương quan ký ức đến thực hiện. ngươi thốn tập kích ký ức điểm này xóa thể thiếu tập thể điểm qua sau sâu đi trôi ký ký lẩm ạ i l bẩm nói đến đây t ư ở n g bạch miên nhìn về phía thương kiến diệu dùng suy đoán giọng điệu nói sinh mệnh tế lễ giáo đoàn không kịp mưu đồ kín đáo giết người phương án chỉ có thể p h ả i có xóa đi ký ức năng lực giác tỉnh giả thành viên ngay lập tức tới tìm ngươi trong quá trình này tỷ lệ lớn phát sinh một hệ liệt chiến đấu nhưng hắn cuối cùng không thành công không thể không dựa vào xóa đi mới nhất ký ức đến bỏ rợ tập kích an toàn thoát ly ba t ba ba thương kiến diệu vỗ tay biểu thị đồng ý tường bạch miên hoành giá hỏa này một chút bọn hắn làm sao liền không để ngươi trực tiếp lây nhiễm vô tâm bệnh đây là cuối cùng vò đã mẹ không sợ rơi biện pháp tập kích ngươi trước đó đầu thất thánh sư trương tử thông còn không có hy sinh chính mình ý nghĩ không cho thương kiến diệu cơ hội mở miệng tường bạch miên hỏi ngươi có lãng quên cùng hùng minh đối thoại sao có lãng quên sinh mệnh tế lễ giáo đoàn tương quan bất cứ chuyện gì sao thương kiến diệu nghiêm túc hồi đáp không có những ký ức kia đều rất hoàn chỉnh chung quanh đều có thể lẫn nhau xác minh h i ệ n nhiên hắn tối hôm qua liền hoàn thành hồi ức công việc này xem ra kia xóa đi ký ức năng lực hạn chế cũng rất lớn à, nói không chừng chỉ có thể nhằm vào hai ba phút nội dung lại một lần chỉ có thể một đoạn đáng tiếc à, đầu thất thánh sư hủy đi rất nhiều giám sát tư liệu bằng không liền có thể tìm tới tập kích n g ư ờ i người kia tung tích ân chúng ta chờ liền báo cáo đi lên tường bạch miên ngược lại nói lên tối hôm qua hành động tình huống phi thường kỹ càng nàng cuối cùng nói nguyên bản có một chút ta rất kỳ quái hùng minh khẩu cung bên trong hoàn toàn không có nói tới ngươi không nói cùng ngươi nói chuyện phiếm sự t ì n h ta trước đó còn tưởng rằng hắn tại bao che cùng là giáp tỉnh giả tân nhân loại ngươi cảm thấy hắn tại cái nào đó tiêu chuẩn bên trên vẫn là rất có nhân tình vị chỉ là được hắn tán thành là người cũng không nhiều hiện tại xem ra hắn có lẽ so ngươi sớm hơn gặp được người kia bị xóa đi tương quan ký ức thương kiến diệu biểu thị không hiểu tại sao phải xóa đi trí nhớ của hắn biết liền biết ta ta cũng nghĩ không thông có thể là sinh mệnh tế lễ giáo đoàn cao tầng lo lắng hùng minh kéo một cái tân nhân loại phe phái đi lúc ấy bọn hắn hẳn là vẫn còn tương đối có lòng tin xử lý rất tỉ mỉ kết quả lực chiến đấu của ngươi vượt qua tưởng tượng của bọn hắn để bọn hắn kế hoạch không thể không gián đoạn ta cũng không có tao nộ đến tiếp sau tập kích tường bạch miên thuận miệng nói hai câu tiếp xuống chỉ có thể nhìn công ty có thể điều tra ra cái gì ha ha c h ỉ ít cho tới bây giờ ngươi giác tỉnh giả bí mật là bảo trụ thương kiến diệu gật đầu đột nhiên nói ra ta đã cảm thấy ca mê ra giám sát có vấn đề đúng vậy a khó trách sinh mệnh tế lễ giáo đoàn có lòng tin không để bí mật tiết lộ đồng thời l ạ i nhải nói chút tư mệnh từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú chúng sinh thánh sư một mực đang nhìn chăm chú lên các ngươi lời nói tường bạch miên từ đ ấ y lòng cảm khái nói ai có thể nghĩ tới toàn bộ bộ môn giám sát chủ quản chính là giáo đoàn thánh sư đâu cái này cũng liền nói rõ bọn hắn vì cái gì bí mật truyền giáo nhiều năm không có bị phát hiện thương kiến diệu suy nghĩ một chút biểu lộ trở nên có chút cổ quái tổ trưởng ngươi nói những cái kia giám sát tư liệu có thể khôi phục sao trước mắt cho ta phản hồi là vô cùng khó khăn tường bạch miên trong lòng hơi động cười hỏi ngươi không có đối ca mê ra giám sát thời quần nhục nhã no à? thương kiến diệu trên dưới dò xét t ư ờ n g bạch miên vài lần tổ trưởng ngươi thật biến thái a tường bạch miên cắn chặt răng tường h ơ n kiến rượu nghiêm túc nói ra. Ta cũng liền đóng vai qua mặt quỷ dò hắn, dùng đèn tin chiếu qua nó, đối với nó、so、qua vũ nhục tính g vai chiếu đối với thế. rượu qua quỷ qua qua thủ mặt túc ta t ra, vũ dò so bạch miên n g ậ một chặt miệng, biên đ r ấ nhỏ lắp đầu, bên i giây, nàng mới thở hát ra. Cuộc sống của ngươi lời, điều tiểu điện thoại ể u Qua Cuộc muôn màu muôn cựu duy hữu tuyến lộ là l có chút phức của thở hát thật nhất tạp. rứt tổ ra. vừa mấy nàng sống Nàng văng sự vẻ. Tường một miên bên bạch ra hiệu thương kiến diệu không cần nói một bên cầm lấy ống nghe uy a bộ trưởng để ta đi qua một chuyến tường bạch miên rất mau thả hạ ứng nghe đối thương kiến diệu nói tất ngu phó bộ trưởng có chuyện tìm ta ta đoán chừng không phải sinh mệnh tế lễ giáo đoàn sự tình chính là thủy vi chấn trả lời chắc chắn xuống tới chương hai mươi hai hữu hảo hợp tác điều khoản tầng sáu trăm bốn mươi sáu phó bộ trưởng văn phòng tường bạch miên gõ cửa tiến vào về sau cười ngồi xuống người lãnh đạo trực tiếp đối diện tất ngu là cái bề ngoài tuổi tác chỉ có t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tính giữ lại một đầu màu nâu tóc dài có một đôi màu nâu con mắt nàng bên trong mặc một bộ màu trắng áo sơ mi bên ngoài hất lên màu đen đặc cắt s é n có chút vừa vặn chỉ phần bụng vị trí có hai viên cúc áo áo ngắn vẹn vẹn từ cách gan mặc mà nói tất ngu xem ra gọn gàng mà linh hoạt nhưng hơi b ốn lượn màu nâu tóc dài cùng treo ở trên mặt nhạt neo tiếu dung để nàng bằng thêm mấy phần ôn hòa sắc thái khiến người cảm giác thân cận có thể tin cậy vị này bộ an toàn phó bộ trưởng bưng lên màu thiên thanh gốm sứ chén trả nhẹ nhàng nhấc một miếng không nhanh không chậm đối tượng bạch miên cười nói t ì m ngươi tới chủ yếu có mấy chuyện mở tốt đầu nàng mới cầm lấy trên bàn một phần văn kiện đây là các ngươi trước đó báo cáo những tình huống kia thẩm tra kết quả các ngươi cần chú ý chính là khác biệt tin tức khác biệt giữ bí mật đẳng cấp xác định rõ những cái nào có thể đem ra cùng phổ thông nhân viên nói chuyện t h i ế m những cái nào chỉ có thể dùng cho nhất định tầng giai giao lưu những cái nào không gặp được phê chuẩn chỉ có thể nội bộ thảo luận hoặc là cáo chi có tương ứng quyền hạn cao tầng tưởng bạch miên bản năng đưa tay phải ra muốn tiếp nhận nhưng tất ngu nhưng không có hướng phía trước đưa kia phần văn kiện nàng lũng hạ bên thai rủ xuống phát bất quá nha phần văn kiện này các ngươi tạm thời cũng không dùng được ách tưởng bạch miên nghe huyền ca biết nhạ ý mơ hồ có suy đoán tất ngu không có lập tức giải thích đem văn kiện giao cho tưởng bạch miên về sau song khuỵu tay nhẹ nhàng chống đến trên mặt bàn sinh mệnh tế lệ giáo đoàn sự tình các ngươi làm được rất tốt tương ứng ban thưởng cũng sẽ tại sơ bộ kết án đi sau b ô n g ra lúc nào có thể cầm tới quyết định bởi về sau điều tra tiến độ chưa chắc sẽ rất nhanh không nên quá sốt ruột nàng suy nghĩ một chút nói bổ sung truyền cáo ngươi vị kia gọi là thương kiến diệu tổ viên tiếp xuống hai ba ngày bên trong phối hợp tốt các loại hỏi thăm chuyện này từ tầng quản lý trực thuộc hành động tụ quần phụ trách ta cũng không có cách nào nhúng tay quá nhiều hành động tụ quần tổng thanh tra cùng nàng vị này phó bộ trưởng là cung cấp đều thuộc về em ở một tầng quản lý ta sẽ căn dặn hắn tường bạch miên trả lời thời điểm không hiểu có điểm tâm hư nàng hoàn toàn không cách nào cam đoan thương kiến diệu tại tiếp nhận hỏi thăm lúc sẽ không đầu v ó c co lại đừng nói nàng không có cách nào cam đoan chính thương kiến diệu cũng không cách nào cam đoan tất ngu rõ ràng không nghe ra tường bạch miên trong giọng nói kia một k i a gì thường ngược lại nói ra hội đồng quản trị tối hôm qua khẩn cấp mở lần lâm thời hội nghị thuận tiện đem thủy vi c h ấ n chuyện kia cũng xác định ra kết quả thế nào tường bạch miên không có che giấu mình lo lắng tất ngu tiếu dung ôn hòa nói ra trước ký một cái hữu hảo hợp tác điều khoản tường bạch miên nghe vậy hơi nhẹ nhàng thở ra hữu hảo hợp tác điều khoản là quan phương ngôn ngữ phiên dịch thành đơn giản dễ hiểu thuyết pháp chính là thành lập phụ thuộc quan hệ mặc dù đây nhất định không sánh bằng chỉnh thể tiếp nhận thủy vi chấn phương án nhưng cũng còn tại tưởng bạch miên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tất ngu không có vội vã nói đi xuống bưng lên màu thiên thanh gốm s ứ cái chén thổi xuống nước mặt trôi nổi lá chả uống một ngụn ư ớ c át mờ môi về sau nàng duy trì vừa rồi nụ cười nói chúng ta sẽ cùng thủy vi trấn triển khai một loạt giao dịch cũng sẽ điều động một cái hành động tiểu tổ đi qua hỗ trợ huấn luyện bọn hắn vũ trang nhân viên một lần nữa thành lập được một cái càng thêm hữu hiệu chỉ huy hệ thống nếu như bọn hắn đưa ra thỉnh cầu chúng ta cũng sẽ điều nhân viên văn phòng hiệp trợ bọn hắn sắp xếp như ý nội bộ cơ chế quản lý đem rất nhiều mâu thuẫn trừ khử tại còn không có buộc phát trước về sau chúng ta phái qua người sẽ từ từ sảng chọn hạt giống tốt cho bọn hắn cung cấp chính hắn bọn tường h nhập công ty cơ hội. Chờ thêm ứ c công cơ cái gia ty năm, bạch miên khẽ gật đầu dạng này rất tốt đây là một cái lão luyện thành thục phương án cũng càng lợi cho thủy vi c h ấ n bên kia tiếp nhận không đợi tất ngu mở miệng tường bạch miên có chỗ minh ngộ hỏi ngược lại bộ trưởng ngươi là nghĩ phái chúng ta đi thủy vi trấn thương lượng cho nên k i a phần tình báo thẩm tra văn kiện mới tạm thời không phát huy được tác dụng nói chuyện cùng ngươi chính là b ấ t lo tất ngu cười khen một câu các ngươi là sự tình này giật dây người đương nhiên phải để các ngươi đi chờ thêm cái ba năm ngày các ngươi mang lên một đài máy thu phát vô tuyến cùng tương ứng tin đi qua nếu như có thể đàm phán thành công liền đem máy móc lưu lại cho ra băng tần để thủy vi c h ấ n cho chúng ta phát tin ngươi tiếp ký một cái ước định mật mã làm chứng minh nếu là không thể đồng ý cựu á máy báo cái c Bạch ngạc. cảnh tích c người liền mang theo máy điện báo đi giã thảo Thành. Giã thảo thành. Tường、Bạch、Miên hơi kinh ngạc. Đây là ở vào tăng、lữ、hoang nguyên biên giới tối sơ thành biên cảnh thành thị, là một cái tương đối mở ra, sinh động lấy rất nhiều di tích thợ săn địa phương. giã Giã giới đi hơi tối đối di là lữ là lấy một mở ra, địa theo Thảo Thảo thị, rất thợ vào Đây sơ ở điều tiểu tổ trước đó gặp gỡ ngô thủ thạch an như hương đoàn đội liền đến từ giã thảo thành thất ngu gật đầu đây là các ngươi cái thứ hai nhiệm vụ ngươi biết trừ bọn ngươi ra còn có khác cựu điều tiểu tổ trong đó một tiểu tổ khi tiến vào giã thảo thành trở lại lần điện báo về sau liền mất đi liên lạc trước mắt đã có tiếp cận ba tuần chúng ta có để công ty tại giã thảo thành nhân viên tình báo làm truy tra nhưng tạm thời còn không có phản hồi nhiệm vụ của các ngươi là phối hợp nhân viên tình báo biết rõ ràng cái kia tiểu tổ mất tích c h ấ n tướng thích hợp làm ra ngang nhau trả thù hoặc là xuôi theo cái kia tiểu tổ khám phá ra đầu m ớ i mới làm bản chức điều tra bản chức điều tra chính là thế giới cũ hủy diệt nguyên nhân điều tra n à y sẽ sẽ không quá xem trọng chúng ta rồi tưởng bạch miên ngăn chặn mình kích động xúc động chúng ta tiểu tổ mới tổ kiến hơn ba tháng a lại nói nhiệm vụ lần trước kết thúc mới bao lâu thất ngu nhìn xem tưởng bạch miên khẽ cười nói Già tin tưởng ngươi mà lại công ty ở bên kia có nhất định lực lượng các ngươi có thể điều động vì sao cần phải chúng ta cái này mới thành lập cựu điều tiểu tổ đi làm không thể phái khác tiểu tổ hoặc là cái khác nhân viên tình báo sao tưởng bạch miên vẫn như cũ có chút không hiểu nói nói nàng đột nhiên tỉnh n ộ lại Bộ trưởng, đây là nhàng muốn tạm ngu đầu, chúng công nhẹ để đi cười thời Thất gật ta ty. rời không e n k h hổ là ngươi. Nàng thu hồi khỏi thích sinh mệnh tế lệ giáo đoàn điều tra không là lệ Nàng bàn ngươi. trên đơn giản đoàn giải giáo Đối tay, một tế tra câu. điều xử phải t h u ậ nhất lợi n ư vậy, r nhiều manh mối đều gián đoạn.、Đây、không n phải h mối đều Đây ấ thời t bán hội có thể giải quyết vấn đề chúng ta lo lắng cất g i ấ u tà giáo đồ sẽ t ạ i sự tỉnh hơi lắng lại về sau làm ra nhất định trả thù mà có khả năng nhất bị trả thù ngươi cảm thấy là ai thương kiến rượu cùng ta tường bạch miên không có một chút do dự trả lời tất ngu ừ một tiếng mặc dù có thể đem các ngươi làm mồi nhử nhưng ta cảm thấy không thể để cho các ngươi liều lĩnh chàng phiêu lưu này n g ư ơ i tương đối còn tốt ở tại tầng quản lý khu vực ra vào đều có nghiêm khắc khống chế phụ thân ngươi cũng một mực có âm thầm bảo hộ thương kiến rượu liền tương đối nguy hiểm mặt khác cũng tồn tại giận chó đánh mèo những tổ viên khác nhỏ bé khả năng nói đến đây tất ngu dựa vào phía sau một chút im ắng thở hát ra cho nên chúng ta quyết định làm đơn giản nhất lựa chọn đem các ngươi đổi tới mặt đất rời xa cái này vòng xoáy tin tưởng ta sinh mệnh tế lễ giáo đoàn sự tỉnh tuyệt đối so ngươi tưởng tượng còn muốn phiền thoái một chút đi thôi trên mặt đất nghỉ ngơi mấy tháng chờ đầu xuân trở lại lúc kia vấn đề hẳn là liền giải quyết tường bạch miên tán thành cái phương án này hơi có vẻ lo lắng mà hỏi t h ă m kia còn lại tổ viên người nhà đâu chủ yếu chỉ long duyệt hồng thế thì không cần quá lo lắng cái này đều cách bao nhiêu tầng d ẫ n chó đánh mèo cũng không tới phiên bọn hắn lúc ấy chấp hành đ ổ i bắt đều so với bọn hắn có tư cách mà lại chúng ta cũng sẽ làm nhất định coi chừng tất ngu đơn giản giải thích nói nếu như bọn hắn không lý trí trả thù vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đem bọn hắn d ễ móc ra thấy tưởng bạch miên đã không còn vấn đề tất ngu cầm lấy một phần văn kiện kết thúc chủ đề đây là cái kia tiểu tổ tư liệu các ngươi mấy ngày nay nhìn xem sau đó mô phỏng một phần nhiệm vụ bản kế hoạch cho ta ha ha mặc dù lúc thi hành nhiệm vụ kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi tường bạch miên tiếp nhận văn kiện chất lên tiếu dung có thể thỉnh cầu quân dụng cấp xương vỏ ngoài trang bị hoặc là mô p h ỏ n g sinh vật trí năng khôi giáp sao người cứ nói đi thất ngu cười hỏi ngược lại tường bạch miên lập tức h i ể u x ỉ u xuống dưới thất ngu thấy thế đổi thêm một câu các ngươi nếu có thể mình làm đến quân dụng cấp xương vỏ ngoài trang bị hoặc là mô p h ỏ n g sinh vật trí năng khôi giáp vậy ta có thể làm chủ đem nó lưu tại các ngươi tiểu tổ、Tốt. tường ố t t bạch miên tiếu dung lập tức trở nên sán lạ cái này khiến tất ngu có chút hoài nghi nàng vừa rồi h i ể u s u là giả vờ tường bạch miên cầm hai phần văn kiện trở lại tầng 647 số 14 gian phòng lúc long duyệt hồng cùng bạch thần đều đã đến nơi nàng cố ý để biểu lộ trở nên nghiêm túc nhìn quanh một vòng nói hai chuyện bạch thần sắc mặt tùy theo ngưng trọng một điểm chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên long duyệt hồng thì cảm giác phần lưng cơ bắp nháy mắt căng cứng lúc này thương kiến diệu thanh âm vang lên tổ trưởng người đang cười trộm tường bạch miên cũng không còn cách nào kéo căng lại biểu lộ cười mắng ta nơi nào cười trộm rồi ta đoán thương kiến diệu vẻ mặt t h a n h thật tường bạch miên hít vào một hơi lại chậm rãi phun ra ngược lại đối bạch thần nói thủy vi chấn trả lời xuống tới thấy tường bạch miên t i ê u dung không thấy một k i a vẻ lo lắng bạch t h ầ n âm thầm nhẹ nhàng thở ra không kịp chờ đợi hỏi kết quả gì tường bạch miên đem tất ngu phó bộ trưởng lặp lại một lần cuối cùng nói bàn bạc nhiệm vụ giao cho chúng ta ba ngày sau xuất phát đối với chức phụ thuộc hợp tác sau khảo sát tiếp nhận phương thức bạch thần không có dị nghị hiếm thấy chủ động nói ra coi như không đem nhiệm vụ cho ta ta cũng sẽ thỉnh cầu tham gia bằng không không có cách nào yên tâm dạng này rất tốt long duyệt hồng cũng cảm khai nói hắn đ u ô i thủy vi c h ấ n đám ký hài từ đọc sách chàng từ đọc cảnh k ức vẫn còn mới mẻ thương kiến rượ u thì không hiểu hỏi lần này có thể nhiều thỉnh cầu điểm đồ hộp đi giao dịch sao ngươi có thể tại phân ngạch của mình bên trong nhiều giao dịch một chút nhưng về sau trên đường liền tương đối phiến thức hiện tại đã là mùa đông đồ ăn rất ít tường bạch miên đem lợi và hại đều bày ra bạch thân nhạy cảm hỏi về sau trên đường đơn thuần từ thủy vi c h ấ n trở về cũng chính là hơn một ngày thậm chí khả năng không đến làm sao đều chưa nói tới cần ngoài định mức tìm kiếm thức ăn tường bạch miên nhìn long duyệt hồng một chút thở dài nói đây không phải còn có chuyện thứ hai sao chúng ta còn phải đi giã thảo thành một chuyến long duyệt hồng bật thốt lên cái này cỡ nào lâu hắn trải qua giới thiệu mới quen nữ hài kia song phương trung đụng được còn có thể lại có một đoạn thời gian nói không chừng liền có thể xác định quan hệ ít thì hơn một tháng lâu là ba bốn tháng tường bạch miên lộ ra nụ cười hòa ái không có đem lời cho nói chết chương hai mươi ba chuẩn bị hơn một tháng ba bốn tháng long duyệt hồng kinh ngạc lặp lại lên mấy cái này số lượng tường bạch miên dò xét hắn vài lần ngươi cái này không giống như là sợ h ạ i a đến cùng có cái gì làm khó địa phương nói ra mọi người tham t ư ở n g tham t ư ở n g có lẽ có biện pháp giải quyết đâu long duyệt hồng còn chưa kịp mở miệng thương kiến diệu đã giúp hắn nói ra hắn khoảng thời gian này dựa vào đồng hồ cơ giới bánh kẹo điểm tâm bình thủy tinh đồ uống trôi qua phong sinh thủy khởi đi đường đều tựa hồ sắp phiêu lên làm sao bỏ được rời đi công ty nào có long duyệt hồng vô ý thức phản bác thương kiến diệu lúc này hỏi k i a trừ đi cho ngươi cha mẹ ngươi đổi phòng điểm cống hiến trước đó phát hạ đến đền bù còn lại bao nhiêu vấn đề này chính giữa yếu hại long duyệt hồng ấp đúng không dám trả lời cầm tới đền bù về sau hắn xác thực trôi qua phi thường tiêu sái mỗi cân giá trị sáu mươi cái điểm cống hiến phổ thông điểm tâm kia là thường xuyên ăn ngẫu nhiên sẽ còn đổi thành bảy trăm hai mươi một cân hàng cao đẳng về phần bánh kẹo bí đỏ bình thủy tinh đồ uống những n à y tia càng là chuyện thường ngày cái này khiến hắn trở thành đệ đệ mội mội trong suy nghĩ anh hùng trở thành các bằng hữu hao ước đối tượng cùng mục tiêu nữ sinh ở chung cũng tựa hồ dễ dàng không ít thực tế không có ý tứ lộ ra số dư còn lại long duyệt hồng đành phải chủ động nói ra mẹ ta đoạn thời gian trước vừa giới thiệu cho ta một cái nữ h à i tử chúng ta thấy mấy lần mặt lẫn nhau cảm giác cũng còn tốt hiện tại nếu là ra ngoài một hai tháng mới trở về k i a rau cúc vàng đều lạnh tường bạch miên gật đầu đồng ý đây cũng là ngươi cùng cô bé kia hiện tại nhiều lắm là tính người quen bằng hữu đều miễn cưỡng một chút không có tin tức hai ba tháng nàng làm sao có thể chờ ngươi tổ trưởng có biện pháp giải quyết sao long duyệt hồng ôm một tia hy vọng cuối cùng trông mong mà hỏi thăm hắn biết phía trên phái phát nhiệm vụ là không có cách nào cự tuyệt chỉ hy vọng tổ trưởng có thể truyền thụ một chút thực dụng kỹ xảo để cho mình có thể mau chóng xác định quan hệ bất kể nói thế nào tổ trưởng cũng là tuổi tác không lớn nữ tính hẳn là có thể rất tốt mà nắm chặt ở đồng loại tâm thái mà lại nàng đầu góc rất tốt tường bạch miên nghiêm túc nghĩ nghĩ không có ta coi như bây giờ nghĩ biện pháp đem các ngươi tác hợp cùng một chỗ không có thâm hậu tình cảm cơ sở tình huống dưới hai ngươi sau ba tháng trở về chỉ sợ bị thương càng nặng ai long duyệt hồng thở dài tường bạch miên thấy thế thuận miệng an ủi câu này cái này chưa chắc là chuyện xấu a long duyệt hồng đột nhiên có chút chờ mong không biết tổ trưởng sẽ nói thế nào tường bạch miên thấy long duyệt hồng nghiêm túc như vậy đành phải cười khăn nói kế tiếp khả năng càng tốt hơn lúc này bạch thần không cho long duyệt hồng khổ sở cơ hội mở miệng hỏi tổ trưởng tại sao phải đi dã thảo thành đi tham quan tăng lữ giáo đoàn lưu ly tỉnh thổ thương kiến diệu đoạt đáp long duyệt hồng sắc mặt một chút trắng bệnh cái này nơi nào cùng nơi nào a tường bạch miên tức giận giải thích nói là như vậy nàng đem có cái cựu điều tiểu tổ tại dã thảo thành mất tích sự tình nói một lần nói rõ ràng nhóm người mình nhiệm vụ này sẽ sẽ không rất nguy hiểm à long duyệt hồng bật thốt lên hỏi lại đi ngang qua tăng lữ hoa nguyên lại là có thể để cho một cái cựu điều tiểu tổ toàn viên mất tích sự kiện hắn đối máy móc tăng lữ tỉnh pháp thiền sư kiên kỵ quá sâu lo lắng lần tiếp theo đụng tới mình liền trở thành người hữu duyên mà lại những cái kia máy móc tăng lữ mỗi cái đều có dở hơi đều có phát cùng điểm vạn nhất lần sau gặp gỡ chính là nghe tới không tốt danh tự liền muốn giết chết mục tiêu loại hình đâu tăng lữ hoa nguyên n g là nghe đồn ẩn giấu tăng lữ giáo đoàn lưu ly tịnh thổ địa phương bởi vì thường xuyên có máy móc tăng lữ tại khu vực kia hoạt động mà gọi tên nghe tới tăng lữ hoa nguyên n g thương kiến diệu tư duy lập tức nhảy vọt một chút không biết tịnh pháp thiền sư có hay không cho k i ể u sơ hảo hảo nói một chút phật pháp tường bạch miên bị c h ọ c cười loại này nghiệp chướng nặng nề nam nhân liền nên đưa đi làm máy móc tăng lữ các ngươi suy nghĩ một chút một con diều hầu một đám linh cẩu một đống da thú vây quanh ở một cái kim loại chế thành người máy bên cạnh liều mạng tới gần hắn lệ mề hắn mà người máy kia không thèm để ý chút nào ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá dùng điện tử hợp thành âm nghiêm túc đọc lấy kinh v ă n kể phất pháp t r ậ t trượt mặc sức tưởng tượng một chút t ư ở n g bạch miên kịp thời thu hồi suy nghĩ chấn an lên lòng duyệt hồng không cần lo lắng chúng ta sẽ quy hoạch vòng qua tăng lữ hoa nguyên từ một bên khác tiến vào dã thảo thành lộ tuyến mặc dù này sẽ xa không ít nhưng thắng ở an toàn đợi đến dã thảo thành chúng ta có công ty nhân viên tình báo phối hợp có nhất định tài nguyên có thể điều động kỳ thật sẽ không nguy hiểm như vậy mà lại nói đến mà lại hai chữ tưởng bạch miên lộ ra cười tủm tỉm biểu lộ đây là thích hợp nhất thương kiến diệu phát huy trường hợp năng lực của hắn tại súng ống trên chiến trường tác dụng là bị hạn chế tại tương đối bình thản người và người thường xuyên phải tiếp xúc hoàn cảnh hạ thì gần như vô địch nói xong tưởng bạch miên vỗ xuống thương kiến diệu bả vai đến lúc đó hảo hảo kết giao bằng hữu bạch thần chuyên chú nghe vô ý thức nghị nghị thương kiến diệu tiến vào dã thảo thành sau điên cuồng kết giao bằng hưu tràng cảnh cái này khiến nàng không hiểu dùng mình một cái nàng rất lo lắng dã thảo thành sẽ xuất hiện một cái gọi thương kiến diệu h u y n h đệ hội tổ chức nghĩ tới đây bạch thần bản năng quay đầu nhìn về phía thương kiến diệu phát hiện ra hỏa này con mắt sáng ngời có thần vẻ rất là h à o hức tổ trưởng chúng ta hôm nay liền lên đường đi thương kiến diệu đề nghị tường bạch miên đạp hắn một chút đừng nghĩ n g ư ơ i trong ba ngày này còn phải phối hợp điều tra điều tra long duyệt hồng nghe được có chút mơ hồ tường bạch miên lúc này mới sách hạ sinh mệnh tế lệ giáo đoàn sự tình cường điệu giảng thương kiến diệu công hiến thầm thúc thúc vô tâm bệnh vậy mà là như thế đến long duyệt hồng lúc này mới phát hiện mình phong sinh thủy khởi khoảng thời gian này dưới mặt nước lại ám lưu h u n g dũng l ầ m bẩm ở giữa hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía thương kiến diệu các ngươi lúc nào gia nhập tà giáo tháng bảy thương kiến diệu thản nhiên trả lời ngươi vì sao lại chủ động gia nhập bọn hắn long duyệt hồng không hiểu hỏi thương kiến rượu chọn hạ lông mày chơi vui đồng thời có thể để lại đầu mối báo cáo vậy tại sao còn muốn tham gia nhiều lần như vậy sớm một chút báo cáo không chẳng có chuyện gì rồi long duyệt hồng luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì thương kiến rượu biểu lộ một chút trở nên nặng nề bởi vì ăn ngon tiệc t h á n h ăn cực kỳ ngon về sau hẳn là lại không có miễn phí tiệc thánh long duyệt hồng đối câu trả lời này duy nhất phản ứng chính là biểu lộ ngốc trệ tường bạch miên thì an ủi lên thương kiến diệu gia thảo thành khẳng định có không ít giáo phái hoặc công khai hoặc bí ẩn đến lúc đó ngươi muốn gia nhập bao nhiêu liền gia nhập bấy nhiêu muốn cỏ bao nhiêu nhà tiệc thánh liền cỏ bấy nhiêu nhà ta nghĩ cái này đối ngươi nên nói không có gì độ khó a tổ trưởng chúng ta hôm nay liền lên đường đi thương kiến diệu dị thường thành khẩn lần nữa đề nghị tường bạch miên căn bản khinh thường trả lời hắn nghiêng đầu đối bạch thần nói chờ một chút xem hết tư liệu ngươi phối hợp ta quy hoạch mấy đầu đi giã thảo thành lộ tuyến ra sau đó nàng lại đối long duyệt hồng nói mấy ngày nay trừ tận lực chơi nhiều bồi bồi người nhà cũng phải làm tốt trên thân thể cùng tâm lý chuẩn bị vâng tổ trưởng long duyệt hồng cùng bạch thần đồng thời lớn tiếng trả lời không tệ rất tinh thần tường bạch miên hài lòng n gật đầu nói tiếp cái kia đặc biệt huấn luyện như cũ trở rời đi công ty liền không có tốt như vậy hoàn cảnh ân trình tự sẽ đổi một chút biểu hiện tốt liền không tham dự tỉ như nói bạch thần nói câu nói này thời điểm nàng là nhìn xem thương kiến diệu thương kiến diệu nghiêm túc gật đầu tường bạch miên đôi mắt hơi đổi phảng phất đang suy nghĩ cái gì nói c h í n h ta cũng phải làm nhiều điểm chuẩn bị không cho long duyệt hồng cơ hội đặt câu hỏi nàng song t r ư ở n g vô nói t ố t nhìn tư liệu đi ngày thứ hai chín giờ tối đã đen kịn cựu điều tiểu tổ gian phòng bên trong tường bạch miên nhìn xem đối diện ngay cả hình dáng đều hiện hiện không ra thương kiến diệu lo lắng hỏi một câu thế nào vừa rồi điều tra cha hỏi không có xảy ra sự cố a không có thương kiến diệu phi thường tự tin tường bạch miên không phải quá yên lòng truy vấn bọn hắn nói thế nào nói ta nói chuyện êm hai thương kiến diệu thuật lại nói còn có đây này tường bạch miên khẽ nhữ mày thương kiến diệu một chút cũng không ấp úng hồi đáp khen ta có tinh thần cái này tựa hồ cũng không phải cái gì tốt lời nói a tường bạch miên hồ nghi nói thương kiến diệu nhớ một chút nói ứng yêu cầu của bọn hắn ta cho bọn hắn nhìn xuống ta bác sĩ chứng minh sau đó bọn hắn liền biểu thị không có vấn đề còn nói nếu có cái gì cần hiểu thêm một bậc tình huống sẽ lại tìm ta nói chuyện tường bạch miên một chút tưởng tượng ra lúc ấy chẳng cảnh không có vấn đề liền tốt nàng bất đắc dĩ thở hát ra đón lấy nàng đứng lên đối thương kiến diệu nói ta đi hai phòng kế nàng ngữ hàm vui vẻ lại bồi thêm một câu lần này ta có thể sẽ lặng lẽ rời đi cũng có thể là sẽ không được thương kiến rượu không có ngăn cản t ư ờ n g bạch miên tại không ánh sáng trong bóng tối dễ dàng đi đến cổng sau đó xoay người châm trước hạ ngôn ngữ nói ta lúc đầu muốn nói người cuối cùng có thể ỷ lại chỉ có chính mình nhưng loại thời điểm này nói loại lời này ha ha có chút đứng nói chuyện không đau e o nàng trâm mặc một chút tại đưa tay không thấy được năm ngón cũng không nhìn thấy đối phương hoàn cảnh bên trong tiếng nói chậm rãi tiếp tục nói ra kỳ thật không có người thuần túy dựa vào chính mình liền có thể sinh tồn tại chúng ta lúc nhỏ càng nhiều là ỷ lại phụ mẫu chờ chúng ta sau khi lớn lên thì khả năng dựa vào thân thích phối ngẫu bằng hưu cùng hải tử chúng ta bốn người cũng coi là cộng đồng trải qua nhiều lần sinh tử đồng bạn tại tuyệt đại bộ phận tình hôn g dưới ta nghĩ chúng ta cũng có thể tin t ậ y có thể vì lẫn nhau bảo hộ cánh cùng phía sau lưng có thể cùng một chỗ công kích dựa vào người khác cũng không xấu hổ ngươi cũng đang để người khác dựa vào ngươi cũng đang bảo vệ đồng bạn chim non cuối cùng sẽ rời đi phụ mẫu cùng đồng bạn cùng một chỗ bay lượn tại trời xanh thương kiến diệu không nhìn thấy tưởng bạch miên thân ảnh nhưng có thể nghe thấy lời của nàng nhất thời trầm mặc suy nghĩ l a n lộn lúc này tưởng bạch miên tự rêu cười cười ha ha không cẩn thận nói đến quá văn nghệ tóm lại ta chính là muốn nói cho ngươi ngươi là có đồng bạn mặc kệ bất kỳ tình huống gì hạn ngươi cũng sẽ không cô độc tiến lên hát cám lại một lần trở nên không nói gì nhưng tưởng bạch miên rất mau đem nó đánh vỡ ngừng ngươi không cần nói ta sợ sát phong cảnh nàng lập tức cười nói nếu như sợ hãi nhớ kỹ gọi ta bất quá ta có khả năng không tại nhà nàng thanh âm xa dần biến mất tại hành lang bên trên chương 2 a i lại một lần xuất phát cựu điêu tiểu tổ chỗ số 14 gian phòng lại khôi phục ngưng kết tiến tĩnh chỉ có chính mình hô hấp thanh âm mơ hồ có thể nghe hiện tại loại tình huống này thương kiến diệu lần trước đã trải qua chẳng qua là lúc đó tưởng bạch miên biểu thị sẽ một mực dừng lại tại hai phòng kế sẽ không rời đi ngay cả mình ngón tay đều không nhìn thấy trong bóng tối thương kiến diệu phảng phất đã thích đứng không ít lại không có một chút sợ hãi hắn suy nghĩ một chút rời đi vị trí của mình vòng qua trong trí nhớ góc b à n đi tới tương đối chống trải ghế s o f a khu vực sau đó hắn động tác chậm rãi ngồi xuống ngồi xuống lạnh buốt trên mặt đất co lại hai chân tại ngưng kết một dạng trong bóng tối thương kiến diệu duy trì lấy tư thế như vậy nâng tay phải lên méo nhéo, nhéo hai bên h u y ệ t thái dương rất nhanh đầu hắn rủ xuống cứ như vậy ngồi ngủ t i ế p đi đây nhất định không có cách nào bảo trì cân bằng thân thể của hắn một chút xíu một chút xíu hướng bên cạnh nghiêng tựa ở trên ghe salon đầu tùy theo dựa vào tay vị lưu động ánh sáng nhạt hư hào trong b i ể n rộng thương kiến diệu lại một lần trông thấy tòa kia bùn đất nâu sậm quái thạch lởm trởm hòn đảo chỉ cần hắn không tiếp tục kiên trì được bởi vì sợ hãi mà tỉnh lại vậy hắn lần sau tiến vào tất nhiên không phải ở trên đảo mà là tại bên cạnh khởi nguyên chi hải bên trong thương kiến diệu sớm thành thói quen hoàn cảnh bây giờ nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía hư hào sóng nước chiếu d ọ i ra mơ hồ chính mình hắn tiếng nói trầm thấp mở miệng ở trên đảo rất h ắ cám số mười bốn gian phòng cũng rất h ắ cám ở trên đảo không có tới bản thân bên ngoài bất kỳ thanh em gì số mười bốn gian phòng cũng không có tới bản thân bên ngoài bất kỳ thanh em gì cho nên thương kiến diệu dừng lại một chút trả lời chính mình vấn đề cho nên hòn đảo chính là số mười bốn gian phòng vừa dứt lời hắn đôi mắt lưu lại sâu âm thầm bắt lấy hòn đảo biên giới lật đi lên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn trước mắt của hắn lại trở nên đen kịt một m à u trong hai của hắn lại mất đi mình bên ngoài tất cả thanh âm thương kiến diệu không chút do dự ngồi xuống ngồi xuống lạnh buốt trên mặt đất co lại hai chân cái này cùng hắn trước khi ngủ tư thế giống nhau như lúc t r u n g quanh hắc ám cùng im ắng hoàn cảnh một chút để hắn cảm giác quen thuộc hắn tựa hồ cũng có thể vạch ra bên tay phải có một cái một mình ghế s o f a nghiêng phía trước có bàn trà có ghế bành có ghế dài cùng ghế đầu mà hai phòng kế t ư ở n g bạch miên đang chờ hắn hô to có người hay không thương kiến diệu tâm tình nháy mắt bình phục xuống dưới cùng lúc trước hai đêm đồng dạng suy nghĩ lên gần nhất tao nộ g sự tình các loại suy đoán cái khác giáo đoàn tổ chức đều có cái gì loại hình thần thánh cái này khiến hắn thỉnh thoảng nâng tay phải lên Bôi miệng, giáo thiệt một chút khỏe miệng, chỉ có nghĩ đến tăng lữ giáo thiệt thánh tỷ chỉ có khỏe nghĩ lệ đến đoàn lớn lữ là dù sao tưởng bạch miên tại hai phòng kế khi hắn một lần lại một lần khống chế lại mình lại không có khác ngoài ý muốn phát sinh về sau hắn bắt đầu cảm thấy dạng này hát cám dạng này yên tĩnh giống như cũng chẳng có gì ghê gớm căn bản hủy diệt không được chính mình hắn thậm chí nhẹ giọng hát lên ca vui mừng mà tự đắc không biết qua bao lâu thương kiến diệu thật có chút buồn ngủ thế là hắn t h ở ơ nhắm mắt lại nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó hắn thật ngủ đột nhiên một đạo tinh khiết quang mang chiếu nhập nơi này chiếu lên trước mắt hắn một mảnh h ỏ a hồng thương kiến diệu mở to mắt trông thấy chung quanh hát cám bị nhanh chóng xua tan nghe thấy đến từ hư ảo b i ể n cả rất nhỏ xoạt tâm thanh hòn đảo bên trên nâu sậm bùn đất cùng đá lởm chầm quái thạch từng mảng lớn hiện ra quan g mang kia lập tức đâm vào hắn con mắt đâm vào hắn vô ý thức nâng tay phải lên ngăn tại phía trước hai mắt nhắm lại lại vừa mở về sau thương kiến diệu trông thấy phát ra huy mang đèn huỳnh quang trông thấy ngả màu trắng xám trần nhà hắn mới phát hiện mình chính tựa ở một mình ghế s o f a tay vịn vị trí ngủ được tư thế loạn thất bát a o bởi vì số 14 gian phòng có ánh đèn không còn phù hợp dự thiết điều kiện cho nên hắn thẳng hề suy luận mất đi hiệu lực thương kiến diệu chợt lật cổ tay nhìn xuống đồng hồ phía trên kim đồng hồ biểu hiện hiện tại là sáu giờ ba mươi phút đây là đèn đường khôi phục cung cấp điện thời gian thương kiến diệu một lần nữa đóng hạ con mắt không biết tại cảm ứng cái gì sau đó hắn chống đỡ tay v ị t nghiêng người nhìn về phía cổng cũng chính là vài giây đồng hồ công phu rất nhỏ tiếng bước chân tới gần t ư ở n g bạch miên quần áo rún gió xuất hiện tại cổng nàng một bên vuốt mắt một bên nhìn xem trên đất thương kiến diệu lại hiếu kỳ vừa buồn cười mà hỏi thăm đây là đang làm cái gì bảo trì trong ngoài tư thế thống nhất thương kiến diệu nói tuyệt đại bộ phận người nghe không hiểu lời nói thật tường bạch miên đầu tiên là s ư ơ n g sở chật tỉnh ngộ lại ngươi lại tại nếm thử trực diện khởi nguyên chi hải bên trong sợ hãi rồi tháng sau xem như tháng chứ mặc dù nó không có nhận thua nhưng nó cũng không có lại xuất hiện thương kiến diệu suy nghĩ một chút nói tường bạch miên lập tức trở nên tràn đầy phấn khởi vậy ngươi năng lực có thay đổi gì nói xong nàng bận bịu đổi thêm một câu không tiện trả lời có thể không cần trả lời thương k i ế n r ư ợ u thản nhiên nói ra